ngươi hiện tại có thể đi tìm hắn chính nghiên nói mục tiên h kêu tại tứ phương thành bên trong mà hắn hẳn là cũng tại cái gì lạc thất thất mặt ra đã xuất binh a chính nghiên gật đầu là không riêng đã xuất binh thậm chí có khả năng đã bắt đầu đánh lạc thất thất mặt buồn rười rượi ta phải đi tìm hắn nói liền đi ra tới nhưng là vừa đi chưa được mấy bước liền ngã tại mặt đất bên trên tiết linh đi qua nhẹ nhàng phủ nàng mạch đập lúc sau chậm rãi nói không có việc gì khí kiệt mà thôi xem tới mấy ngày nay nàng vẫn luôn nếm thử như thế nào ra tới làm p h i ngươi chính n i ê n nói tiết linh gật gật đầu từ ngực bên trong lấy ra một viên thuốc đặt tại lạc thất thất miệng bên trong sau đó nhu hòa đem khí tức đưa vào nàng cơ thể bên trong người còn bao lâu nữa chính n i ê n nhìn hướng trúc long k i a hai cái n g ư ờ i còn muốn cứu trúc long có chút buồn bực nói không là ngươi biết đều đã cứu ra tới đều tới chính n i ê n vật khí lại lần nữa đánh phía trước mặt đạo thứ ba cửa vỡ v ụ n ra đương nhiên muốn cứu chính n i ê n mỉm cười nói kỳ thật ta lửa gạt ngươi trúc long đứng lên đi đến trịnh yên bên cạnh cùng lúc đó tiết linh lập tức thu tức đến hai người trung gian ngươi làm cái gì t r ú c long không hiểu xem tiết linh ngươi làm cái gì tiết linh một mặt kiên nghị ta t r ú c long thở phào một cái nếu như ta không đoán sai mặt sau này quan cũng không là một cô nương chị n h n i ê n t r ầ m dai nói mà là bạch trạch ngươi sai t r ú c long nói kỳ thật ta cũng không tính lửa ngươi xem đến tiết linh không cho mở t r ú c long chỉ hảo ngồi ở một bên là cô nương nhưng là đối với ngươi mà nói không là cô nương mà là nãi n ã i đột nhiên một cái toàn thân tuyết trắng tiểu cô nương nhảy ra tới n g ẹ o đầu kinh ngạc nhìn chị nghiên trực tiếp một chạy từ bổ nhào hắn ngực bên trong đầu bên trên hai con dê r ắ c còn đứng vững hắn ngực suýt nữa trực tiếp cấp trịnh niên đưa tiễn a t r ị n h niên một ngụm máu tươi phun ra đổ tại mặt đất bên trên chương năm trăm hai mươi ba ta sẽ không để cho ngươi có bất luận cái gì cơ hội tổn thương hắn ngươi làm gì đâu tiết linh kinh hô chạy tới đem trịnh niên theo mặt đất bên trên dịu r ắ c đứng lên mà lúc này con cựu nhỏ b ạ c h chạch răng cửa cắn lấy môi giới bên trên hơi có vẻ xấu hổ xem trịnh niên thấp giọng hai cái đầu ngón tay đối với xoay quanh nhỏ giọng thầm thì nói như thế nào sẽ như vậy yêu a Trịnh trịnh tiểu biệt niên giỡn giỡn đứng dậy nhìn hướng này cái cùng tiểu điệp cao không sai biệt cho lắm con non khóc cho cười cái điệp sai bên cao cựu đi dậy dấu máu miệng Lao lắm tử. vâng ế t c bạch trạch ngẩng đầu lên hai cái ngoặc khúc sừng dê treo tại đầu bên trên b a o nhung nhung quần áo thập phần đ á n g yêu nàng thân dài cổ nhìn chị n h n i ê n con mắt hầu nghi nói ngươi như thế nào sẽ như vậy không chịu nổi một c h i ta ta liền là ôm lấy ngươi kết quả ngươi liền phun máu chị nghiên không có o á n trách nàng mà là sờ sờ kia cái đáng yêu đầu ngươi làm sao lại nghĩ muốn ô n ta ngươi trên người có ăn ngon bạch trạch đánh ra chị nghiên sau đó bê con mắt hai tay hướng về phía sau nết lên tới điểm mũi chân m ạ n h hít một hơi hô à. rất thơm là xích khí người có xích khí đúng vậy a trịnh n i ê n cũng không keo kiệt chính mình khí ngược lại đem tay trái nâng khởi xích khí chậm rãi xuất hiện bạch trạch một ngụm liền đem kia xích khí ăn đi sau đó còn muốn dỗi ra đầu lưỡi đi liếm trịnh n i ê n bàn tay may mắn trịnh n i ê n đem tay kéo lại uy quá phận hừ bạch trạch không vui hai tay ôm tại ngực phía trước quỷ hẹp h ỏ i hô a người trên người còn có rượu a nay một lần trịnh n i ê n hơi có vẻ cảnh giác khí có thể ăn rượu không thể uống kỳ quái bạch trạch hít mắt người khác đều là rượu tùy t i ệ n uống khí không thể cấp vì cái gì ngươi cùng người khác ngược lại à bởi vì ta rượu so t à khí chân quý chính n i ê n mỉm cười nói người nói vô tâm người nghe lưu ý này câu nói nói ra lúc sau tiết linh mặt bên trên cũng đồng d ạ n g lộ ra mỉm cười trong lòng một phiến ấm áp ta muốn uống rượu bạch trạch q u ợ t miệng một ly chính n i ê n lấy ra một cái cái ly đổ ra một ly thanh hoa nguyệt ảnh đưa cho bạch trạch bạch trạch hào khí hướng vân tiêu trực tiếp một khẩu mượn sau đó mặt bên trên bắt đầu p h i m hỏng n ạ n h sinh sinh đối diện ngã quỵ chính n i ê n vội vàng một b à nâng lên này tiểu nha đầu lại phát hiện nàng thế nhưng đã ngủ qua đi này chính n i ê n xem tiết linh tiểu tình nhi như vậy đại trúc long thì là ha ha lớn nhỏ bạch trạch tiểu lượng không được vì sao nàng hóa thân như vậy tiểu chính n i ê n hỏi nói không là hóa thân tiểu mà là vốn dĩ liền tuổi nhỏ tuổi thọ của chúng ta tại khoảng chừng mười vạn năm mà nàng xuất sinh bất quá tương tương một ngàn năm ngươi cứ nói đi trúc long nói thì ra là thế chính yên hít một hơi thật sâu xem tới còn chưa đủ một tuổi lúc này trịnh niên nhìn hướng cuối cùng một cánh cửa kia bên trong có cái gì cái gì cũng không có có thể đẩy ra t r ú c long đi đến kia gian phòng đẩy ra thạch thất quả nhiên chống không một vật xem tới kia gian phòng nguyên bản là cho n g ư ờ i giữ lại trịnh niên nói ta mặc dù không hiểu ngươi nói nhân tâm không cổ nhưng là cũng sẽ không cấp bất luận kẻ nào có thể cầm tù ta cơ hội lại nói này gian thạch thất cũng không thể giam giữ ta t r ú c long bỗng nhiên nói trịnh niên đứng dậy đi thôi về đến bách hoa cốc thời điểm hoa xanh đã sớm biến mất không thấy về tới chính mình cảnh giới bên trong ngủ say hồn lực sử dụng đến cực hạn lúc sau nàng xác thực là sẽ ngủ say chính n i ê n đã từng nếm thử đánh thức nàng kết quả cũng không có cái gì dùng tiết linh đem bạch chạch gan trí tại bách hoa lâu đình viện phòng xá bên trong vừa chuẩn chuẩn bị mấy vị thuốc cấp lạc thất thất dùng mới về tới đình viện bên trong lúc này chúc long chính tại không xa nơi đ ã tọa vật khí mà trịnh n i ê n thoải mái nhản nhã nằm tại ghế nằm bên trên ngươi tựa như là cái không có việc gì nhi người đầu dạng t i ế t linh nhữ lông mày ngồi tại trịnh yên bên người ghế nằm bên trên không phải đâu chính yên lạnh nhạt nói ta phát hiện ta khí tức khôi phục tốc độ đã nhanh qua rất nhiều người ta hiện tại đã trên cơ bản khôi phục hoàn toàn cho dù không có vật khí mà này cái tiểu tử mới khôi phục bảy tám phần mà thôi tiết linh nhìn nhìn trúc long t h â n thức đi qua thời điểm phát hiện hắn thể nội khí tức sớm đã thâm bất khả chắc căn bản không cách nào thấy rõ ràng nghi hoặc nhìn thoáng qua trịnh n i ê n ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì cảnh giới không quan trọng trịnh n i ê n uống rượu nga đúng vì cái gì ta trở về thời điểm làm hạ nhi xuân nhi tới cho ngươi đưa rượu các nàng đều giống như xem đến quỷ đồng dạng cũng không dám tới ta hỏi các nàng các nàng cũng không nói chuyện tiết linh nói a bởi vì các nàng cùng đông nhi cùng một chỗ đem ngươi cho ta làm quần áo xé nát chính n i ê n nói tiết linh s ữ n g sở đứng d ậ y sắc mặt âm trầm xuống ngươi chờ ta một hồi nhi quay người đi ra đình viện lúc sau qua không bao lâu bên ngoài liền truyền đến kêu thảm như heo bị làm thị thanh t chính n i ê n nhìn nhìn góc bên trong túi màu đen khỏa cười ra tiếng lúc này cách đó không xa cửa bên ngoài đi tới một cái người lạc thất thất nàng bước chân rất nhẹ sắc mặt hơi có vẻ t r ắ n g bệnh chính yên cũng không nói lời nào mà là liền như vậy xem nàng đi tới lạc thất, thất đứng tại chính yên trước mặt nhìn hướng hắn ta nghe nói hiệp nghĩa minh sự t ì n h vậy là tốt rồi chính n i ê n nói thỉnh ta giải thích cho ngươi ta cũng biết hung tinh sự t ì n h thực hảo ta cũng biết tam tinh chính là ai chính n i ê n sắc mặt bình tĩnh rất nhiều ngẩng đầu lên xem l à thất thất chính mình cùng nàng gặp nhau cũng không nhiều nói trắng ra cũng chỉ có thần đô kia một lần kiếp nạn ngươi muốn làm cái gì ta cũng đã đều biết lạc thất thất thở dài một hơi xiết chặt n ắ m đấm phụ thân cùng đại k h a n h chiến tranh đã không có khả năng bị bất luận kẻ nào cả lại cho dù là ngươi cũng không thể chính yên hỏi nói ta từ nhỏ phụ thân liền tại kế hoạch này một tràng chiến tranh vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn giết lạc thất thất thanh âm ngạnh chỉ chốc lát trần huy ê nhi n chính n i ê n xem đến lạc thất thất phía sau tiết linh đứng tại chỗ nàng tựa hồ cũng không muốn nghe đến này cái tên nhưng nàng quả thật nghe được cho dù hắn biết vô dụng chính n i ê n hỏi nói ai có thể chứng minh vô dụng đây lạc thất thất hỏi nói xác thực không có bất kỳ người nào có thể chứng minh cái này sự t ì n h kết quả cũng không ai có thể dự liệu đến cuối cùng kết quả chính yên nói lạc thất, thất dương đầu lên xem t i ê bầu trời đen nhánh coi như là vô dụng chỉnh cái trung châu mệnh số cũng hẳn là nắm giữ tại ta phụ thân tay bên trong ngươi không tính toán tham gia a chính niên hỏi nói không lạc thất thất lắc đầu ta từ núi bên trên xuống tới thời điểm mang bất nhị tìm t r ú c long thời điểm còn nghĩ như thế nào can thiệp nhưng là bây giờ ta suy nghĩ trọn vẹn ba ngày ba đêm đã không muốn làm dự vì cái gì chính niên hỏi nói n à y không là ta nghĩ m u ố n ta muốn mang bất nhị đi một cái không có ai biết địa phương lạc thất thất con ngươi bên trong lóe lên một tia nhu tình ngươi hỏi qua hẳn a chính niên hỏi nói hỏi qua không có hỏi qua thì thế nào lạc thất thất đột nhiên mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chính n i ê n ta đã biết ngươi ý tưởng chính n i ê n có chút không hiểu ta ý tưởng ngươi nghĩ muốn bọn họ mệnh phó dư hoan t r ư ơ n g bất nhị mệnh lạc thất thất xiết chặt quyền gắt gao xem chính n i ê n ta biết ngươi muốn làm cái gì ta sẽ không để cho hắn thấy ngươi ta càng sẽ không để ngươi có bất luận cái gì cơ hội tổn thương hắn chính n i ê n ngơ ngẩn ngươi cho là như vậy t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố tiết linh trên người cái thứ hai khí tức không phải đâu lạc thất, thất hít một hơi thật sâu tựa hồ không lại sợ h ã i chính yên nàng đã đem kho nói nhất kia câu nói nói ra khỏi miệng các ngươi là huynh đệ tốt nhất nhưng ta cùng ngươi b è o nước gặp nhau ta tại thần đô bên trong gặp qua ngươi dơ bẩn thủ đoạn ngươi vì ngươi mục đích có thể làm được hết thảy như quả ngày đó bất nhị trên người không có khôi cốt tiền bối trợ giúp ngươi biết hắn sẽ làm cái gì à hắn cho rằng ngươi mất mạng mà ngươi thật cho rằng là ngươi chính mình cứu tần phong cùng trần huyên nhi là thất thất quát cũng không là mà là phó dư hoan dùng toàn thân khí tức triển khai tây thiên lăng tuyết trấn sơn hà mới đưa ngươi cứu được chính yên đương nhiên biết nàng nói hết thẻ đều là sự thật ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì bọn họ vì ngươi có thể không c ầ n m ệ n h mà ngươi đây cứu sắp làm hại thiên hạ t ầ n phong còn có đại khánh nữ đế ngươi vì bản thân tư dục làm việc này hiện tại còn muốn bọn họ mệnh tới vì ngươi kết thúc sao chính n i ê n trầm mặc lạc thất thất con mắt đã phát h ồ n g thơ máu trải rộng chỉnh cái t r ò n g trắng mắt thậm chí tại băng tiên tuyết điệu bên trong bước lên suốt mồ hôi chính n i ê n ta hiểu rất rõ ngươi này loại người、ngươi、có thể vì ngươi nghĩ muốn hết thẻ đi bỏ qua toàn bộ đồ vật thậm chí là nhất hảo hình đệ mệnh lạc thất trầm giọng nói phó dư hoan tại băng lãnh hạng phương lệ nằm trọn vẹn một năm ngươi mới tính toán cứu hắn mà ngươi biết rõ yêu tộc biết được hiệp nghĩa minh lúc sau sẽ cho trương bất nhị mang đến họa sát thân ngươi còn làm hắn độc tự trở lại cứu người này đó ngươi không có khả năng không nghĩ tới lạc thất thất nghiêm nghị nói t r ị n h niên đột nhiên bắt đầu ho khan hắn rất lâu không có ho khan ho kịch liệt h ạ n h ư là phổi muốn bị ho ra tới bình thường tay bên trên xuất hiện máu hắn phong dong đem tay giấu tại thân thể đằng sau thiết linh bộ pháp chầm rãi di động đi đến trịnh niên bên cạnh tại này lúc nàng lựa chọn là đối mặt hai nữ nhân đều lựa chọn đối mặt mà ngươi lấy đi tiết ra hết thảy kết quả chỉ là làm tiết linh tiếp tục trở về làm nàng cốc chủ ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng rõ ràng lạc thất thất nói hiện tại chỉnh cái đại khánh đều tại chống cự yêu tộc tiến công đều tại làm sinh tồn chiến đấu ngươi đây ngồi tại bách hoa cốc không tranh quyền thế uống rượu ôm nữ nhân tham lam hưởng thụ hết thảy mà cuối cùng muốn nỗ lực đại giới lại là bất nhị cùng phó dư hoan như quả thắng ngươi liền là cuối cùng người thắng ngươi sẽ đứng tại bọn họ thi hải phía trên thành làm tên rủ xuống thiên cổ đế vương ngươi là đế tinh truyền thế ngươi nghĩ muốn là đại khánh ta mặc kệ người thiên hạ ta cũng mặc kệ yêu tộc không có quan hệ gì với ta bất nhị không liên quan gì đến ngươi cùng đại khánh không quan hệ lạc thất thất mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói nói bắt đầu từ hôm nay ta sẽ mang hắn rời đi ngươi mơ tưởng lại nhìn thấy hắn một lần thiết linh xem trịnh nên i mặt kia trương sạch sẽ trắng n o n mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình thậm chí liền ánh mắt đều xem không ra bất kỳ biến hóa nào nhưng là nàng biết hiện tại hắn nội tâm tựa như là bị người từng miếng từng miếng một mà ăn rơi huyết đủ nàng không hiểu rõ phát sinh cái gì cũng không hiểu sẽ phát sinh cái gì nàng chỉ biết là trong lòng nhất đau lòng kia cái người tại đau n h ấ t chính n i ê n cầm bầu rượu tay tại run nói xong chưa thiết linh lạnh lùng hỏi nói mà lạc thất, thất mặt bên trên càng thêm lạnh người biết hắn đến bây giờ còn là đại khánh trường an huyện huyện lệ nga hắn còn là triệu đình cẩu mà cùng hắn ngủ sáu tháng nữ nhân liền tại đại khánh làm vương thiết linh mặt tâm xuống tới nói xong tỉnh ngươi rời đi hảo lạc thất thất khinh thường nhìn thoáng qua trịnh n i ê n ta biết ngươi dơ bẩn trong lòng tại cân nhắc cái gì yên tâm ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội cho dù là ta chết ta đều sẽ không để cho trương bất nhị xuất hiện tại ngươi mắt bên trong m ộ t khắc trịnh n i ê n cắn chặt r ă n g hàm ta hỏi ngươi lạc thất thất lạnh lùng nói ngươi có thể hay không giết trương bất nhị chính yên vẫn cứ không nói lời nào hắn ánh mắt sớm đã không có giao điểm như là một cái tượng gỗ người bình thường xem trước mắt tuyết động hắn không sẽ thiết linh ánh mắt dị thường kiên định người hiểu biết hắn a lạc thất thất xem thiết linh người hiểu hắn a người biết hắn vì một cái nữ nhân tại làm huyện lệnh thời điểm liền tự tay giết một cái đương triều tứ phẩm đại quan nhi tự a người biết hắn thủ đoạn có cỡ nào dơ bẩn a như quả này trên đời không có an văn n g u y ệ t hắn liền là bẩn t i ể u nhất kia cái người lan ra ngoài thiết linh nói lạc thất thất quay người đi ra bách hoa lâu hết thảy tựa hồ là như vậy yên tĩnh bông tuyết không tiếng động rơi xuống đêm tối không chung không có một tiếng, tiếng kêu thế thảm sau đó chuyến đến thở dài một tiếng tiết linh xoay người xem kia cái phu nấm áp c h ọ c khí nam nhân hắn mặt bên trên còn có mỉm cười chính n i ê n lại là tại cười là cười khổ là nói không nên lời khóc khó nói lên lời cười lắc đầu uống rượu ho khan ho kịch liệt sau đó đổ tại ghế xích đu bên trên kia cái ghế lần thứ nhất phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm cũng có thể không phải lần đầu tiên nhưng xác thực là lần đầu tiên nghe được tiết linh đi đến chỉnh n i ê n trước mặt thấp đầu nhìn hướng hắn nàng nói không là thật đúng không chính n i ê n không có nói chuyện vẫn cứ uống rượu ta cần gì phải hỏi đâu tiết linh cũng cười ta là tín nhiệm ngươi ta chỉ tin tưởng ta xem đến mặt khác cũng không đáng kể chính n i ê n cổ họng dừng lại đem bầu rượu dịch chuyển khỏi thời điểm lộ ra kia đôi không thể tin con mắt tiết linh xem chính n i ê n nàng khí tức đã xuống đến thấp nhất l i ê n tại mới vừa cùng lạc thất thất nói chuyện thời điểm xuống đến thấp nhất mà hiện tại làm nàng phản ứng lại đây thời điểm vật khí lần nữa lại không có thể trốn qua trịnh n i ê n con mắt chính n i ê n kinh ngạc nhìn tiết linh ngồi dậy nhăn lại lông mày ngươi tiết linh cúi đầu ta không nên dối gạt ngươi đúng không tán khí chính niên dùng giọng ra lệnh nói nói ta tiết linh con mắt bên trong đã tất cả đều là nước mắt tán khí chính niên kêu lên y ê n tĩnh đêm tối y ê n tĩnh tiết linh đâm mấy lần con mắt đem tia cái vẫn luôn ngụy trang chính mình thân thể khí tức tán đi chính niên c h ầ m rãi nhắm mắt lại tiết linh dùng thảo dược cùng đặc biệt thuốc dẫn che giấu thể nội khí tức cho nên trịnh niên vẫn luôn không có chú ý đến mà hiện tại hắn thần thức đã đem tiết linh trên người khí tức xuyên thùng không thể nghi ngờ nàng thân thể bên trong còn có cái thứ hai khí tức thực yếu ớt thực mầm anh nhưng là quả thật có kia cái khí tức có được cự đại sinh mệnh lực cùng mạnh mẽ tương lai kia c ố khí tức rất thân mật thứ con n u cũng rất mạnh trắng cái gì thời điểm chính n i ê n hỏi nói thiết linh túi đầu ngươi uống quá nhiều một lần chúng ta cũng chỉ có qua một lần chính n i ê n nâng lên bầu rượu thời điểm con mắt bên trong đã có nước mắt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm ta chỉ là nghĩ lại gặp hắn một lần rộng lớn long điện bên trong bầu trời đêm đã đem này cái đèn đuốc sáng trưng đại điện bao phủ trần huyên nhi bước thanh thúy bước chân chậm rãi đi vào thời điểm ông bạch khôi an vị tại cuối cùng nàng nhìn hướng này cái lao nhân còn là kia bàn ăn tưởng chỉnh cái long điện trung tâm xây dựng một điều ao nước mà này trong nước hồ chỉ có một điều kim hồng sắc cá chép tại tùy ý bơi lên trần huyên nhi đem một thỏi vàng ném vào trong đó kia con cá vui sướng chạy qua một ngụm ăn đi nay cái đại khánh quyền lực cao nhất nữ nhân mặt bên trên lại không có tơi ư cười chậm rãi đi đến ông bạch khôi trước mặt ngồi tại ao nước bên cạnh xem đong đưa ánh đến chiếu d ọ i tại ao nước phía trên mặt trăng sáng loáng cái bóng trong đó lại bị con cá thân ảnh đánh nát lại khép lại như thế nào dạng trần huyên nhi hỏi nói chính là biến số ông bạch khôi trầm giọng nói biến số lớn nhất chính là tám mươi mốt ta tính tám mươi mốt lần trần huyên nhi quay đầu tóc dài bay là tả m à xuống kia trong suốt như minh n g u y ệ t bản con ngươi nhìn hướng ông bạch khôi kết quả đây tám mươi lần đều là một cái kết quả ông bạch khôi nhìn hướng nàng tất cả đều là thất bại trần huyên nhi cúi đầu xem hồ nước bên trong cá đồng nước chết ừ m ông bạch khôi lạnh nhạt nói khương hành thiên bị xóa đi ý thức trần huyên nhi còn nói thêm đúng ông bạch khôi nói thân ô cảnh nội chúng ta có thể dựa vào chỉ có hai mươi vạn huyền sách quân cùng ba vạn cầm ý vệ nói chăng ra chỉ có võ tư hiến một cái người trần huyên nhi nói đúng ông bạch khôi trầm giai nói trần huyên nhi dương đầu lên bọn họ sẽ đến a ông bạch khôi trầm giãi phun thở một hơi sự tình sẽ tại long hồ hạp giải quyết tám mươi mốt lần đều là đều là tuyệt không ngoại lệ tuyệt không long hồ hạp cách kinh thành ba trăm dặm đó chính là cuối cùng quyết chiến địa phương một lần kia là cái gì kết quả trần huyên nhi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi nói không có kết quả ông bạch khôi trầm g i i nói trần huyên nhi sướng sở không có kết quả đúng ông bạch khôi nói không có kết quả ta nhìn không thấy kết quả cũng nhìn không ra kết quả trên đời còn có ngươi không nhìn ra sự tình không chỉ có ta không nhìn ra được sự tình còn có ta nhìn không ra người ông bạch khôi hít sâu một hơi mỉm cười nói ngươi biết hắn là ai hắn vẫn phải chứ trần huyên nhi nháy mắt hảo ông bạch khôi nói thực hảo tứ phương thành chiến sự bắt đầu huyền sách quân dùng hai vạn người chu d i ệ t tây lương toàn bộ binh mã hiện tại võ dương đối mặt chỉ có yêu tộc trần huyên nhi nói như quả võ dương không lùi t ứ phương thành ai đều không qua được ông bạch khôi nói nhưng là võ dương nhất định phải đẩy trần huyên nhi trầm dai nói đúng ông bạch khôi nói khoảng cách võ dương lui binh nhật tử đã không xa t ứ phương thành bách tính trên cơ bản đã đi phía nam có bộ phận lưu tại thần đô bên trong trần huyên nhi hít sâu một hơi ta có phải hay không nhanh muốn gặp được hắn đúng ông bạch khôi nói không ra một cái tháng tại long hồ hạc ngươi liền gặp được hắn trần huyên nhi nét mặt biểu lộ mỉm cười thật tốt ta rốt cuộc có thể gặp đến hắn ông bạch khôi nhìn trước mặt quẻ tượng một cái chữ cũng không có nói người nói hắn sẽ thắng a trần huyên nhi lại hỏi nói người muốn giết trương bất nhị cũng muốn giết phó dư h o à n vì chính là sợ hắn không bỏ được ông bạch khôi nói đúng vậy a trần huyên nhi loay hoay chính mình bên hông kia mai ngọc bội ta biết hắn ta cũng biết hắn hắn không xuống tay được nếu nhất định phải có một cái người làm chỉ có thể là ta bọn họ sẽ t ê ra chính mình lực lượng đến giúp đỡ hắn ông bạch khôi nói nhưng là bọn họ sau lưng đều có một ít có thể ảnh hưởng thế c ủ a người trần huyên nhi lạnh nhạt nói những cái đó người sẽ ngăn cản ta sự tình cho nên ta cũng muốn diện trừ những cái đó người nhưng là ngươi cũng không có có lẽ như vậy làm hắn cũng sẽ thực ta đi trần huyên nhi trầm dai nói ngươi không hy vọng hắn là ngươi ngươi tại khuyên ta không muốn nhân tử ta chỉ là muốn nói cho ngươi như vậy làm không dùng ông bạch khôi thở dài một cái ta nói qua ta nhìn không thấu hắn h ô n g tinh u ô n g xuống nhân tử ngươi biết sao trần huyên nhi hỏi nói ta ông bạch khôi c h ầ n c h ở hắn xem đến trước mặt kia cái cự đại mệnh quận tại động l i ê n tại này cái vấn đề xuất hiện kia nháy mắt bên trong thay đổi con mắt dữ t ậ n xem hết thẻ trước mặt tựa hồ liền tại này nháy mắt bên trong ông bạch khôi đọc hiểu mệnh bàn hắn đứng dậy xem này biến hoa kỳ dị tựa hồ xem đến sao trời bên trong huyền bí kia viên đế tinh tại l ó e lên này là hắn lần thứ nhất lấp l ó e lấp l ó e c ự đại q u a n g mang này cái quang mang đủ để che đậy chung quanh hai ngôi sao che đậy bầu trời sở hữu tinh tinh thậm chí cùng hung tinh đồng dạng lấp lánh đủ để xứng đôi mặt trăng không biết nói ông bạch khôi lắc đầu trần u y ê n nhi mặc dù nghi hoặc lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái ta chỉ biết là nhanh nhưng lại không biết là kia một ngày xác thực nhanh ông bạch khôi xem phía trên diễn biến hết thảy ngày hôm nay là năm mà hung tinh bông xuống n h ậ tử t chính là mùng bảy tháng bảy nhưng là tại hắn nói qua không biết đến nháy mắt bên trong tia đế tinh dừng lại lấp lóe trở nên ảm đạm xuống ông bạch khôi chưa bao giờ thấy qua này dạng tình hình tựa hồ đế tinh nghị đối hắn kể ra cái gì đáng tiếc hắn không cách nào đi ra ngoài dạ lan g thành còn có thể kiên trì mấy ngày ông bạch khôi hỏi nói yêu tộc phát binh liền tại bảy ngày sau dạ lan g thành miễn cưỡng có thể chịu đựng được một ngày đêm trần huyên nhi nói ngày đó n g ư ơ i bỏ mặc sở hữu người tại thần đô giết chóc lại tại cuối cùng vận dụng h u y ể n sách quân đem còn thừa hơn một vạn bách tính toàn bộ khu trục ra khỏi thành vì chính là sản xuất yêu tộc cùng an văn n g u y ệ t n h ạ n tuyến mà hiện tại lại dùng dạ lang thành mười vạn bách tính mệnh tới để cho bọn họ tin tưởng dạ lang thành là thật bại lui đang ra à ta cuối cùng là một cái muốn gánh vác người trần huyên nhi cười cười gánh vác này đó lại có cái gì đâu n à y thiên hạ như quả còn có biện pháp thứ hai chỉ cần có thể chết ít một ít ta lại làm sao không nguyện ý đi làm đâu ông bạch khôi lắc đầu không có người có biện pháp bọn họ là chế tử vì tương lai đại khánh chiến tử trần huyên nhi đứng dậy đứng chắp tay ngươi đã tính toán hảo ông bạch khôi hỏi nói đúng trần huyên nhi vươn g tay nếu quả thật đến cuối cùng một bước ta không để ý dùng tam mệnh hoàn thành cuối cùng một đoạn khí vận chuyển t h ừ a nghe nói thực đau nhức là ông bạch khôi nói đem chính mình trên người khí tức nhất điểm điểm rút ra chia cắt cảm giác ngươi sẽ không muốn trải qua lần thứ hai cái này là ta số mệnh không phải sao trần huyên nhi mỉm cười nói ta chỉ là nghĩ tai kiến hắn một lần một lần liền hảo ta liền có thể dùng khí vận lại đổi lại trăm năm b i n ổn ông bạch khôi không có nói chuyện chậm rãi nhắm mắt lại mà trần huyên nhi thì là hướng ra phía ngoài đi ra ngoài tiếng bước chân t h ự cổn không có làm bất luận kẻ nào phát giác đến nàng tại rơi lệ năm trăm hai mươi vui vẻ a các vị ha ha ha ha t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu ngươi không cùng ta cùng một chỗ đi trịnh nhiên đã không biết nói nên làm thế nào cho phải lúc này tiết linh đã đi nghỉ ngơi hắn vẫn ngồi ở ghế xích đu bên trên t r ú c long đứng tại trịnh nhiên bên người ta nghe hơn một canh giờ chính là nghe không hiểu nay loại sự nhi ngươi đi lên liền nghe rõ c ó phải hay không cũng rất xin lỗi ta phong phú nhân sinh trải qua chị n h n i ê n hết lên đầu người mới mấy năm nhân sinh trải qua liền dám nói phong phú t r ú c long không vui nói mấy năm có cái gì dùng a sống mấy ngàn năm bị một cô nương lửa gà toa cũng không chị n h n i ê n nhìn hướng t r ú c long t r ú c long mặt to đỏ bừng chị n h n i ê n ngáp một cái ta muốn ngủ người còn dùng ngủ t r ú c long hỏi nói đương nhiên chị n h n i ê n mỉm cười gật gật đầu người biết cái gì ngủ là một cái thực tốt đẹp sự tỉnh t r ú c long mê ly xem chị nghiên phải không đúng vậy a chị nghiên đóng lại con mắt ngươi không tính toán đi tứ phương thành trúc long hỏi nói ngươi định muốn gặp mục thiên tiêu chính n i ê n hỏi nói trúc long nghi hoặc nhìn chính n i ê n ta muốn gặp hắn làm cái gì n g ư ơ i cấp cái gì a có quan hệ gì tới ngươi a chính n i ê n không kiên nhẫn xoay người nghiêng người sang đi ngáp một cái ngươi có thể hay không đừng như vậy xúc động an tâm điểm nhi như cái sống ngàn thanh năm người được hay không trúc long hiếp mắt xem trịnh n i ê n chầm ngủ thiết đi đứng tại lầu các bên trên tiết linh thâm tình nhìn kia cái nam nhân nàng cũng không có đi nghỉ ngơi mà là vẫn luôn nhìn chằm chằm trịnh yên tựa hồ sợ liếp mắt một cái không nhìn thấy hắn liền biến mất tại này bên trong yêu cầu vẫn luôn nhìn chằm chằm a đột nhiên một cái thanh âm từ trên đầu chuyển đến tiết linh ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà bên trên sừng dê rơi tại không trung bạch trạch mang theo kinh ngạc lùi về phía sau mấy bước hỏi g i ngươi không lạ vốn nhiều ta say đến nhanh tỉnh cũng nhanh bạch trạch cười khanh khách lạc tại mặt đất bên trên quay đầu nhìn ra phía ngoài hắn trên người có hảo đa ăn ngon có hảo đa hảo ngoạn vậy ngươi muốn đi theo hắn a tiết linh cười cười hảo a bạch trạch không thể phủ nhận nói dù sao ta cũng không biết đường đi muốn để ta trở về đông hải còn thật không thể quay về đâu tiết linh yên tâm chút hắn khả năng sẽ đi hắn tại chờ ngươi ngủ ngươi tại chờ hắn ngủ các ngươi hai câu hỏi vì sao không cùng lúc ngủ đâu bạch trạch hỏi nói tiết linh mặt thoáng đỏ lên sau đó sắt mặt lược hơi thấp trầm hắn tại chờ ta ngủ lúc sau rời đi ngươi như vậy hiểu biết hắn a bạch trạch hỏi nói con hảo tiết linh cúi đầu hắn này cái người ta cũng không là hiểu rất rõ nhưng là hắn đối ta làm sự t ì n h ta đều có thể đoán được một cái đại khái người quả nhiên lợi hại còn có thể đoán ra người khác suy nghĩ bạch trạch lộ ra vẻ kinh ngạc vậy ngươi có thể hay không đoán được ta ý tưởng a tiết linh lắc đầu nói không đoán ra được ta chú ý lực cũng không tại ngươi trên người cho nên a thì ra là thế bạch trạch ngồi tại bệ cửa sổ bên trên vì cái gì không tốt tụ h ả o t á n đâu c h à o hỏi đưa hắn đi ngươi nếu biết hắn muốn đi sao phải làm hắn không từ mà b ị ta tiết linh xem bạch trạch không biết nên nói cái gì nhân tâm thật phức tạp à nghĩ đưa hắn đi liền nói đường núi có gặp lại tái kiến liền hảo a bạch trạch nói không phải sao ngươi nói là tiết linh gật, gật đầu ta đây liền đưa các ngươi đi thôi bách hoa cốc bên trong có rất nhiều xe ngựa tiết linh tự mình đi chuẩn bị một cái lại lớn lại thoải mái bên trong có thể đồng thời nằm xuống ba người còn có hỏa lô cùng bàn đọc sách chỉ có hai con tuấn mã cũng là nàng tự mình tinh thiêu tế tuyển ra tới đồ vật chuẩn bị đầy đủ lúc sau này mới từ tiết linh tự mình đưa đến bách hoa lâu viện môn u khẩu như vậy đại t r ị n h n i ê n có chút kinh ngạc nhìn lại thoải mái một chút sao tiết linh cười nói chính yên ồ một tiếng ta cho là ngươi muốn cùng ta đi đâu tiết linh đứng tại chỗ sửng sốt vừa mừng vừa sợ xem trịnh yên có thể sao chân dài tại ngươi trên người ta làm sao biết ngươi có đi hay không chính n i ê n trực tiếp ngồi lên xe bạch trạch hầu nghi nhìn thoáng qua tiết linh ta h ỏ i nghi ngươi căn bản không hiểu rõ hắn nói cũng lên xe t r ú c long nghĩ lên xe thời điểm chính n i ê n cùng bạch trạch đều đưa đầu ra ngoài xem xe ngựa bên ngoài hắn ngươi lên xe chúng ta đi như thế nào bạch trạch hỏi nói t r ú c long chỉ vào bạch trạch ngươi cái gì ý tứ đánh xe a cái gì ý tứ có thể là cái gì ý tứ bạch trạch xem t r ú c long ngươi sẽ không để cho ta này cái tiểu cô nương đánh xe đi ngươi một n g h n bốn trăm tuổi ta một n g à n ba trăm tuổi t r ú c long xem bạch trạch bạch trạch nhìn nhìn chính mình lại nhìn một chút trước mặt t r ú c long xem ra đâu t r ú c long khí chỉ phải ngồi tại trước mặt xe ngựa không nói một lời lao tử hảo giống như lại bị lừa gạt t i ế t linh xem chính n i ê n kia ta cũng muốn cùng ngươi đi kia con mẹ nó ngươi lên xe a chờ ta thỉnh ngươi đây chính n i ê n không nhịn được nói tiết linh lòng tràn đầy vui vẻ bạch trạch một phát bắt được tiết linh tay đem nàng t ú n lên xe ta như vậy đi có phải hay không không tốt lắm t i ế t linh hỏi nói chỗ nào không tốt bạch trạch ngáp một cái bách hoa cốc bên trong thiết linh chính muốn nói liền bị bạch trạch đánh gãy h ô n g tin hàng thế lúc sau nếu là thành công đừng nói bách hoa cốc thiên hạ đều xong ngươi còn lo lắng cho ngươi bách hoa cốc bạch trạch co quắp ngồi ở trong xe ngựa mang theo bất mãn xem tiết h linh thiết linh còn nghĩ nói cái gì lại n h ì n xuống chính n i ê n sớm đã nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trong xe ngựa t r ú c long lái xe ngựa đã lái ra bách hoa cốc địa giới xe ngựa thực ổn con đường cũng thập phần bằng thẳng chúng ta rốt cuộc đi chỗ nào a chúc long hỏi nói đi hay không đi tứ phương thành không đi chính yên chậm dãi nói kia đi chỗ nào t r ú c long cũng không biết chỉnh niên tại suy tư điều gì côn luân sơn đ ỉ n h chỉnh niên nói t r ú c long có chút không hiểu xem chỉnh niên đến đó làm cái gì đi tìm một cái người quen chỉnh niên nói kia bên trong có một cái người tại c h ờ ta người có cảm giác vẫn luôn có người bao lâu lúc sau có thể xuống tới cùng các ngươi không quan hệ ta đi sau các ngươi thẳng đi thần đô chỉnh niên đến ba người đều là xương sở xem chỉnh niên thần đô chỉnh niên gật gật đầu đi thần đô người không đi a chúc long hỏi nói các người đi thần đô mới có cơ hội sống sót t r ị n h n i ê n thản nhiên nói như quả không đi hy vọng thực xa vời ba người đều không có nói chuyện cũng không có phản bác mà là liền như vậy yên lặng nghe không ai biết t r ị n h n i ê n theo như lời mạng sống cơ hội đến để là cái gì nhưng là hắn đầu góc bên trong nghĩ nhất định so bất luận kẻ nào đều toàn đều phong phú t r ú c long không có nói chuyện lái xe ngựa t r ị n h n i ê n hít sâu một hơi cảm thụ được này thiên địa chi gian chỉ còn lại không nhiều thấy an nhàn n à y loại an nhàn đối với chị nghiên cùng toàn bộ đại khánh con dân tới nói thập phần chân quý cũng thập phần hy hữu chính n i ê n tựa hồ lại ngửi được kia cổ nồng hậu máu tươi mùi tại tùy ý tràn ngập chương năm trăm hai mươi bảy gặp nhau sáng sớm ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu tại quảng trường phía trên chỉnh cái thiên sơn tông tựa hồ cũng tại tắm này mấy ngày tới ít có bình tĩnh chứng bất nhị đột nhiên tinh thần đứng dậy thời điểm chỉnh cái quảng trường bên trên chỉ còn lại có số lượng không nhiều người mấy ngày nay hấp thụ làm hắn hồn lực cùng cảnh giới tăng lên một cái cự đại đẳng cấp thật là thoải mái khôi cốt hết lớn rất lâu đều không có như thế thoải mái chứng bất nhị vớt vớt bụn xem một bên tựa hồ là vừa mới thức tỉnh vương tông cùng thiên sơn tông lao tông chủ ta đói lao tông chủ liền vội vàng đứng dậy ta ta ta ta, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn đại hiệp ngươi muốn ăn cái gì ăn thịt là thịt đều có thể trương bất nhị cười nói h ả o h ả o h ả o ta này đi chuẩn bị ngay lao tông chủ liền vội vàng xoay người rời đi vương tông đi tới cung kính đôi trương bất nhị nói tiền bối a trương bất nhị nhìn lại tiền bối trưởng lão mang mặt khác đệ tử đã xuống núi mấy ngày nay ngươi đem núi bên trên quỷ trên cơ bản đã chào ăn xong vương tông nói có người thân tích ta trương bất nhị hỏi nói vương tông liền vội và ngắt l đầu ta này cũng không là chi chi n g ô n g nô g nói thôi trương bất nhị xem này người nhát gan hài tử hù do nói hắc a vương tông lùi về phía sau mấy bước Không không không. là tứ phương thành sự tình t ứ phương thành trương bất nhị dị dạng xem vương tông t ứ phương thành như thế nào yêu tộc đại quân đã vây quanh tứ phương thành hai mặt xuất khẩu đã bị chặt đứt chỉ còn lại có đại khánh cảnh nội duy nhất một con đường vương tông nói tùy thời đều có thể độc thủ t r ư ơ n g bất nhị nhìn trước mặt vương tông thật vương tông gật gật đầu ta làm sao dám lựa gạt tiền bối đương nhiên là thật nếu là tiền bối xuống núi lời nói hẳn là có thể gặp được đại quân t r ư ơ n g bất nhị lập tức nhăn lại lông mày hỏi nói uy xương cốt thật hay giả là thật khôi cốt thấp giọng nói ta đã cảm nhận được yêu quân kia cường đại sắc khí chỉ bất quá bây giờ bọn họ vẫn không có độc thủ t r ư ơ n g bất nhị trong lòng lạnh lẽo chẳng lẽ lại yêu tộc liền như vậy vội vã không nhịn nổi chiến tranh sự tình không là một cái người một cái sự tình có thể nói thông được khôi cốt lạnh nhạt nói ta còn tìm đến một cái ngươi cảm thấy hứng thú người t r ư ơ n g bất nhị ngờ đầu ai l ạ c thất thất khôi cốt nói nàng chính tại tốc độ cao nhất hướng tứ phương thành phương hướng t i ế n đến hiện tại đi chặn đường còn kịp nếu là thật sự vào tứ phương thành chúng ta cũng chỉ có thể cũng đi theo vào chúng ta không đi tứ phương thành t r ư ơ n g bất nhị hỏi nói người muốn đi a đương nhiên nghĩ a hiện tại nguy nan trước mặt nếu là không đi lời nói chẳng phải là làm tứ phương thành hãm tại nguy nan bên trong võ dương c h ấ n thủ tứ phương thành ta cảm thấy không cái gì vấn đề khôi cốt thấp giọng nói như quả ngươi nghĩ muốn giải cứu tứ phương thành lời nói theo chính diện trực tiếp khai chiến hiệp trợ lời nói đối phương khả năng ứng biến chi pháp hội so chúng ta nghĩ đến muốn nhiều đến nhiều t r ư ơ n g bất nhị có chút nóng n ả y kia n g ư ơ i ý tứ ta ý tứ là từ phía sau cắt vào khôi cốt nói không nói trước này đó đem lạc thất thất mang về tới đi thiên sơn tông là một cái tương đối hảo địa phương hảo nói t r ư ơ n g bất nhị đứng d ậ y vỗ vô, vô vương tông b ả vai ngươi nói cho kia lao đầu làm thêm một cái người cơm ta đi một chút sẽ trở lại a a vương tông vừa mới điểm ấy lần đầu trương bất nhị cũng đã biến mất tại trước mặt hắn tốc độ cũng không chậm đảo mắt chi gian cũng đã đến núi bên dưới thuận khôi cốt chỉ phương hướng xem đến một cái đi nhanh bên trong thân ảnh trương bất nhị vội vàng ngăn cản đi lên ôm chặt lấy lạc thất thất người lạc thất thất đầu tiên là tính toán rút kiếm nhưng là làm chính mình xem đến kia viên sáng ngợi vô cùng mượt mà đỉnh đầu thời điểm lập tức cười ra tiếng thân thể mềm lún nằm tại trương bất nhị ngược bên trong trương bất nhị ôm lạc thất, thất trong lòng n g a xem này cái xinh đẹp khuôn mặt nhịn không được chính mình nội tâm xúc động trực tiếp hôn lên hôn một cái gương mặt lạc thất thất ngượng ngùng v i ế t đầu đến một bên ngươi chiếm ta tiện nghi ngươi không rẻ trương bất nhị kêu lên ngốc tử ta không n g ố c a a a ngươi muốn như vậy ôm ta đến cái gì thời điểm a lạc thất thất xem trương bất nhị ôm công chúa trương bất nhị vội vàng s ư ớ n g sở hai tay rời đi lạc thất thất trực tiếp ném xuống đất trương bất nhị một quên đánh ra trực tiếp đánh về phía trương bất nhị phân bụng đầu t r ọ c tiểu tử phản ứng thập p h â n n h a n nhẹn lập tức tránh ra hắc cười hắc hắc ngươi chạy như vậy gốc là tới tìm ta a hừ mới không là lạc thất thất không vui nói a t r ư ơ n g bất nhị gãi đầu một cái vậy ngươi muốn đi chỗ nào h ừ ta muốn đi g ạ chồng lạc thất thất xấu xa cười nói t r ư ơ n g bất nhị a một tiếng hơi có vẻ kinh ngạc nói ngươi như thế nào đột nhiên phải lập gia đình ngươi lạc thất thất quay đầu chỉ vào trương bất nhị ngươi thật là một cái du m ộ t đầu ta cùng ngươi nói không thông sinh khí chạy đến một bên t r ư ơ n g bất nhị xấu hổ gai chính mình hói đầu a ta như thế nào sao lạc thất thất hít sâu một hơi không tính toán tiếp tục làm khó này cái đồ đần vì thế xoay đầu lại hỏi nói ngươi trước kia không là cái hoa hoa thiếu ra à hành hoa lâu cô nương cũng chơi không ít đi như thế nào cái gì cũng đều không hiểu ngươi lại không là hành hoa lâu cô nương trương bất nhị t h ấ p đầu hơi có vẻ ủy khuất nói lạc thất thất cười lên tới n g u y ê n lai、like、thật là một cái d u một đầu tính một cái đại tiểu thư không chấp nhận với ngươi ngươi trốn tại chỗ nào ta k é m chút muốn đi tứ phương thành bên trong tìm ngươi ta tại núi bên trên bắt quỷ chơi trương bất nhị xem lạc thất thất cao hứng trở lại vội vàng đưa tới toát miệng nói ngươi muốn hay không muốn cùng ta cùng nhau chơi đùa nhưng có ý tứ đại chiến tại tức ngươi còn nghĩ chơi lạc thất thất hỏi nói không không không khôi cốt nói à ta tạm thời đừng đi từ phương thành đợi cho chân chính đại chiến tại tức thời điểm xuất thủ theo bên cạnh cắt vào trương bất nhị nghiêm túc nói ta cũng cảm thấy này cái biện pháp tương đối hảo không nhưng có thể hóa giải tứ phương thành đại nạn còn có thể cấp yêu nói đến đây thời điểm trương bất nhị trễ chậm lại nhìn hướng trước mặt lạc thất thất hơi có vẻ xấu hổ lạc thất, thất lắc đầu không quan hệ không cần bận tâm ta muốn nói cái gì liền nói cái gì ta làm sao có thể không để ý tới ngươi đây t r ư ơ n g bất nhị có điểm không rõ ràng nàng ý tứ kia dù sao cũng là ngươi tộc nhân có cái gì quan hệ a lạc thất thất nói ai đều có rất nhiều tộc nhân không cần vì ta như thế ngươi lại không có tự tay giết ta cha mẹ t r ư ơ n g bất nhị a cúi đầu ngươi là không vui a không có a lạc thất thất ôm mỉm cười thân thiện nói ngươi không hy vọng ta đi t r ư ơ n g bất nhị suy đoán nói lạc thất thất nhìn chăm chú t r ư ơ n g bất nhị kia trong suốt con ngươi chỉ chốc lát gật gật đầu phải t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám chính n i ê n điều thứ ba đường vì cái gì chương bất nhị hỏi nói lạc thất thất viết quá mức ngươi vì cái gì nhất định phải đi t i ế a là ta nhà là sinh ta nuôi ta mấy chục năm địa phương t r c n g bất nhị xem lạc thất thất cũng sẽ là ngươi nhà nhưng là ở đó người giết ngươi phụ thân cùng mẫu thân lạc thất thất nói thiên đế điều động thiên vệ phủ người tới giết ngươi phụ thân người quên sao an văn nguyện người giết ngươi mẫu thân ngươi tỷ tỷ n g ư ơ i quên sao ta không quên t r c n g bất nhị cúi đầu ta mãi mãi cũng sẽ không quên vậy ngươi vì sao còn muốn trở về nếu không phải là vương tọa bên trên kia cái nữ nhân ngươi lại làm sao có thể cửa nát nhà tàn làm sao có thể đến hiện tại chỉ còn một cái người lạc thất thất xem trương bất nhị ngươi không thể đi không thể trở về đi đế vương mà nói ta thân là thần dân lại há có thể vọng thêm phỏng đoán trương bất nhị thấp đầu g i ế t ta mẫu thân thì tỷ người là an văn nguyện mà g i ế t ta phụ thân người là đồng nhượng n à y đó thủ ta đều sẽ báo nếu như không có thiên đế truy sát lệnh đồng nhượng tại sao lại tới hán trương bất nhị ngẩng đầu lên hắn nói nguyên thoại chính là thiên đế chỉ cần ngươi cùng ta trở về không có nói mặt khác dết ta phụ thân sự tình là đồng nhượng một người làm chủ n g ư ơ i vì sao như thế kia là hoàng đế của ta t r ư n g bất nhị nuốt nước miếng một cái hầu kết chuyển động mấy lần kia không là một cái người mà là đại khánh tương lai là đại khánh này hắn không là một cái người tên có thể thay thế ta cho dù lại thu lại hung á c nếu như là ngươi ngồi tại kia cái vị trí bên trên cũng sẽ làm ra kết quả giống nhau lạc thất thất ngơ ngẩn t r ư n g bất nhị thở dài một hơi ta từ nhỏ là quan lại chi ra biết rõ quân muốn thần chết thần không thể không chết đạo lý nếu không có ngươi ta đã sớm sẽ đi theo đồng nhượng về đến thần đô tiếp nhận chế tài ta chỉ là vì ngươi mới đào thoát đến nay Ngươi. Không sợ chương ế t ta. t Sợ. r bất nhị trầm giọng nói ta đương nhiên sợ nhưng đó là ta quân ta mặc dù là nhất giới giặc cỏ lại vĩnh viễn là đại khánh con dân là đại khánh huyết lục ra môn trong vòng phụ là ta phụ ra môn bên ngoài quân là ta phụ này chờ đạo lý ta xuất sinh thời điểm cũng đã rõ ràng lạc thất thất nhìn chăm chú trương bất nhị hồi lâu đi đến hắn bên cạnh nói ngươi có thể giúp tứ phương thành bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái sự tình hảo chương bất nhị nói ta cái gì sự tình đều có thể đáp ứng ngươi tứ phương thành chiến sự vừa kết thúc chúng ta liền thành hôn lạc thất thất mặt bên trên cũng không có thiếu nữ bàn ngượng ngủng mà là dứt khoát kiên quyết biểu tình chương bất nhị đầu tiên là s ư ơ n g sở ngươi nói cái gì ngươi nghe được lạc thất thất t ự hồ hạ quyết tâm thật lớn đợi tứ phương thành đại nạn giải chúng ta liền tìm một chỗ không người thành hôn sinh con qua một đời thời gian thái bình cái gì đều cùng chúng ta không quan hệ có được hay không ta chương bất nhị chính phải đáp ứng trong lòng lại nhớ tới một cái thanh âm ngươi không muốn lừa dối nàng đi khôi cốt nói đương nhiên không nghĩ chương bất nhị nói khôi cốt tiền bối ra đến nói chuyện lạc thất thất đương nhiên biết khôi cốt rõ ràng một ít nội tình vì thế kêu lên khôi cốt thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hai người bên cạnh tiền bối ta nghĩ qua như vậy sinh hoạt có sai a lạc thất thất n g ử a mặt xem hắn ta cái gì cũng không có nói cho hắn biết khôi cốt t h ấ p đầu nghe nói quỷ cách đã có thể đắp nặn chính mình thân thể lạc thất thất nói ngươi sẽ không muốn đi theo hắn một đời đi trương bất nhị có chút xứng sở đi đến lạc thất thất trước mặt thất thất ngươi rốt cuộc như thế nào ta không có việc gì lạc thất thất đẩy ra trương bất nhị tiền bối nếu như có thể mà nói ta có thể tìm đến tứ phương thiên đ ỉ n h lại chúng ta cởi bỏ linh hồn kết nối khôi cốt ha ha cười nói ta cùng quỷ cách bất đồng ta không cách nào theo hắn thân hình bên trong tách ra mà ra ta đã cùng hắn công cộng cùng một nguyên thần cùng đan điền lạc thất thất ánh mắt đông lại một ít bất quá muốn để ta biến mất hắn lưu lại biện pháp cũng rất dễ dàng ba lượng thịt sói năm cân gỗ hồ đào lại tăng thêm một đêm yêu huyết liền có thể đem ta thần chí triệt để xóa bỏ đương nhiên còn yêu cầu hồn lực xô tan các ngươi tại nói cái gì vì cái gì muốn như vậy làm chương bất nhịn trước mặt hai người không thể nào hiểu được bọn họ dù ý chỉ là tại làm cái này sự tình phía trước ta muốn hỏi ngươi ngươi xác định hắn biết chân tướng lúc sau sẽ không bỏ ngươi mà đi à ngươi bản liền là tại đánh cược đánh cược hắn yêu ngươi thắng qua hết thảy khôi cốt nói như quả ngươi thất bại nha không có ta hắn có thể sống mấy ngày lạc thất thất nhìn chăm chú khôi cốt váy mắt đã đỏ bừng không có cách nào sao nàng nhớ tới sơn động bên trong k i a đôi phu phụ thật có thể cùng nhau đối mặt à. thất thất chứ bất nhị đi đến lạc thất, thất trước mặt ngươi rốt cuộc có cái gì sự tình dấu ta có thể hay không nói cho ta lạc thất thất ngẩng đầu lên nước mắt đã trượt xuống gương mặt bất nhị ngươi muốn hay không muốn cùng ta tư thủ cả đời đương nhiên nghĩ a trương bất nhị cũng không t ị hiểm nói thẳng ta nằm mơ đều nghĩ vậy ta hỏi ngươi lạc thất thất thở hào hẹn l a u đi nước mắt trên mặt đầu tiên là nhìn nhìn trương bất nhị lại nhìn một chút khôi cốt ngươi sẽ vì ta nàng chân c h ờ đến hiện tại nàng mới phát hiện chính mình căn bản không có nói tiếp dũng khí thậm chí hiểu rất rõ trương bất nhị hắn lựa chọn nhất định sẽ là đi thần đô nhất định là đi tìm được thông tin tại hắn đầu bên trên gõ một cái bọc lớn sau đó đem đầu g i ẫ m tại lòng bàn chân hạ ngồi tại hắn phía sau lưng bên trên đi tuyệt không sẽ lùi bước khôi cốt cười cười nhìn hướng phương xa hết thể hết thể tại này một khắc tựa hồ đã đều có đáp án thậm chí không cần phải đi hỏi lạc thất thất không muốn trở thành vì hắn chướng ngại vật càng không muốn thành vì hắn tại cố gắng đường bên trên giàn buộc ta không muốn để cho người chết lạc thất thất nói ta vì cái gì muốn đi chết chương bất nhị nhúng mày như quả tại ta cùng chết chi gian làm lựa chọn đâu ta khẳng định lựa chọn người a người làm ai tới tuyển đều là tuyển người đi thực sự có người sẽ chọn chết ta t r ư ơ n g bất nhị ngu ngơ mà cười cười lạc thất thất chân thành nói như quả ngươi chết chính yên mới có thể cứu vớt thiên hạ đâu n g ư ơ i sẽ chết ta t r ư ơ n g bất nhị toàn thân run lên ánh mắt không thể tin xem lạc thất thất ngươi nói cái gì ngươi nghe được ta không nghe thấy t r ư ơ n g bất nhị nói như quả trị nghiên cứu vớt thiên hạ tất yếu điều kiện là ngươi chết ngươi sẽ như thế nào tuyển là ta còn là đi chết lạc thất thất bắt lấy t r ư ơ n g bất nhị cánh tay chương bất nhị đột nhiên cười hắn lắc đầu chấm rái cười vậy ngươi không hiểu rõ hắn cái gì ý tứ lạc thất thất xứng sở nếu quả thật có này cái lựa chọn hắn nhất định sẽ tìm được điều thứ ba đường t r ư n g bất nhị nhìn hướng khôi cốt kia một điều thuộc về hắn đường bởi vì không có bất luận cái gì sự tỉnh tại hắn thế giới bên trong là chỉ có một con đường khôi cốt cười t r ư n g bất nhị cũng cười chỉ có lạc thất thất ngốc ngốc đứng tại chỗ t r ư n g năm trăm hai mươi chín côn luân sơn đỉnh vô diện q u a n âm xe ngựa chậm rãi mở cách thời điểm màn xe đằng sau tiết linh mắt tay ngươi đáp ứng ta sự tỉnh ngươi phải làm đến chính yên hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn hướng phía sau cầu thang này là thông hướng côn luân đường cũng là duy nhất một con đường hắn đã đem tiết linh giao phó cho trúc long thả đem chính mình trên người sáu thành xích khí phân cho bạch trạch cùng trúc long bọn họ nhất định có thể chiếu cố tốt tiết linh ngầm đầu nhìn lại côn luân sơn cao vút trong m â y đại tuyết lạc ở đầu vai bầu trời đêm rất tốt nguyên s ắ c thực mỹ chính n i ê n mang tươi cười uống rượu hướng núi bên trên đi đến từng bước một không biết m ỏ i m ệ n h không biết buồn ngủ t h ẳ n g đến mênh ngông côn luân sơn đỉnh xuất hiện tại chính mình trước mặt thời điểm hắn mới dừng bước có thể nhìn ra được tại rách nát phía trước này là xác thực mặt cái cự đại bên một n môn bộ câu thơ bay lên ngọc long ba trăm vạn quay đến chú thiên rét lạnh chính yên cất bước đi vào kia đức gãy ra ngọn núi, bên trong, vượt qua thật sâu hẻm núi đi đến môn bên trong bên trong sớm đã là một vùng phế tích hoang dã khắp núi cỏ dại bị tuyết trắng bao trùm này bên trong chỉ có một loại cảnh sắc đó chính là bạch bạch t h à n tĩnh bạch ưu nhã bạch cao quý cách đó không xa đình nghỉ mát đã còn lại hai cây cột tựa hồ gió thổi nó liền sẽ đảo tại mặt đất bên trên nhưng là dù vậy vẫn cứ có một cái người ngồi tại bên trong nhưng người tựa tại kia cây cột bên cạnh thổi tay bên trong tiêu t r ị n h niên thất đầu mặt tông trầm không có phản ứng này cái người trực tiếp đi vào bên trong h á n mặt bên trên không có một tia biểu tình như là một cái đã khô quắt có dối tại chính niên đi qua kia lương đình nữ từ thời điểm tiếng tiêu của nàng dừng xuống tới c h ầ m rãi quay đầu nhìn hướng chính n i ê n chính n i ê n vẫn cứ không có để ý đến nàng mà là trực tiếp đi hướng bên trong hắn tại c h ờ ngươi nữ tử t r ầ m rãi nói bước chân thực ổn không có bởi vì nữ tử nói chuyện mà xáo trộn tiếp tục đi vào bên trong kia nữ tử đánh giá trịnh n i ê n ta gọi l i ê u nhân chính n i ê n đã đi qua nàng nàng thân hình k h ẽ động đứng tại trịnh n i ê n trước mặt dỗi ra tiêu ngọc đối với hắn chính n i ê n bước chân dừng lại ta có thể làm phó dư hoan thành vì ta nô lệ cũng có thể để ngươi thành vì ta nô lệ liễu nhân thanh âm thực â nu mang khinh thường ánh mắt nhìn chính yên chính niên hít sâu một hơi d ơ lên bầu rượu uống một hớp rượu lớn lan đi l i ê u nhân biểu tình ngưng kết tại mặt bên trên sau đó tơi ư c ư ờ i biến thành một trận p h ẫ n giận ngươi lan đi chính niên ánh mắt nhìn hướng nàng bình tĩnh ánh mắt bên trong cái gì cũng không có t r ố n g rông tựa như là một vùng biển mênh mông l i ê u nhân rút ra tiêu ngọc k i a một s á t na chính niên chậm rãi đi về phía trước một bước tùy ý đối phương đem tay bên trong băng nhận đâm vào chính mình trên người chưa từng né tránh tiêu ngọc vỡ vụn biến thành từng khối từng khối hóng ánh mạnh vỡ rơi xuống đất phát ra chầm đủ chính niên tiếp tục đi vào trong sát qua liễu nhân b ả vai mà lúc này liễu nhân chỉ là ngốc ngốc đứng tại chỗ không đúc đích nàng không nghĩ tới đối phương thậm chí liền khí đều không cần điều động liền có thể như vậy đơn giản ngăn lại chính mình công kích làm nàng lấy lại tinh thần nhìn hướng phía sau thời điểm chính n i ê n đã muốn chạy tới chính điện cửa ra vào côn luân đại điện bốn tôn cự đại quan âm tượng tọa lạc tại đại điện bên trên vô diện không tay chỉ có thân thể cùng đầu chính n i ê n chậm rãi đi vào đại điện lúc này xem đến tại trên chính điện ngồi tần phòng hắn liền tại quan âm tượng phía trước liên hoa đài tòa bên trên hai mắt nhắm nghiển như là quan âm tại thế phật tổ bông xuống n g ư ờ i tới tần phong thay đổi mở to mắt thời điểm chính n i ê n có thể rõ ràng cảm giác đến bốn phía cửa gỗ chi ngoại xuất hiện rất nhiều người hắn cũng không để ý mà là tiếp tục đi về phía trước thẳng đến đi tới tần phong trước mặt hai người bất quá ba bước khoảng cách ngươi đến n h ầ m tần phong trầm dai nói chính n i ê n không có nói chuyện mà là đơn tay vỗ một cái đem một bên cái ghế trộm tới đặt tại chính mình phía sau ngồi xuống ghế nay bên trong không có ăn cũng không có rượu càng không có nữ nhân tần phong mang mỉm cười nói chính yên nhìn tần phong ta không nghĩ tới ngươi khôi phục thế nhưng như vậy nhanh tần h phong vừa cười nói chính niên uống rượu tần h phong ánh mắt chầm thấp một ít ngươi đón được bọn họ không tại cho nên bọn họ nhất định đi ra chính niên c h ầ m d à i nói một cái đi r ế t võ dương một cái đi r ế t yêu đế tần h phong mỉm cười nói chính niên gật gật đầu như là ngươi tác phong nhưng không hoàn toàn là a tần h phong xem chính niên ta cùng lưu chi thiện ở chung rất lâu đến thời điểm hắn chết hắn đều không rõ ràng là ta lợi dụng hắn mà ngươi cùng ta ở chung bất quá một năm thời gian đã có thể thấy được ta thủ đoạn đương nhiên chính yên nói nói tới nghe một chút thần phong mỉm cười lên tới ngọc đường xuân là ngụy trang chính yên nói thần phong vẫn cứ mỉm cười phó dư hoan cũng là ngụy trang chính yên nói thần phong mặt trần t r ở ánh mắt ngưng trọng xem chính yên nếu như ta đi phân tích hai người bọn họ vì cái gì muốn đi làm cái này sự tình không khỏi quá mức buồn cười chính yên hít một hơi thật sâu nói cho nên phán đoán ngươi muốn làm cái gì chỉ cần theo ngươi góc độ xuất phát liền có thể không cần phải đem bọn họ đều suy nghĩ đi vào ta muốn làm cái gì thần phong xem chính yên là một m cái l u ậ n thế chính n i ê n nói như thế nào làm phó dư hoan vô luận có thể hay không giết võ dương tứ phương thành tất nhiên ra mầm thái vạn yêu tộc liền có thể quy mô tiến công đại khánh phía tây chính n i ê n uống một h ớ p rượu mà vô luận ngọc đường xuân có thể hay không giết yêu đế g i ã lang thành đều sẽ là người thao tác c h i hạ dây dẫn nổ để cho bọn họ lập tức đột phá tần phong ta không thể không đội phụ c ngươi là một cái hào âm lưu ra nhưng là ngươi còn chưa đủ ác chính yên nói tần phong đột nhịn cười ngươi là cái thứ nhất nói ta không đủ hung ác nếu như ta là ngươi ta sẽ trực tiếp đi thần đô giết trần huyên nhi chính n i ê n nói tự mình động thủ người tại k í c h ta thần phong nói người cùng ta đồng dạng tại nghĩ một cái vấn đề vì cái gì hiện tại hung tinh bông u xuống nhật tử đã không đủ trăm ngày nhưng là yêu tộc còn là chậm chạp xuất binh thậm chí hiện tại đã đem ba tòa thành trì toàn bộ vây quanh thời điểm còn chưa có bắt đầu chiến đấu mà là chờ đợi chính n i ê n nhìn chăm chú tân phong bọn họ hẳn là so bất luận kẻ nào đều cấp nhưng là bọn họ tại chờ đợi cái gì đâu thần phong đồng dạng nhìn chăm chú chính yên bọn họ tại chờ đợi một cái cơ hội chính yên lắc đầu bọn họ tại chờ đợi một cái người đồng dạng lắc đầu đều không là chính n i ê n chậm rãi nhắm mắt lại bọn họ tại chờ một cái sự tình một kiện đại sự cái gì đại sự thần phong sắc mặt đã hơi có vẻ khó coi chờ đợi thần đô cái này đại sự chính n i ê n híp mắt nhìn hướng thần phong thần phong siết chặt nằm đấm chương năm trăm ba mươi đánh cờ liền là ngươi an ta ta an ngươi ta vẫn luôn tại suy nghĩ tứ lại huyền thú dụ ý chính n i ê n ngắm nhìn tần phong xem tới ngươi đã có đáp án thần phong trầm g i i nói tạm thời không có Bất biện biết biểu rất thật thật thật, thật. tuét ta tứ thú tinh ta kết Tân nhạt. quả quả quả. muốn Nếu huyền hung Hảo nghiệm miệng nhìn này chứng không? liền Chính nhiên nói. Không ngại nói nói. Hảo chính nhiên nói, đoán, liền đoán đúng、sao? Không ai biết kết quả. Phong biểu hiện lạnh hay khắc chế pháp, là là là là cái kia đại ai A. sao? vậy tại sao ngươi sẽ dùng phó dư hoan ngọc đường xuân liệu vân châu ba cái lớn nhất trợ lực đi làm một ít loạn sự tình ra tới nhưng là dùng chính mình tuyệt vô cận hưu át chủ bài đi làm như vậy một cái không quan hệ đau khổ sự tình đâu chính yên hít mắt xem tân phong lá bài tẩy kêu bản là ngươi phá vỡ khí vận tuyệt hảo vươn bài dựa vào này lá bài ngươi hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại chính niên nói ngươi vì cái gì nhất định vứt sạch ổn ổn biện pháp thành công không cần mà là mạo hiểm đâu thần phong chậm rãi nhắm mắt lại ngươi đã biết làm ta biết đế giang là cái gì dạng thời điểm ta cũng đã toàn rõ ràng chính niên cười cười ngươi xác thực thực thông minh ngươi người xác thực rất khó tìm đến như quả không là giang nam đạo thượng sự tình ta căn bản không có khả năng liên tưởng đến ngươi còn có như vậy một chiêu xem tới làm việc cũng không thể là nguyên bộ kế hoạch thường, thường sẽ có biến hóa thần phong thở dài một cái đương nhiên chính n ê n nói t h như nói ta ta cho tới bây giờ đều không làm kế hoạch nhưng là ngươi có thể xem xuyên kế hoạch của người khác thần phong nói nói cho ta này cái kế hoạch lỗ thủng ở đâu tại lục kiếm anh trên người chính n ê n nói ngươi đem hắn viết rất dễ dàng hắn không nên như vậy tùy tiện tin tưởng khương hành thiên đương nhiên khương hành thiên liền là ngươi ngoài ý muốn liền là bởi vì hắn xuất hiện ngươi nhất định phải đem lục kiếm anh viết tại hắn trên người thần phong cười ha ha một tiếng chỉ dựa vào này một điểm ta nghe qua một cái chuyện xưa chính yên nói cái gì chuyện xưa một cái cô nhi chuyện xưa chính niên m i ế t lên t r ầ n uống một n g ụ m rượu thiếu tuyết tam một cái tiểu ni cô pháp hiệu lâm nam mà nàng có một người m u ộ i m u ộ i từ nhỏ rời đi nàng cho tới bây giờ các nàng còn không có tìm được đối phương liền là n à y cái nguyên nhân mẫu thân không có cấp bọn họ tên chỉ cho các nàng mỗi người nửa khối ngọc bội a nhưng là đã bị ngươi tìm được đương nhiên nàng m u ộ i m u ộ i liền là danh kiếm sơn trang kiếm nô diệp hiên phu nhân vương cương đản này cái tên rất thú vị thú vị là nảy đoạn chuyện xưa a ta như thế nào không có nghe được thú vị địa phương ở đâu tại tên chính n i ê n cười nói là ngươi muốn tìm một cái huynh ngội tới vì ngươi làm việc thời điểm tối thiểu nhất muốn đem bọn họ danh tự sửa lại đi thần phong gắt gao nhìn hướng chính n i ê n rất lâu trước đây thật lâu ta đi tra một cái bản án thời điểm sẽ đem này cái người nơi sinh đương địa thôn dân hàng xóm bằng hữu thân nhân toàn bộ điều tra một lần đối với hiện tại tôi nói khả năng không lớn nhưng là này cái thói quen ta vẫn luôn lưu đến hiện tại hai mươi bốn năm trước sâm châu có một nhà cùng khổ ngư dân sinh cái thứ hai hải tử Là một chính á i nữ n i cái lớn tuổi người liền kiếm mội mội, liền người, Ngươi người. mà một mà mạng. Xâm một nàng này là là nhà lớn bốn anh, hắn vân cùng bọn họ có quan có ca ca, ca ca lục lục châu có c ta đã đều dết qua. Người lọt đều qua. họ hệ h đã yên nói ta tại trường an huyện làm huyện lệnh thời điểm có một cái gọi là khương minh bộ đầu tại ta bên cạnh vì đ ị n h b ợ ta kêu sâm châu l á o ra người tới thần đô cho ta ruộng đất bên trong làm việc nhà nông bọn họ tại tràng hạo kiếp kêu bên trong sông xuống tới cho nên ta hỏi bọn họ chính yên cười cười ai cũng có thể không nhớ rõ nhưng là ngươi phải tin tưởng ta một cái thôn bên trong người nhà ai khuê nữ làm hoàng phi này loại sự tình nhất định là ai ai cũng biết thần phong mặt đã cứng n g ắ t lại ngươi cảm thấy hiện tại lục vân mạn tại làm cái gì tế điện hắn chết đi ca ca vẫn là chuẩn bị phát ra kia cái đem độc dược thâm nhập vào đại khánh thiên đế thể nội lúc sau cho ra hoàn mỹ tín hiệu đâu chính n i ê n mỉm cười nói đương nhiên vô luận nàng làm cái gì cái tín hiệu kia tối nay đều sẽ xuất hiện sở hữu người sở hữu rõ ràng ngươi kế hoạch người yêu đế mục tiên tiêu bọn họ đều sẽ cho rằng đại khánh thiên đế đã bị kia cái vô sắc vô vị mỗi ngày chỉ có một lượng một trăm n h ậ t mới có thể vào thể độc dược a n mòn thân thể thần phong bất đắc dĩ lắc đầu xem tới ngươi đã sớm biết hai tử tổng là lo lắng mẫu thân chính yên nói ngươi sai liền sai tại tùy ý cổ thánh tiến vào ta thể nội ta chưa bao giờ thấy qua ngươi có bất luận cái gì hoài nghi nàng thời điểm thần phong c h ậ m d ã i nói ngươi là từ lúc nào biết ta thủ đoạn độc ngay lập tức tiểu điệp cũng đã biết chính yên nói nhưng là đường bên trên ta gặp được rất nhiều người đều cùng ngươi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ vì trừ bỏ thần đô bên trong ngươi người tiểu điệp tại bách hoa cốc dùng chỉnh, chỉnh một năm thời gian đột nhiên một cái cự đại khí tức xông vào mỗi người thân thể chính nhiên căn bản cũng không cần đi ngẩng đầu nhìn liền biết kia là tín hiệu lai ưu tộc khởi xướng tổng tiến công tín hiệu lai ưu đế biết khí v ậ n đã dễ như t r ở bàn tay tín hiệu nay cái cự đại tín hiệu là theo lục vân mạng tay bên trong phát ra tới mà lúc này lục vân mạng rốt cuộc đã thành cái gì dạng sớm đã không cần tại ý giết chóc hương vị lại lần nữa tràn ngập tại không khí bên trong phía tây tứ phương thành phương bắc dạ lan thành đông hải kiến nghiệp thành ba nhánh đại quân tại này nháy mắt bên trong đều sẽ bắt đầu công kích m á n liệt mục đích chỉ có một chỗ liền là thần đô xem tới đã muộn tần h phong nói còn không có muộn chính n i ê n nói phó dư hoan nhất định giết không được võ dương mà ngọc đường xuân cũng giết không được yêu đế liệu vân châu càng không khả năng giết tô vấn thanh ngươi còn có cơ hội tự mình xuất thủ đánh mở một con đường ngươi cho rằng tám mươi vạn huyền sách quân có thể ngăn cản được ba trăm vạn yêu tướng không cho rằng nhưng là một trăm tám mươi vạn huyền sách quân nhất định có thể chống đỡ được chính n i ê n nói chỗ nào tới một trăm tám mươi vạn đâu tần h phong lạnh lùng xem chính yên ngươi còn nhớ rõ chúng ta láo ra a chính n i ê n t u é t miệng nói thần phong biểu tình lại lần nữa thay đổi ta đến hiện tại cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới cũng không biết nói hắn cái kia hai tay có hay không có đánh không toái đồ vật chính n i ê n cười ha ha một tiếng bất quá ngươi hẳn là nhớ rõ chính n i ê n xem thần phong lay động tay bên trong b ầ u rượu hắn nhạc phụ liền là bạch chiến liền là biến mất ba mươi vạn thiết kỷ bạch chiến kia cũng vẹn vẹn chỉ có ba mươi vạn thần phong nói ngươi cho rằng võ dương là thật phải đặc biệt dùng một tòa núi đến bắt giam bạch ngọc một cái người a chính yên chừng trong mắt xem thần phong thần phong thở dài một hơi ta đáp nói cho ngươi một cái sự tình a nói tới nghe một chút bốn cái huyền thú tới chống cự hung tinh có khả năng nhưng là khả năng cũng không lớn nhưng như quả giết chết một cái hung tinh liền không có cách nào giải chính niên mỉm cười gật gật đầu ngươi biết trúc long là ai à? thần phong hỏi nói đương nhiên chính niên trầm dai nói ngươi biết trúc long nữ nhi là ai à? thần phong quét miệng cười nói chính niên đột nhiên cảm giác chính mình máu đều đã đông lại mục t h i ê n t i ê u đi tìm trúc long căn bản không quan tâm hắn mà là vì lấy hắn máu ứng trinh chúng ta muốn tìm kia điều long chương ó p ả i hay k h năm nữ trăm ba mươi mốt đông hải chi nguy n g ư ơ i tại l ừ a gà ta t yêu tộc địch nhân đồng dạng là hung tinh bọn họ làm sao có thể trợ giúp ngươi trừ tứ đại huyền thú chính niên nói ha ha ha tấn phong mỉm cười nhìn chính niên ta nói qua ngoại trừ ngươi không có người như vậy hiểu ta tại yêu đế mắt bên trong ta bất quá là một cái ý đồ đem đại khánh hoàng quyền cầm về đáng thương người thôi chính niên ánh mắt hít lại này là ngươi g i á o ta tần phong lộ ra người thắng mỉm cười cao thủ chân chính không hiện sơn không lộ thủy mặt mang heo t ư ơ n g trong lòng to rõ quân tử giấu khí tại thân chờ thời vì thế ta liền cùng yêu để nói ngăn cản hung tinh hàng thế biện pháp còn có một cái liền là tứ đại huyền thú khí tức bọn họ trên người khí tức sẽ dành cho hung tinh rất lớn viện trợ chỉ cần tùy tiện giết chết một cái liền có thể hao tổn hung tinh khí diễm cho dù hàng thế cũng có pháp nhưng bác tần phong nằm tại ghế bên trên ta còn xuống e o tại hắn vương tọa phía trước hiên kế hắn như thế nào không tin ta đâu chính n i ê n ánh mắt tạm đạm rất nhiều yêu tộc nếu là đã chiếm cứ đông hải chi thượng như vậy gửi đi chỉ lệnh chính là bắt đầu tiến công chỉ lệnh ngươi tự tay giết tô vấn thanh thần phong toét miệng mỉm cười xem chính n i ê n như quả mục thiên tiêu tại tứ phương thành như vậy yêu đế nhất định sẽ mang lạc phượng từ giữa đó dạ lang thành tiến vào như vậy phía đông người thì là vi hổ chính n i ê n bỗng nhiên nói đúng thần phong gật gật đầu ngươi nói không sai nếu là vi hổ ngươi có năm chắc hắn có thể giết tô vấn thanh chính yên hỏi nói hắn một cái người hiển nhiên không đủ rốt cuộc còn có huyền sách quân mai phục cho nên yêu đế vì để phòng v ạ n vô nhất thất còn làm một người khác đi cùng t â n phong nói này người ngươi không biết gọi vân lam h ắ n thực lực cũng không phải là rất c ư ờ n g chỉ là vừa mới tiến vào đại thiên cảnh mà thôi chính n i ê n trầm mặc đông hải chi thượng dâng lên sương ngủ cự đại phù không đ ả o tự phía trên đ ỉ n h viện bên trong chỉ ngồi hai cái người mới vừa kêu cổ cự đại khí tức đã để bọn họ ngực một trận c u ộ n c u ộ n lữ càn minh hít sâu một hơi m ở mị xem hết thẻ trước mặt trầm g ã i nói đông hải chi thượng theo chưa khởi qua sương ngủ nên tới đều sẽ tới bên người thẩm tu huyền lạnh nhạt ngồi tại ghế đá bên trên đem con cờ trong tay lạc tại bàn cờ bên trên sư đệ ngươi lại thua ha ha ha lữ càn minh cười lớn đem trước mặt con cờ hướng tay bên trong hộp cờ bên trong đẩy đi thất thần làm việc s á c thực làm không tốt tuổi tác đại huyền sách quân đóng quân đến kiến nghiệp phía tây ra kiến nghiệp tám mươi dặm liền có thể nhìn thấy t h ầ m tu huyền đem hắc tử rơi vào chính mình hộp cờ nói khẽ bọn họ cũng không có lựa chọn chiếm cứ kiến nghiệp cũng có thể nhìn ra được võ gia người s á c thực là cẩn thận kia là tự nhiên lữ càn minh cười uống một ngụm trà nóng võ ra này một lần tại kiến nghiệp phía tây bố cục phi thường thành thục h i ế m cứ tam sơn ba ải yêu tộc nghĩ muốn đột phá nhất định phải nỗ lực thảm liệt đại giới thẩm tu huyền ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa kiến nghiệp thành lúc này kia tòa đã từng hết sức quen thuộc thành trì chẳng biết lúc nào đã trở thành một tòa xa lạ thành trì nó mang đặc thù khí tức giấu kín tại sương mù bên trong cùng hôm qua cũng đã khác nhau rất lớn mặc dù còn có thể xem đến những cái đó quen thuộc kiến trúc cái này là yêu khí a thẩm tu huyền hỏi nói đúng vậy a lữ càn minh lạnh nhạt nói vì sao cùng ta đã từng xem đến khác nhau rất lớn lữ càn minh vì thẩm tu huyền rót một chén trả thượng một lần nhìn thấy là yêu tướng lúc này bên cạnh chậm rãi vang lên tiếng bước chân tô vấn thanh đi đến hai người bên cạnh chậm rãi ngồi xuống yêu tộc đại quân bắt đầu tập kết tô vấn thanh nói chúng ta làm sao bây giờ không quan hệ huyền sách quân lấy chính diện chiến trường làm chủ chúng ta thì lại lấy mặt bên tiến công tới một cái lưng bụng giáp công liền có thể thẩm tu huyền trầm giai nói chúng ta này bên trong toàn bộ đều là lực lượng tinh nhuệ này n một lần rời núi chỉ đem tứ phẩm trở lên huynh đệ nhóm hảo tô vấn thanh gật gật đầu vừa mới đứng lên bên ngoài truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân thang bình đi đến hắn mặt bên trên xuất hiện bối rối t h ầ n sắc nhìn thấy thẩm tu huyền cùng tô vấn thanh thời điểm dừng một chút tu huyền như thế nào thang h u n h như vậy khẩn trương thẩm tu huyền lập tức đứng lên n h n đón yêu tộc phát binh thang bình gắt gao nắm lấy thẩm tu huyền cánh tay thẩm tu huyền có chút không hiểu à ta biết như quả bọn họ hiện tại phát binh lời nói chúng ta đi đầu đi điều tra một chút bọn họ muốn công kích vị trí cùng đóng quân địa điểm lại làm ra ứng đối liền hảo tu huyền thang bình mặt bên trên đã có mồ hôi yêu tộc muốn tiến đánh là chúng ta này câu nói cơ hồ là kêu đi ra lữ càn minh kia khe danh tung hoành mặt bên trên nhanh nhăn đến cùng một chỗ mà ánh mắt thì là lo lắng nhìn qua tô vấn thanh trực tiếp đi đến hai người bên người, người xác định đã đến thang bình đến hai chữ vừa mới nói ra miệng chỉnh cái không trúng phía trên x ư ơ n g mù như là bị một cái thiên địa cao bằng cự nhân thổi một ngụm làm kia x ư ơ n g mù tán đi thời điểm chỉnh cái bầu trời đứng đầy người yêu binh che đậy chỉnh cái bầu trời đại quân áp cảnh này nháy mắt bên trong nâng lên đầu thẩm tu huyền lập tức cảm giác đến nạt g thở thậm chí toàn thân huyết dịch đều tại này một khắc rừng xuống tới đầy trời yêu tộc đại quân che kín trời trăng đứng tại trên cùng tướng lĩnh chính là vi hổ hắn dội ra ngón tay mặt đất bên trên đám người c n g t ế u như là một đầu đói mánh hổ xem đến một khối tươi non nhưng cầu t h ị chúng ta lại gặp mặt thẩm tu huyền vung tay m ộ t cầm kiếm đã ở tay bên trong ngửa đầu nghiến răng nghiến lợi nói ngươi các ngươi quá không đem yêu t ộ c coi là gì nếu là trốn tại huyền sách quân đại doanh bên trong ta còn thật không làm gì được ngươi nhóm nhưng là hiện tại vi hổ cười lớn ngươi liền là đưa tới cửa thịt mỡ ta một ngụm đi xuống ngươi liền bị ta ăn đi thẩm tu huyền trường kiếm trực tiếp xuất thủ thẳng đến kia vi hổ mà đi mà cùng lúc đó tô vẫn thanh thình lình thân hình nhất chuyển hướng về phía sau đột nhiên đánh ra một trường cự lại sóng nước nương theo nóng nảy khí tức trào lên mà ra nhưng là liền tại c h ạ m đến phía sau kia người nháy mắt bên trong cũng đã biến mất ngươi như thế nào đi vào lữ càn minh kinh hại thất sắc này p h á trận cũng nghĩ ngăn được ta vân lam một tay vung qua đem tô vấn thanh khí tức dư ba bắn ra, mỉm cười nhìn hướng trước mặt nữ tử ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi ngươi tô vấn thanh mi tâm nhữ một cái muốn tìm là ta đương nhiên vân lam mỉm cười ta tìm liền là ngươi a trúc long tô vấn thanh toàn thân run lên ngươi tìm nhầm người ta không là trúc long hảo a vân lấy ra một cái ba bố mà tại bố bao lấy ra tới nháy mắt bên trong tô v ấ n thanh liền cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức vân lam cầm đến bố bao đánh mở là một cái cái ly cái ly bên trên còn có giấy rán hắn gỡ xuống giấy rán lúc sau kết động thủ quyết liền tại này nháy mắt bên trong tiêu máu chậm rãi bay hướng không trung mà tô v ấ n thanh tại này một khắc cảm giác đến thể nội ẩn ẩn biến hóa là máu chảy biến hóa huyền thú huyết mạch nhưng không phải người bình thường có thể có vân lam trực tiếp cầm đến cái ly ném ở một bên xem tôi xác thực là này nương môn vi hổ cười to nói giết nàng hồi đại t ư ớ n quân vân lam tươi cởi càng thêm âm ngon lên thuộc hạ rõ ràng chương năm trăm ba mươi hai tô vấn thanh trí tử trước mặt nhiều một chương bàn cờ chính n h i ê n xem đen trắng tử hộp cờ thả ở bên cạnh nhìn hướng tần phong ta biết ngươi sẽ hạ cờ đi tần phong đem cái thứ nhất h ắ c tử đặt tại phải hạ tinh vị chính n h i ê n mặt bên trên đã khôi phục bình tĩnh liền bắt đầu bố c ụ bốn cái rác hai bên cắt lấy hai nơi lúc sau tần phong bắt đầu đối với phải hạ tiến công chính n h i ê n cũng bắt đầu đối với phải hạ phòng thủ ngươi nhất định thực phẫn nộ tần phong trầm dai nói ta nhất định sẽ phẫn nộ a chính yên hỏi nói đương nhiên bởi vì tô vấn thanh đối với n g ư ơ i mà nói là một cái thực hảo bằng hữu cho nên ngươi nhất định sẽ phẫn nộ đồng thời tại nàng thi thể quải tại kiến nghiệp thành đại môn thời điểm ngươi sẽ nổi điên tần phong nói những lời này khi mặt bên trên không có bất luận cái gì biểu tình cầm lấy một bên bầu rượu uống rượu thời điểm thậm chí ánh mắt đều không hề rời đi bàn cờ hắn chú ý lực toàn tại bàn cờ bên trên tựa hồ liền mặt khác bất kỳ phòng bị nào đều không có chính yên không cách nào xuất thủ bởi vì hắn biết một khi xuất thủ chính mình liền sẽ lâm vào bị động hơn nữa tần phong thực lực chỉ sợ cũng tại tương tự cảnh không cách nào thành công rất khó thành công chính n i ê n lựa chọn đánh cờ ta có qua rất nhiều đối thủ tần phong lạnh nhạt nói tại bàn cờ bên trên mỗi một bước ta đều có thể tính tới a chính n i ê n nhẹ nhàng đem quân cờ đặt tại bàn cờ bên trên ba mươi năm trước mặt đối khương hành thiên thời điểm ta nhiều tính ba bước hai mươi năm trước đối mặt võ dương thời điểm ta nhiều tính mười bước mười năm trước mặt đối bệ hạ thời điểm ta nhiều tính mười lăm bước mà hiện tại đối mặt ông bạch khôi ta đoán ta nhiều tính mấy bước một bước chính yên nói đúng cũng chỉ có một bước tần phong trầm dai nói bất quá có thể thắng ông bạch khôi một bước đã đủ để cho ta kiêu ngạo rốt cuộc đối mặt bệ hạ thời điểm ta còn không cần giả chết thoát thân thậm chí sẽ không đả thương cùng tính mạng có thể thắng ông bạch khôi một bước cũng đã đủ để ngạo thị thiên hạ chính n i ê n nói nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới nhiều tính một bước cùng thắng không là một chuyện đương nhiên biết tần phong nói sau tới ta suy nghĩ rất lâu ngươi nói ta hiện tại ngồi đối diện người là ai ngươi cho rằng là ai chính n i ê n là tử là ông bạch khôi còn là chính yên đương nhiên là chính yên nhưng là một ván cờ làm sao có thể có hai cái kỳ thủ t â n phong ngẩng đầu lên bởi vì ngươi một bắt đầu vẫn luôn tại cùng một con cờ đánh cờ chính n h i ê n lại lần nữa lạc tử đánh đánh cờ tay cờ hiệu quân cờ ngươi nói đúng t â n phong nói ta thường xuyên sẽ suy tư ngươi chung quanh người bên trong có nào yêu cầu ta đề phòng đến cuối cùng ta phát hiện chỉ có một người chính n h i ê n mỉm cười xem t â n phong ta sẽ vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng làm nàng không nhích động chút nào t â n phong cũng mỉm cười lên tới chính n h i ê n nhìn chằm chằm t â n phong ánh mắt đem một viên cờ trắng lạc tại dưới góc phải t ầ n phong sắc mặt biến đổi nhìn hướng kia dưới góc phải thế cục l ô ngày m đ ỗ n g nhiên m í u lên tới mà trịnh niên mặt bên trên còn là mỉm cười ý vị thâm trường mỉm cười ngươi không có khả năng nghĩ đến tô vấn thanh thân phận t ầ n phong nói đương nhiên nghĩ không đến trịnh niên nói ta liền không hướng kia phương diện nghĩ vậy ngươi vì sao không lo lắng nàng t ầ n phong h í ế m ắ t ta đương nhiên lo lắng chỉ bất quá ta hiện tại học được một điểm cái gì sự tỉnh không đến cuối cùng một bước ngàn vạn không thể loạn tâm thần trịnh niên lại lần nữa là tử dưới góc phải đã có thăng thế nhưng là t ầ n phong một tử rơi xuống lúc sau kia mới vừa đem sẽ x u ấ thần i biến ệ n thắng thế lập tức biến mất, thay thế là một lập、like、là đ m ư ngươi người, ớ c chỉ có đầy đủ lòng tin. Chính nhiên cờ lạc tại góc trái trên củng. đạo. đối đầy đủ tại Hảo Nguyên không quan lòng tin. niên trên Thần lai là Ta ta A. trái tâm. phong quân cờ cũng cùng tin tức đi qua tô vấn thanh dựa vào thẩm tu huyền sau lưng hai người thân ảnh cô độc đến bầu trời bên trong ta cấp ngươi mười tức thời gian như quả ngươi còn chống cự lời nói ta liền trước diện thuần dương vi hổ ngồi trồn hổm ở không trung phía trên mỉm cười nhìn hướng tô vấn thanh tô vấn thanh sắc mặt trắng bệnh mà bên người thẩm tu huyền thì là một ngựa đi đầu đứng tại vi hổ trước mặt ta sẽ không để cho ngươi đạt được nói ngự a kiếm lại lần nữa bay ra thẳng đến vi hổ mà đi vi hổ né tránh nghiêm nghị nói m ờ i tô vấn thanh thân thể đều tại run rẩy nàng chưa bao giờ thấy qua này dạng thế cục ánh mắt lạnh lùng xem vân lam kỳ thật ta chỉ là nghĩ tình chút sự tình thôi thuần dương bất kể như thế nào đều sẽ bị yêu tộc s ă n bằng hiện tại huyền sách quân còn tại bên ta đại quân đằng sau t h ú ố hồ chỉ có hai mươi vạn ngươi cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ địa thế ưu thế đến giúp đỡ ngươi a không sẽ huyền sách quân là thủ hộ đại khánh không là thủ hộ một sân môn tô vấn thanh đi về phía trước một bước hai tay chỉnh trào trực tiếp về phía trước đánh tới vân lam n g ạ n h xinh xinh tiếp hạ này sau một kích thân hình nháy mắt bên trong thẳng đến tô vấn thanh mà đi vô đến một cái nháy mắt bên trong k i a lực đạo đủ để trực tiếp đem cả ngọn núi b ẻ vụn tô vấn thanh né tránh tránh ra hướng về phía sau triệt vài chục bước mà lúc này thẩm tu huyền vẫn cứ chỉ là cùng vi hổ chiến c á i ngang tay nam vi hổ nhẹ nhàng nói cứu lấy chúng ta đ ố n g nhiên một cái thanh âm từ phía dưới chuyền da giữ mạch như tê liệt gào thét chúng ta không muốn chết ha ha, ha, ha. vân lam n g a đầu như mưa rơi thế công đem tô vấn thanh thân hình đẩy vào tuyệt lộ ngươi như thế nào tuyệt a t h ả bọn họ tô vấn thanh đ ỗ n g nhiên phất tay khí tức đem hai bên toàn bộ đánh mở vân thanh thầm tu huyền kinh ngạc nhìn tô vấn thanh ta gia nhập hiệp nghĩa minh không phải vì chết làm ta đi dương mạch hét lớn phía d ư ớ i đệ tử nhóm cũng bắt đầu lục tục theo xương phòng bên trong đi ra tới để cho bọn họ đi tô vấn thanh hiếm mắt hảo a vi hổ ngựa đầu sở hữu muốn mạng sống hiện tại xuống núi kia dương mạch căn bản không quản bất luận kẻ nào trực tiếp ngự kiếm liền theo đỉnh núi phía trên phi tốc hướng phía dưới bôn u chỉ mà đi thang bình ngựa mặt nhìn qua vi hổ cùng vân làm thực lực đã sớm siêu việt bọn họ sở hữu người nhưng là hắn cũng không có đi chỉ làm mắt tranh tranh xem bọn họ tựa hồ phải nhớ kỹ chính mình cựu địch lữ càn minh tung kiếm mang sở hữu đệ tử theo bồng lai tiên sơn phía trên đi xuống thẳng đến huyền sách quân sở tại quân doanh nơi mà đi cả t ò a n ú i bên trên chỉ còn lại có ba người tô vấn thanh đứng tại không trung lạnh lùng xem vi hổ ngươi không sợ ta đổi ý bọn họ đối với ta mà nói sớm giết muộn giết một cái dạng Chi nếu như ta cùng vân g thanh, thanh, một một thanh, thanh tô a c ù n vấn thanh mặt bên trên đã là tuyệt quyết chi sắc thất giọng đối vân lam nói ngươi tới gần chút vân lam đến gần mấy bước như quả ngươi nổ tung đan điền lời nói ta sẽ giết này cái người ta không tạng ngươi đồng dạng sẽ giết hắn tôi v ấ n thanh tiều quát một tiếng trường kiếm trực tiếp ném đúng ra thẳng đến vân lam mà đi sau đó bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú đan điển trực tiếp thiêu đốt mà lên nhưng là còn là muộn một bước nàng cái cổ bị vân lam bóp ở tay bên trong toàn thân khí tức khoảnh khắc chi gian phong tỏa lại mà kia thanh trường kiếm cũng đã xuyên qua mà nàng ngực máu tươi từ khoe miệng chạy xuống nàng mặt bên trên theo chấn kinh chuyển tới bất đắc dĩ cuối cùng biến thành mỉm cười nàng xem kia cái phấn đấu quên mình thậm chí bị vi hộ trọng kích một trường chạy đến chính mình trước mặt thẩm tu huyền cuối cùng chính mình lạc tại hắn ngực bên trong nàng vươn tay nghĩ muốn đụng vào này cái ấm áp nam nhân cũng rốt cuộc không có bất luận khí l ự c gì đ ồ tại hắn ngược bên trong ta giết các ngươi t h ầ m tu huyền kêu to hướng vung lên kiếm thời điểm vi hổ cùng vân lam đã rời đi còn lại yêu chúng đến đây ngăn cản t h ầ m tu huyền tắm r ử a tại máu tươi bên trong t r ư ơ n g năm trăm ba mươi ba chơi cờ người chết sao vi hổ hỏi nói ta khí sẽ tại nàng cơ thể bên trong phá hư sở hữu huyết mạch hết cách xoay chuyển vân lam liếc qua nơi xa bồng lai tiên sơn ta muốn đi còn lại liền làm phiền tướng quân hảo vi hổ gật gật đầu vân l a m khi tức càng ngày càng xa mà lúc này yêu chúng đã có trăm tên chết dưới tay thẩm tu huyền mặt khác đã sớm đi xa thẩm tu huyền đầy người đều là máu tươi đau khổ về đến đồng lai tiên sơn phía trên ghé vào tô vấn thanh thi thể bên trên gào khắp lớn người áp đến ta đột nhiên một cái nhỏ bé thanh âm chuyển đến thẩm tu huyền vội vàng hướng bên cạnh xê dịch vấn thanh ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi ta sẽ giết kia bang yêu tộc sở hữu người ta sẽ giết bọn hắn nhất định sẽ giết bọn hắn nước bọn phun ta này một bên kia cái nhỏ bé thanh âm lần nữa nói ngươi diễn kỹ thật kém còn là ta lão cha diễn ký hảo ô ô ô ô ồ vấn thanh thầm tu huyền thấp đầu nhỏ giọng hỏi nói đi sao không biết nói à ta này lúc cổ t h ầ n khí tức đều không có như thế nào dò xét người khác đi không nói chuyện chính là một chỉ tiểu hồ điệp lạc tại tô vấn thanh trên người nàng không có chuyện gì chứ thầm tu huyền một bên nước mắt ba tháp ba tháp lạc một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói không có việc gì nhi tiểu hồ điệp nói phượng hoàng cổ có thể có chuyện gì à? sau mười hai canh giờ liền bắt đầu chữa trị nàng thể nội khí tức sau đó chậm dãi khôi phục ngươi lại không phải không gặp qua phía trước k i a cái lam khê hà cấp dương mạch dùng k i a cái phượng hoàng cổ vậy là được thẩm tu huyền nói kế tiếp ta phải làm cái gì ngươi tưởng tượng một chút nàng thật chết ngươi sẽ làm cái gì tiểu h ô điệp hỏi nói này thẩm tu huyền thất đầu ta không tưởng tượng ra được ca dẹp đi đi bất quá hắn nhóm hẳn là nghĩ không đến chúng ta biết nếu không phải là ta tại lao cha trên người thả một chỉ tiểu nghe cổ chúng ta cũng không có khả năng biết này đó sự tình tiểu h ô điệp ngạo kiều nói tạm thời cũng đừng làm vấn thanh di di ra tới hảo thẩm tu huyền gật gật đầu vì vậy tiếp tục phóng sinh khóc giống chính n i ê n cờ đi cũng không nhanh tại suy tư như thế nào đối đãi này một bản thời điểm cửa bên ngoài chậm dai đi vào một cái người chính n i ê n r ơ ly rượu lên tới là một cái liều ra người chính là trước kia cửa bên ngoài liễu nhân nàng đầu tiên là xem trịnh n i ê n đỡ môi cười cười lợi thế son sắt đi đến tần phong bên người thấp giọng nói chút cái gì sau đó tần phong mỉm cười nhìn hướng chính n i ê n tô vấn thanh chết chính n i ê n tay bên trong ly rượu rơi tại mặt đất bên trên k h í tức đầu tiên là run rẩy lên sau đó hai tay một phát bắt được trước mặt cái bàn mỗi cái người đều có thể cảm nhận được cái bàn tại run r u dày hắn ánh mắt bắt đầu phát h ồ n g thơm á u bò đầy chỉnh cái trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm tân phong qua hồi lâu t r ị n h n i ê n khí tức mới dần dần bình ổn lại hàm dưới còn tại run r u dày hắn cầm bầu rượu lên uống trọn vẹn một ngụm rượu lớn này mới chậm chạp nhắm mắt lại đem trước mặt bàn cờ lật đổ quân cờ tản mát đầy đất lốp bốp thanh â m kéo dài rất lâu liếu nhân đi đến trịnh niên trước mặt nghiêng người ngồi tại hắn trước mặt cái bàn bên trên ôn nhu thiêu khởi trịnh niên hầm dưới ngươi có tin là ta giết ngươi hay không chính yên ta tay h bấm tại liễu nhân cái cổ bên trên đem nàng thân thể lôi kéo kéo đến bên người ánh mắt hung hát xem nàng n sắp mặt dần dần bắt đầu phát hỏng con mắt thấy không rõ hết thẻ trước mặt vươn tay mỏ về tần phong tần phong mỉm cười nâng trung trả lên uống một ngụm đừng tim ta hắn muốn giết n g ư ơ i ta có thể làm sao đâu gian g g i á c liêu nhân cổ đoạn thân hình đảo tại mặt đất bên trên không có hô hấp chính n i ê n nuốt vứt tay hào chút thần phong mỉm cười nhìn hướng chính n i ê n hào chút chính n i ê n gật gật đầu xem tới ngươi còn là yêu thích giao dịch này dạng giao dịch ta kiếm b u ụ n không lỗ mặc dù nàng xác thực là một cái không sai nữ nhân nhưng là đối với tô vấn thanh này khoản giao dịch ta kiếm b u ụ n không lỗ chính n i ê n nhậu đầu nhìn hướng kia chết tại mặt đất bên trên liễu nhân ngươi xác thực kiếm lời kiếm lớn ngươi nói yêu tộc cần phải bao lâu có thể đánh vỡ đông hải bình t h ư ớ n g tiến vào bên trong đâu tần phong đem con cờ nguyên si bất động lại lần nữa dọn xong mỗi một con cờ vị trí đều là mới vừa trịnh niên đánh đổ phía trước bộ dáng tối thiểu mười ngày chính niên nói a như vậy sớm liền có thể công phá tần phong xem chính niên ngươi quá xem không khởi yêu tộc chính niên nói vi hổ thực lực đầy đủ tại mười ngày lúc sau đột phá đông hải phòng tuyến tần phong chỉ là cười cười kia dạ lan g thành đâu kia là đưa chính niên trầm giọng nói nhưng là cũng phải mười ngày ngươi không là nói ta đánh giá quá cao yêu tộc chiến đấu lực vì sao lạc phượng cũng yêu đế tự mình trước vãng lộ tuyến sẽ như thế chậm thần phong hỏi nói rất đơn giản nếu là chủ công lộ tuyến chỉ cần để đỡ được đợt thứ nhất tiến công lại tăng thêm c h ấ n thủ thành trì tự nhiên phải tốn nhiều một ít khí lực rốt cuộc bọn họ tại đối mặt huyền sách quân cùng võ dương thời điểm tổng là muốn thận trọng một ít chính n i ê n uống một hớp rượu lớn tiếp tục lạc tử tại trên bàn cờ kia tứ phương thành đâu sẽ không phải cũng cần mười ngày thần phong mỉm cười nói đáp đúng mười ngày lúc này chính yên mặt bên trên rốt cuộc xuất hiện tươi cười mà tần phong này một lần thì là hơi có vẻ kinh ngạc nghèo đầu giống như cười mà không phải cười xem chính n i ê n hắn tại suy nghĩ chính n i ê n chưa bao giờ thấy qua hắn suy nghĩ bộ dáng ta cho là ngươi đầu vóc bên trong đã sớm trang đây hết thẻ kế hoạch không nghĩ đến còn có n g ư ờ i chưa từng dự liệu đến ta cũng là người tần phong đột nhiên cười ngươi ý tứ võ vương sẽ hợp t h à n h binh sau đó đem yêu tộc toàn bộ binh lực bức bách tại một chỗ đương nhiên chính n i ê n nói cái này sự tình ta đã, đã nói với ngươi cho nên như quả dạ lang thành trước tiền bật phá chính ư i ê n nói ệ n tấn h đô. Thần phong dài lắc đầu nay đó sự tình liền cùng ngươi ta không quan hệ là võ dương cùng yêu đế sự tình chính yên không thể phủ nhận gật gật đầu đánh cờ đi t h ầ n phong hát tử lạc tại bàn cờ bên trên kia một khắc chương n năm trăm ba mươi bốn thế lực ngang nhau thẩm tu huyền đi tới huyền sách quân đại doanh thời điểm là võ nguyên cắt ra cửa tự mình nên đón thẩm tu huyền mặc dù vô số lần nghe nói qua này cái huyền sách quân đông quan đại doanh thủ quan tướng lĩnh võ nguyên cắt chính là nhân trung long phượng Cũng là võ v ư ơ nguyên năm cái nhi bên trong nhất hiển mình một người tướng lãnh. n một cái tử g vì Võ nguyên cắt danh hảo tại chỉnh cái đại khánh bên trong cũng coi là nổi danh thứ nhất là hắn yêu thích quảng giao bằng h ư u thứ hai là này người vì người hiền lành luôn là một bộ khiêm tốn người thân thiết bộ dáng làm võ nguyên cắt xem kéo quan tài bản đầy người máu tươi thẩm tu huyền xuất hiện tại cửa ra vào thời điểm vội vàng đi đến hắn trước mặt làm lễ hiệp sĩ quả nhiên anh dũng mau mau mời đến võ nguyên cắt thân mang một bà tú lệ phối kiếm trên người là thập phần sạch sẽ màu trắng đem giáp không người làm mở con đường mặt bên trên thì là mang theo đau thương tự hồ đi vào doanh ậ địa thời điểm thần tu huyền mặc dù sắc mặt tảm đạm thất đầu võ nguyên cắt thì là bước nhanh đội kịp thất giọng tại hắn bên thay nói một hồi nhi đem tô vấn thanh thi thể cấp ta là được người đã biết thẩm tu huyền kinh ngạc nói là võ nguyên cắt gật đầu yêu tộc đại quân đã tại hướng này bên trong đổi đến ngươi nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút nếu là khai chiến còn muốn làm phiền hiệp sĩ xuất thủ yên tâm đi coi như là hiện tại khai chiến ta cũng có thể n h ê n h địch thẩm tu huyền bên trong chịu gật gật đầu yêu tộc tiến công tuyển tại bình minh phía trước một khắc cuối cùng hắc cắm lúc làm vi hổ mang ba mươi vạn phía trước đem chạy thẳng tới thời điểm võ nguyên cắt đã đứng tại trên khóa g ã địa thế của nơi này đối huyền sách quân thực có lợi vi hổ không nốc hắn muốn đối mặt là một cái kiện toàn huyền sách quân đối phương quân bên trong cũng có phương pháp sĩ hơn nữa thực lực không kém như quả tùy tiện đem đại quân toàn bộ bay lên không sở hao phí khí là cự đại này không là cho một sơn môn áp bách thời điểm này là chiến tranh chân chính chỉnh cái hẻm núi hai mặt hoàng sơn một bên là đường lui huyền sách quân tại này bên trong có thể chiến tối lui mà yêu tộc thì là tiến vào một cái sinh tử khó liệu hoàn cảnh lại tăng thêm này bên trong con đường chật hẹp cho dù là trăm vạn đại quân có thể tiến lên cũng bất quá là vạn người nhân số không có ưu thế kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên công kích là khả thi nhưng một khi huyền sách quân nắm giữ chủ động bọn họ xông đi lên người liền sẽ thành vì đối phương đao hạ thịt nhất thời chi gian khó có thể công phá vi hổ đứng tại đại quân phía trước lạnh lùng xem bạch mã bên trên võ nguyên cắt cùng phía sau một đám huyền sách quân lấy cùng hiệp nghĩa minh hiệp sĩ hai bên thực lực là có khoảng cách chỉ là hắn này bên trong cũng đã có tranh l ệ n h cực lớn nhưng là kia võ nguyên cắt mặt bên trên thế nhưng không có khiếp đảm chút nào cùng sợ hãi chi sắc chỉ viết một cái chữ ổn ổn đắc không giống là một cái chừng hai mươi trẻ tuổi người cũng là một cái bốn năm mươi tuổi kinh nghiệm xa trường tướng quân vi hổ đem tay bên trên đ e o lên hai cái kim cương chế tạo bao tay này mới đi thẳng về phía trước hắn tước bộ rất chậm võ nguyên cắt xem hắn quay đầu nhìn hướng phía sau ta đi thẩm tu huyền lạnh nhạt nói có thể sao võ nguyên cắt hỏi nói mượn kiếm dùng một lát thẩm tu huyền nói võ nguyên cắt cười đem tay bên trong kiếm đưa cho thẩm tu huyền nay một kiếm liền có thể bảo đại khánh đông quan mười ngày không ngã thẩm tu huyền huy kiếm chính mình kiếm cùng võ nguyên cắt kiếm đồng suất thẳng đến vi hổ mà đi lúc này vi hổ cười nhạt một tiếng dụng quên bộ trực tiếp đẩy đi lên nhưng là vừa vặn g ử i ra liền phát hiện không thích hợp đối phương kiếm thế thế nhưng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt khí tức cự đại mũi kiếm vừa mới vừa chạm vào bính vi hổ toàn bộ cánh tay đều biến mất hắn g i ữ t ậ n nhìn trước mặt thẩm tu huyền trốn tránh thanh thứ hai kiếm lúc sau nghiêm nghị nói ngươi tại trang ta không trang ngươi như thế nào thượng bộ thẩm tu huyền lại lần nữa điều động s o n g kiếm đâm về vi hổ vi hổ vừa mới trở về thể cánh tay lại lần nữa bị chém đứt ngay sau đó ngăn cản thân thể điều thứ hai cánh tay cũng theo đó đứt gãy thẩm tu huyền kết động kiếm quyết đại thiên cảnh vi hổ đã phát giác đến thẩm tu huyền cảnh giới cùng chính mình cùng thuộc một cảnh giới n à y cái cảnh giới tiên đạo đã cùng võ đạo không có gì khác nhau thình l i n h vọt lên không trung thẩm tu huyền tiếng quát huy kiếm sau lưng xuất hiện một cái to lớn kim liên n à y là đại thành lúc sau kim liên tạo hóa công thực lực đã sớm có thể so với tương tự cảnh cũng liền là này nháy mắt bên trong vi hổ đã rõ ràng tô vấn thanh sự tình kinh ngạc nhìn thẩm tu huyền ngươi vì sao còn muốn nàng đi chết t ă n g án thẩm tu huyền cười nhạt một tiếng ta nghĩ đổi cái mới nữ nhân mượn ngươi nhóm tay mà thôi hắn tay trái tay phải trao đổi chuyển đổi kiếm quyết rốt cuộc cùng ta như vậy lâu ta cũng không bỏ được tự tay đem nàng giết vi hổ chấp chấp khoe miệng đầu lươi tại miệng bên trong di động tới cánh tay trở về cơ thể nháy mắt vòng qua bay tới trường kiếm thẳng đến không trúng phía trên thẩm tu huyền hắn tốc độ rất nhanh thậm chí đã nhanh qua phi kiếm nhưng là liền tại kim cương nắm đấm đánh tới hắn trước mặt nháy mắt một vốn cổ phần sắc quang mang ngạnh sinh i ngăn h n lại này m ộ t kích mà tiếp theo một cái trước mắt trường kiếm trực tiếp xuyên qua vi hổ lồng ngực vi hổ gắt nhìn chằm chằm thẩm tu huyền Hắn vì n hổ trạng. tại thượng, Thẩm tu huyền chậm dãi hít một hơi, người đã không phải là ta đối thủ. ngày Đông kháng long cường lần. huyền người không không? Sau là mấy đó đối đã đã đối Hải chi phi dãi hơi, phải Phải Vi chậm h lúc mi tâm nơi xuất hiện từng đạo đường vân sau đó đen nhánh yêu văn trải rộng hắn toàn thân một tấc một tấc đem tráng kiện cơ bắp toàn bộ bao vây lại thẳng đến cuối cùng đầy người màu đen hoa văn đã bày kín toàn thân mà lần này vi hổ một quyền đúng là trực tiếp tạp thấu kêu màu vàng bình chướng vỡ vụn khắp nơi vết dạn bắt đầu xuất hiện thẩm tu huyền cũng không có bất luận cái gì bối rối một tay phất lên tia võ nguyên cắt đội kiếm phía trên thế nhưng sinh ra một đoàn vô minh nghiệp hỏa màu trắng ngọn lửa tùy tiện thẳng đến vi h ổ mà tới vi h ổ lúc này né tránh khuôn mặt phía trên xuất hiện một tia không hiểu sau đó lại lần nữa chấp động thời điểm người đã đến thẩm tu huyền phía sau mà lúc này thẩm tu huyền khỏe miệng nếch lên một cái không thể tưởng tượng nổi lộ con g màu trắng hỏa xuất hiện tia một s á t na vừa vặn chạm đến vi h ổ nằm đấm nay một quyền đập tại mũi kiếm phía trên a vi hồ thảm liệt giống kêu lên nắm lấy cánh tay lui về sau vài chục bước mới đứng vững được hắn xem chính mình cánh tay vẫn cứ tại hướng thân thể bên trên tiêu đốt lên k i a màu trắng ánh lửa mà thân thể đã không cách nào khôi phục hắn v ẫ n nộ i chi hạ trực tiếp chém tới kia điều cánh tay nhảy đến không t r u n g rút quân thẩm tu huyền xem vi hổ đi xa trong lòng lại khởi gọn sóng căn cứ chiến đấu phía trước phỏng đoán vi hổ hẳn là sẽ bị chính mình chém giết tại này màu trắng vô minh n g h i ệ p hòa bên trong nhưng là bây giờ xem tới chẳng những không có đem này trực tiếp giết chỉ là tạo thành này một điểm không đau không ngứa tổn thương trong lòng hơi có vẻ không để nơi sang ngày dần dần phát sáng lên t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm về đến thần đô xe ngựa đi lại tại từ trên quan đạo đi theo phía sau một đám cưới ngựa hiệp nghĩa minh hiệp sĩ điều khiển xe ngựa khương minh sớm đã thay đổi một thân màu đỏ sầm hiệp nghĩa minh áo khoác dựa vào xe ngựa bên cạnh đội xe tiến lên tốc độ cũng không nhanh ra roi thúc ngựa chiến báo một cái một cái đưa tới báo đội xe một bên khác xuất hiện một cái cơi khoái mã hiệp sĩ hãn tay bên trong cầm hiệp chữ lệ kỳ chạy đến bên cạnh xe ngựa vội vàng xuống ngựa đem tay bên trong phong thư đưa cho khương minh đi thôi khương minh gật gật đầu sau đó chui vào xe ngựa bên trong xe ngựa bên trong chỉ có một người mặc áo bào đỏ hồng ý trịnh trường an nàng tay bên trong chính đoan một phong thư kiện mà bên người thì là toàn bộ mở ra tin là phía trước chiến báo nàng n g n g đầu lên hơi có vẻ m ỏ i m ệ t thần sắc nhìn hướng khương minh như thế nào khương minh c ú i đầu xuống tay bên trong phong thư là l à m sắc màu vàng phong thư là theo tứ phương thành mà tới màu trắng phong thư là theo dạ lan g thành mà tới l à m sắc chính là đông hải khương minh mở ra phong thư chiến báo t a xem trịnh trường an đưa tay cầm qua phong thư đọc lên tới khương minh tâm có chút lo lắng mấy ngày nay tiếp vào đại bộ phận đều là màu vàng phong thư rất ít tiếp vào màu trắng cùng lam sắc tin khương minh cũng biết vì cái gì chính diện tác chiến mặc dù đều là huyền sách quân nhưng là chỉ có tứ phương thành chiến trường là hoàn toàn từ huyền sách quân cùng võ vương chủ đạo mà mặt khác hai cái địa phương đều là từ hiệp nghĩa minh hiệp sĩ chủ đạo màu vàng phong thư đồng dạng đều là thông báo thương vong cùng chia binh tình huống sẽ rất ít nói mặt khác sự t ì n h mà khác bên ngoài hai cái nhan sắc phong thư mỗi lần đi tới nói đều không là cái gì hảo sự tỉnh tỉ như gần nhất một phong màu trắng phong thư nói liền là hiệp nghĩa minh hiệp sĩ tử thương tám trăm dạ lang thành đã tại bị công thành chỉ là ngày hôm sau đại chiến bắt đầu ngày hôm sau mà lần này đông quan c h n báo tựa hồ cũng không là cái gì hào sự tình lo lắng lúc nhìn hướng trịnh trương an không nghĩ đến nàng mặt bên trên thế nhưng xuất hiện t ư ơ i cười hào sự tình khương minh hỏi nói t r ị n h trương an gật gật đầu đem phong thư đưa cho khương minh thẩm t u huyền đánh trận vi hổ đem này đẩy lui ba mươi dặm đông quan tranh thủ đến rất nhiều thời gian tới cùng đối phương chu toàn quá tốt rồi khương minh vui vẻ phủi tay n gật gật thần h g đô khoảng cách rời đi đã qua trọn vẹn một năm thời gian nghĩ không đến hiện tại trở về thời điểm chính mình đã theo nhất giới thảo dân biến thành thiên đế triệu kiến nàng s ờ ngực bên trong t i a khối thiện ác tự bên trong mỗi cái hải tử đều có danh bài nương ta trở về cửa chính mở rộng cửa ra vào đứng một loạt người kim giáp ngân đao võ p h ụ t r ị n h trường a n con mắt khởi sương ngủ nàng lập tức xuống xe quỳ một gối xuống đất hai tay làm lễ sư phụ tại thượng xin nhận đ ổ i nhi túi đầu chính giữa đứng chính là k i a đỏ thấm sắc quần áo khoác lên màu trắng áo choàng võ tư h i ế n nàng mỉm cười đem trịnh trường ăn nâng đỡ lên lớn lên chính trường ăn nước mắt đều muốn rung hớp mắt run dày nắm lấy võ tư yến cánh tay muốn khóc nhưng lại nhịn xuống sư phụ ta trở、về. trở về liên hảo võ tư h i ế n vuốt ve trịnh trường an tóc dài đem nàng trực tiếp ôm vào chính mình ngực bên trong trở về liên hảo hiệp nghĩa minh vào kinh cái này sự t ì n h là thiên đế cà phê mà lại là phát chiếu làm này trực tiếp n h ế t kiến võ tư h i ế n cũng rõ ràng này là vì cái gì đại chiến đã bắt đầu vô luận là hiệp nghĩa minh còn là huyền sách quân mục tiêu lớn nhất nhất định phải là bảo đảm thần đô an uy cho nên thiên đế mới có thể tại chiến sự bộc phát ngay lập tức đem trịnh trường an triệu hồi tới ai cũng biết hiệp nghĩa minh chân chính quản sự như người chính là nàng hai người đều là xuống ngựa đi lại số lớn hiệp sĩ cùng đại lý tự q u a n sai đi theo hai người phía sau biết này một lần triệu kiến ngươi tới là vì cái gì đi võ tư hiến hỏi nói ta biết hiện tại chiến sự đã bắt đầu yêu tộc quy mô tiến công chúng ta còn có tám ngày có thể chống cự sau tám ngày thần đô liền là cuối cùng bình chướng t r í n h trường an mới vừa sắc mặt quét sạch s à n h xanh, xanh lao đi mắt bên trong nước mắt sau nàng nhìn hướng võ tư hiến võ tư hiến gật gật đầu nay cái tiểu nha đầu con mắt bên trong tràn ngập k i ê n cường nếu biết vậy liền dễ làm một hồi liền đem sở hữu ngươi an bài cùng bố trí nói cho thiên đế nàng sẽ không làm có ngươi chỉ là yêu cầu ngươi về sau ngồi tại thần đô trong vòng võ tư h i ế n nói mà ngươi địa phương liền là trường an huyện phủ nha môn chính trường an trong lòng lột bột một chút không có nói cái gì chỉ là gật gật đầu ta hỏi ngươi chính n i ê n tại kia chính trường an lắc đầu ta không biết nói tiểu điệp đi từ phương thành chỉ có nàng mới có thể tìm được chính n i ê n võ tư h i ế n ánh mắt lược không nhìn trước mặt đường không có nói chuyện hai người liền như vậy trầm mặc đi vào hoàng cung bên trong đứng tại thái hòa điện bên ngoài võ tư yến giúp trịnh trường an chỉnh lý quần áo thực hảo đi vào đi sư phụ t r í n h trường an nhiều ít vẫn có một ít lo lắng rốt cuộc đây chính là đại khánh bệ hạ nàng nắm lấy võ tư yến tay ngươi không cùng ta đi vào à. thiên đế chỉ chiếu thấy ngươi một người võ tư yến nói yên tâm đi thôi không có việc gì t r í n h trường an này mới đứng dậy từng bước một đi lên kia thông hướng thái hòa điện cầu thang đi đến cửa đại điện thời điểm đã có thể xem đến kia ngồi ngay ngắn tại văn võ b á quan phía trên thiên đế nàng vẫn là như vậy mỹ t r í n h trường an đem trên người áo choàng đưa cho một bên thái giám chính muốn cởi xuống nội đao thời điểm cái kia thái giám cởi cười tướng quân bệ hạ phê chuẩn ngài đeo đao vào điện trịnh trường an là người đa tạ công công đi vào đại điện bên trong hiệp nghĩa minh phó minh chủ hai đầu gối quý đất túi đầu nói thảo dân bái kiến thiên đế vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế bình thân tạ thiên đế trịnh trường an này mới nâng lên đầu trần huyên nhi mang kim quan xuyên cầm bảo nhìn xuống phía dưới trịnh trường an sau đem ánh mắt chuyển tới một bên thái giám trên người tuyên vâng thái giám đi ra mấy bước đến trịnh trường an trước mặt phía sau xuất hiện mấy cái cung nữ tay bên trong kéo quần áo dày phụng tiên thừa vận thiên đế chiếu viết nay đại khánh chiến sự đã khởi nhân đây t r i ề u hiệp nghĩa minh phó minh chủ trịnh trường an thu đại khánh hoàng tộc chi lễ ban thưởng bình b á c vương đồng ý quân lệ không được đặc sứ chức vụ đặc biệt ban thưởng bốn t r à o áo m a n g bảo k h ô n g thử t r í n h trường an vội vàng lại lần nữa quỳ xuống thần tạ thiên đế lên tới đi trần huyên nhi lạnh nhạt nói vừa mới về đến thần đô chấm biết ngươi tàu xem ệ t mỏi trước trở về hậu cung nghỉ ngơi đi kia bên trong có người còn tại chờ ngươi đúng t r í n h trường an toàn thân lắp một cái biết trần huyên nhi miệng bên trong nói kia cái người là ai、Nương. chương năm trăm ba mươi sáu nhu nhược phản nghĩa là cái gì mang trịnh trường an một đường hướng bên trong đi người là một cái còn g xuống thân thể lao thái giám lao thái giám rõ ràng có chút lưng ngủ hai tay túi tại bên người mặt mang mỉm cười xem trịnh trường an bình nam vương là lần đầu tiên tới hậu cung đi trịnh trường an khẳng định gật gật đầu đối với này cái bình nam vương xưng hô nàng tựa hồ vẫn còn có chút không thích ứng triều đình sắc phong hiệp nghĩa minh là tại trịnh niên kế hoạch bên trong đối với cái này sự t ì n h đại gia cũng có rất nhiều xem pháp bất quá cuối cùng ý tưởng đều cơ bản giống nhau dù sao cũng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sắc phong không sắc phong đối với chân chính người hiểu chuyện tới nói bất quá đều là c h ấ n an dân tâm thủ đoạn hiệp nghĩa minh có thể đại nhưng là không có thể lớn hơn triều đình hiệp nghĩa minh có thể có dân tâm nhưng là cuối cùng dân tâm nhất định phải là đại khánh mà hiệp nghĩa minh cũng nhất định phải là đại khánh đây đối với giang hầu người tới nói không cái gì cùng lắm thì sự tình chỉ cần bọn họ còn có thể tiếp tục nhậu n h ẹ n luyện võ luận đạo không có đặc thù khuôn sáo cùng còn hạt cũng không có cái gì vấn đề bọn họ sở truy cầu bất quá chỉ là một cái tự tại tiêu g a o chính à n n g g ĩ quá trình trong, bên, bên h c trương an phía trước đối cái này m è o cũng không có cái gì quá lớn chú ý chỉ là biết nàng một chỉ đều đi theo trịnh tiểu điệp tại bên người nàng lắc lư nhưng là không nghĩ đến thế nhưng lại ở chỗ này thấy được nàng cũng không biết nói là từ đâu nhi tới càng không biết là ai đưa lại đây không sẽ là chính mình đi tới đi bình nam vương điện hạ lão nô liền đưa đến nơi này không là bình an l u y ệ n người vào không được lao thái giám nói nói đà tạ công công t r í n h trường an chắp tay hoàn lễ lao thái giám dứt lời quay người thuận cung đình tiệu đạo rời đi t r í n h trường an tả hữu nhìn nhìn bên trong cũng không có nhiều người chỉ có mấy cái chính tại quét dọn viện lạc cung nữ dạo chơi đi vào đối diện gặp được một cái đi tới cung nữ nàng xuyên cùng mặt khác cung nữ cũng không giống nhau mặt khác cung nữ đều là bạch phiến sắc váy dài thị nữ quần áo mà nàng mặc dù kiểu dáng giống nhau nhan xác lại không giống nhau hậu cung người ánh mắt đều là cực kỳ tốt k i a cung nữ đi ra thời điểm liền xem đến bốn c h ả o áo mãng bảo ra thân trịnh trường an mặc dù m ặ t sinh nhưng là cũng không dám lung tung lỗ mãng liền vội vàng không người làm lễ vương ra ừng c h n h trường an gật gật đầu hướng bên trong đi vào lâu các h chỉ có hai tầng cầu thang làm thập phần bằng thẳng này bên trong hoàn cảnh phi thường cổ p h á t cũng thích hợp người đợi trước cư trú thanh đạm tao nhã không ẩ m ĩ không náo mọi người cũng đều cẩn thận tận lực không làm ra cái gì thanh vang tới chính trường an đi tới hai tầng cái kia phòng khép rón rén đi đến phòng cửa ra vào gõ cửa một cái bên trong không có một thanh âm trịnh trường an lại nghiêng người hướng bên trong nhìn nhìn ghế đu tại lắc lư lại nhẹ giọng gõ gõ cửa ai bên trong truyền ra một cái bình ổn lại hữu lực thanh âm nghe được này cái thanh âm trịnh trường an suýt nữa khóc lên nàng lại nhịn k h ô n g trụ trực tiếp đẩy cửa ra cửa bị đụng ở một bên tấm ngăn bên trên phát ra ba thanh âm ghế nằm bên trên người có chút kinh ngạc ngồi dậy hướng về phía sau xem đột nhiên này một khắc thời gian đều yên tĩnh lại tia đôi quen thuộc ánh mắt nhìn sang thời điểm trịnh trường an con mắt đã thấm đầy nước mắt nương dài trường an lão mụ đứng lên run rẩy đi về phía trước mấy bước trường an là nương trường an a t r í n h trường an bốn chảo áo mãng bảo lạc tại mặt đất bên trên trực tiếp chạy tới ôm lấy chính mình mẫu thân là là nương t r í n h trường an ôm thật chặt lấy chính mình mẫu thân nàng còn là k ê u bàn ôn nu n g ư c bên trong cảm giác còn là làm người vô cùng vô tận an tâm nương ta nhớ ngươi hiệp nghĩa minh phó minh chủ giang hồ bên trên nhân người ta gọi là hiệp nghĩa đỉnh cao mười vạn giang hồ hiệp sĩ kính ngưỡng phó minh chủ đại nhân đại khánh bình nam vương bốn chảo áo mãng bảo hoàng thân quốc thích lúc này khóc đến như cái hải tử bình thường đầu tựa vào lão mụ ngực thả thanh khóc giống a a a nương a ta nhớ ngươi nương lão mụ không biết nói này hải tử tại bên ngoài bị bao nhiêu bị khuất chỉ phải một bên vớt ve trịnh trường ă n đầu một bên ă n u ổ i không có việc gì nhi a trường ă n không có việc gì nhi trở về liền hảo trở về liền không sao trịnh trường ă n đem lão mụ quần áo khóc ướt tựa h ồ tại này một khắc muốn đem này một năm tới chịu đến cực khổ cùng hiệp nghĩa minh bên trong cường chống đỡ xuống tới gian khổ phát tiết triệt để để lão mụ an ủi trịnh trường an không có việc gì trường an à, nương tâm đầu nhục à, ngươi đều như vậy lớn không có việc gì không khóc trở về liền hảo có thể trở về liền hảo nương ta ta ta mang người đi một nơi trịnh trường an thấp đầu nắm lên lão mụ tay lão mụ có chút kinh ngạc bất quá vẫn gật đầu hảo trịnh trường an mang lão mụ ra bình an luyện trực tiếp đem lão mụ đ e o lên phía sau cung nữ xem đến lao phu nhân đi ra cửa lập tức nhấc lên váy bước nhanh theo sau lão mụ tại trịnh trường an l ư n g bên trên trong lòng mừng rỡ vô cùng yêu quý hỏi nói mời ta không nắm này chúng ta chậm rãi đi là được không có việc gì trịnh trường an nói nương về sau người rốt cuộc không cần chịu khổ người rốt cuộc không cần như vậy vất vả chiếu cố chúng ta nương biết nương biết lão mụ lao đi nước mắt gật gật đầu nương hải nhi nhóm đều là hào dạng về sau các ngươi có thể giúp đỡ nương làm một chút sống nhi cũng có thể phân gánh phần gánh nói chuyện thời điểm mẫu nữ hai người đã đến thái hòa điện phía trước to lớn rộng lớn cung điện trong vòng vừa lúc là hạ chiều lúc trịnh trường an đem mẫu thân ổn, ổn thả tại mặt đất bên trên thời điểm bãi triều văn võ bá quan không ai dám bước ra thái hòa điện một bước đều là ghé mắt qua mặt không dám nhìn tới hai bên qua nói cấm vệ càng là trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên không nói một lời trăm người đại điện bên trên không người nói chuyện toàn bộ xem cho dù là nhất phẩm đại quan cũng không dám ngẩng đầu nhìn mà thái hòa điện bên ngoài sở hữu người đều quỳ tại mặt đất bên trên chính huyền vũ môn bốn môn cùng mở thủ vệ tướng si cũng quỳ tại mặt đất bên trên đột nhiên một tiếng kêu gọi đem vừa mới vừa rơi xuống đất lão mụ ánh mắt gọi tới nương là nương nương a sẽ rách tiếng gạo kinh hô kêu lên vui mừng thanh theo chính huyền vũ môn bên ngoài chạy tới một đám hài tử nhỏ nhất còn tại tạ lót bên trong lớn nhất đã có mười sáu mười bảy bộ dáng mỗi cái người mặt bên trên là cuồng hỉ chấn động kinh ngạc khổ sở t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang mỗi cái người ánh mắt là tràn ngập nhiệt lệ kích động mỗi cái người tay đều tại run không tự chủ được lay động hơn bốn mươi hài tử chạy hướng đại khánh trang nghiêm nhất to lớn điện đường đồng loạt quỳ tại đó cái nhìn qua hết sức bình thường phụ nhân trước mặt nương ta trở về nương t r í n h tam nguyệt trở về nương trịnh lương trở về nương t r ị n h bình an trở về nương nương hơn bốn mươi thanh mỗi một chữ đều gắt gao đập vào lão mụ trong lòng nàng run dậy tại trịnh trường an nâng chi bức kế tiếp chạy bộ đi xem này từng cái từng cái quen thuộc khuôn mặt ô m chặt lấy gần nhất kia cái hải tử thiên thiên mật nhi phong nhi hiên anh mỗi cái người tên nàng đều nhớ thậm chí liền kia cái tã lót bên trong gạo khóc hải tử tên đều nhớ kỹ ba mươi chín cái hải tử chính là nàng trên người ba mươi chín khối thịt lão mụ tại hải tử chen trúc bên trong đỏ bừng hai mắt khó bỏ khuôn mặt c ắ n chặt răng bền bỉ cựu long bảo tọa bên trên kia cái kéo thon d à i kim khoác thiên đế bệ hạ chậm rãi đi xuống bảo tọa đi qua văn võ bá quan đi qua hai tôn kim điêu hùng sư đứng tại thái hòa điện phía trước nhìn phía dưới chậm rãi nhắm mắt lại nhớ tới kia cái nam nhân nàng đứng tại thiện ác tự đình viện bên trong ngửa đầu xem ủng ô m chính mình chính n i ê n ngươi biết nhu nhược phản nghĩa là cái gì à m ậ u thân chính n i ê n cười thật tấm áp mẫu thân lương trần huyên nhi nhẹ nhàng hô, hô kêu một tiếng sau đó nhẹ nhàng cười thiên đế bệ hạ t h â n thỉnh cầu mang ra mẫu trở về thiện ác tự cư trú cho tấu trăm người đại điện bên trên không một người nói nhiều một câu Ý mắng chờ đợi đây hết thảy sở hữu người đều biết này một khắc ý vị cái gì cũng đều biết hiệp nghĩa minh hiện tại đối với đại khánh tới nói ý vị cái gì làm này một tòa giang hồ đủ để thành vì vương triều trợ lực lớn nhất thời điểm mỗi cái người cũng đều hiểu trịnh niên này hai cái chữ phân lượng hắn ở xa ở ngoài ngàn dặm dựa vào một cái tên trấn trụ chỉnh cái triều đình chương năm trăm ba mươi bảy thiện ác tự lão mụ cùng hai tử nhóm đã tiến vào thiện ác tự mà trịnh trường an thì là đứng tại thiện ác tự bên ngoài cửa chính kia mặt màu đỏ thắm hơi có vẻ rơi sơn đại môn đã không coi ở đây thay thế là một mặt hoàn toàn mới đại môn bốn mươi chín cái cửa đinh bên trên còn có cự đại hai đầu long đầu đem tay tả h ư u kia bức đối liên vẫn cứ tại thiện ác tự bên trong có thiện ác sinh tử lộ thượng vô sinh tử hết thể tựa hồ cũng đã rực rỡ hẳn lên nhưng lại phát hiện còn là quen thuộc cảm giác trần huyên nhi vì thiện ác tự bảo lưu lại nó nhất nguyên thủy bộ dáng nhưng lại tại vài chỗ cải tạo càng thêm thích hợp sinh hoạt này bên trong không có ngọc thạch vàng bạc cũng không có gấm rèn mã não lưu ly li chân bảo nhưng là mỗi một kiện khí cụ đều là thủ công tinh đ i ề u ra tới này bên trong cũng so đã từng thiện ác tự đại trọn vẹn gấp bốn có thừa mà hiện tại trịnh trường an lần thứ nhất cảm giác đến nạt g thở cũng không phải là đối với thân tình mà là trách nhiệm như thế nào khương minh mang người đem đi theo vật phẩm để vào thiện ác tự bên trong xem đến trịnh trường an đứng ở chỗ này có chút không h i ể u đi tới mang theo lo lắng hỏi ta trịnh trường an cúi đầu như thế nào khương minh hiểu biết trịnh trường an hắn biết trước mặt cô nương cùng bên trong mỗi người đều là máu ngủ tình thâm thân tình. ngồi ở chỗ này cũng không phải là bởi vì cùng bọn họ chi gian sản sinh khúc mắc mà là có mặt khác không giải được suy nghĩ nàng n h ậ o đầu nhìn qua mới vừa tại cửa hoàng cung phía trước tình huống ngươi thấy được đi ừ m g khương minh gật gật đầu ngươi nhìn nhìn lại này bên trong trước kia ngươi cũng thường tới đi t r í n h trường an lại hỏi nói đó là đương nhiên ngươi ra hậu viện tường viện đều là ta hỗ trợ xây năm đó lao ra còn tại thời điểm thật là dư vị vô cùng à bất nhị dư hoan hảo đ a à còn có sư gia ha ha ha khi đó thật tốt ngươi nói chính trường an thiểm con ngươi cũng chỉ là một năm dưới phía trước đi đúng vậy a cũng không là rất xa khương minh hít một hơi thật sâu một năm dưới ca ca mang nhà bên trong gần năm mươi nhân khẩu theo một cái tháng ba quán tiền đến hiện tại phú giáp thiên hạ hắn gặp được nhiều ít khổ a đi qua bao nhiêu khó đi đường a t r í n h trường a n hít sâu một hơi chậm rãi thán ra ngươi nói ta l á c mình biến hóa liền là chỉnh cái giang hồ bên trên người người kính ngưỡng hiệp nghĩa minh phó minh chủ đi đến hoàng cung bên trong liền là bình nam vương ta dựa vào cái gì nàng ghé mắt xem tới lúc trước ca ca như thế nào thay đổi a khương minh túi đầu c a ca một cái người làm bộ khoái thời điểm mặc dù có sư phụ tại mặt bên trên chiêu ứng nhưng là bình thường đâu làm việc đâu là người liền lại đột nhiên ra tới khắc đ ầ m n à y một ngụm đàm là có thể đem chúng ta đẩy đại gia tử người chết đuối mới vừa những cái đó quỳ tại thái hòa điện bên trên người đều có thể dễ như t r ở bàn tay đem chúng ta tiện tay giết nhưng bây giờ thì sao bọn họ muốn hành quân vương chi lễ khương minh trầm giọng nói năm đó lao ra s á c thực không dễ chịu không ai có thể hả o quá chính trường ăn thở dài một cái mọi người thường thường không nguyện ý tin tưởng sự thật những cái đó hiệp nghĩa minh bên trong hiệp sĩ ngày thường uống rượu thời điểm đều sẽ nói như quả vào triều đình không gian nửa năm liền có thể lên làm thừa tướng làm thượng đại quan nhưng là chân chính có thể làm được đến có mấy người đâu xem khách m à t h ô i cái gì đều không cần phải suy nghĩ chỉ cần chính mình đoàn khởi miệng tới thiên mã h à n h không liền có thể lật ngược phải trái đen trắng lẫn lộn mỗi cái người cố gắng chính c h ư ơ n g an thản như nói nếu như là ta tất nhiên không có khả năng mang này cái gia tộc đi đến hiện tại này bất ư dụng đất thậm chí là liền có thể không có thể sống sót đều phải suy nghĩ một chút không đúng tính cái gì phân đều phải ăn còn đắc vui vui vẻ vẻ ăn khương minh ghé mắt nhìn hướng trịnh trường an trong lòng không khỏi có chút bi thương nghĩ muốn dùng tay nhẹ nhàng c h u ộ t phía sau lưng nàng mà trịnh trường an lại là đi về phía trước một bước dũ m i nói ta nói qua cái này sự t ì n h giải quyết phía trước ta không muốn nói cùng chúng ta sự t ì n h hơn nữa người ta chi sự nhất định phải phải đi qua ta đồng ý như quả hắn không đồng ý ta sẽ cố gắng khương minh túi đầu nói trịnh trường an không có đi đã từng những cái đó tràn ngập hồi ức địa phương xem cũng không có trở về phù hợp kia trùng p ù n g vui sướng mà là tại cửa bên ngoài liền như vậy yên lặng chờ đợi đến t i ê n tướng đem đ e n lại mới đi vào thiện ác tự bên trong quen thuộc địa phương cửa ra vào còn có những cái đó hải tử danh bài quải tại mặt bên trên đại s ả n h bên trong hoan thanh thiếu ngữ ăn xong bữa cơm hải tử tựa tại mẫu thân bên cạnh nói chuyện số lớn thị nữ cùng gia đình tại thu thập vừa mới cơm nước xong x u ô i bắt đũa quét dọn v i ệ lạc quét dọn s ư ơ n g phòng mỗi cái hải tử đều có chính mình phòng ở thậm chí còn có rất nhiều để chống phòng ở chính trường an nghĩ đến lúc trước trịnh niên lần thứ nhất xây dựng thêm thiện ác tự thời điểm nàng cùng mội mội có được một gian thuộc về các nàng hai cái người gian phòng lúc này loại chờ đợi cùng vui sướng hiện tại đã không có bao lớn phòng ở đều không có lúc đó kia gian xương phòng cho nàng mang đến sung kích càng lớn là trịnh niên mở ra nàng lần thứ nhất đối này cái mỹ hảo thế giới hướng tới cũng là trịnh niên cấp nàng nhân sinh thứ một hy vọng nàng quyết định đem này cái hy vọng kéo dài tiếp trịnh trường an đi vào trong phòng tỷ tỷ trường an tỷ mấy cái vui vẻ tiểu ra hỏa chạy đến nàng bên người có dắt nàng tay có tại sao lưng đầy nàng có trực tiếp nhào vào ngực bên trong đem nàng dẫn tới lão mụ bên cạnh trường an khẩu ngươi lão mụ vớt ve trịnh trường an gương mặt ta đều nghe hài tử nhóm nói này một năm tới ngươi vất vả không khổ cực trịnh trường an này một lần nhịn xuống nước mắt hiện tại chỉnh cái t h i ệ n ác tự chủ cột chính là nàng nàng không có tư cách khóc đều là nên làm trịnh trường an túi đầu lão mụ vớt ve nàng tóc dài tóc ránh cũng không biết nói chính mình sửa sang một chút nương cấp ngươi sơ trải đầu hảo t h i ệ n ác tự bên trong viện là xương phòng sở tại thoáng qua một cái bên trong viện liền có thể xem đến bốn tòa hàng ngang tòa nhà toàn bộ đều là mang một cái viện lạc cùng ba tầng lầu các phòng ở trung gian hai cái lớn nhất hai bên là hơi có chút thấp bé mà phía sau sở hữu phòng ở đều là đơn v ị lạc hai tầng phòng ở bên phải đại trạch viện là mẫu thân gian phòng mà bên trái kia cái đại trạch viện ai đều ăn ý không có đi tuyển ai cũng biết kia bên trong là ai trụ t r ị n h trường an lựa chọn mẫu thân bên cạnh k i a cái nhà nhỏ viện mà khác bên ngoài một cái nhà nhỏ viện đại gia cũng đều biết là lưu cho ai rốt cuộc ai cũng không biết rốt cuộc cái nào mới là trụ căn phòng lớn lao bà lão mụ bàn chải theo mặt bên trên soát xuống tới một bên cấp trịnh trường an trải tóc một bên thăm dò hỏi nói gặp qua a n nên sao rất lâu không thấy trịnh trường an theo thấu hàng o tấm gương bên trong xem đến phía sau lão mụ mặt bên trên lóe lên một vẻ lo âu nhưng là hắn thực hảo tiểu điệp thường xuyên sẽ nói cho ta hắn phương hướng cùng tình huống trịnh trường an nói nói tiểu điệp lao nương sắc mặt tựa hồ có chút kinh ngạc là kia cái biết nói chuyện hồ điệp trịnh trường an đột nhiên quay đầu nhìn qua hồ điệp đúng vậy a mỗi ngày buổi chiều thường xuyên theo giúp ta nói chuyện cùng ta cùng một chỗ tới hoa cho mẹo ăn ai ra ta mẹo có phải hay không quên ở Mêu. một m tiếng chuyển đến theo nóc phòng bên trên nhảy xuống một chỉ mập mạc bạch quýt dao nhau mèo là bác lạc sư môn lão mụ đem nhỏ bao tại ngực bên trong vớt ve nó bộ l ồ n g tiểu g i a hỏa vừa tới thời điểm gầy gầy ba ba hiện tại cũng ăn béo t r ị n h trường ăn nhìn trước mặt mẫu thân tựa hồ rốt cuộc minh bạch kia cái bây giờ còn tại bên ngoài ca ca rốt cuộc vì cái gì vườn bã cười một con bướm bay đến mẫu thân đầu vai bác lạc sư môn mèo một tiếng mãi mãi hồ điệp cười k h á c h hôm nay rất cao hứng đi đúng vậy a đúng vậy a lao nương xem tiểu hồ điệp người tại sao lại tới ban ngày người quá nhiều không cần ta bồi n g ư ờ i buổi tối không có mấy người à, ta liền bồi ngươi lạc ai lao nương mỉm cười nhìn hướng trịnh trương an có phải hay không nương tuổi tác đại trịnh trương an muốn nói nhưng lại nhìn xuống chương năm trăm ba mươi tám dạ lan g thành bên trên khói lửa ngập trời đại chiến bắt đầu ngày thứ ba đêm bên trong b à tại ngủ mơ bên trong dạ lan g thành bách tính bị một trận oanh minh đánh thức mỗi cái người đều cảm giác đại địa chuyển đến đung đưa kịch liệt tô nấu san trực tiếp bị lắc đến giường phía dưới nàng vội vàng cầm quần áo lên lung tung xuyên thượng đi ra phòng cửa thời điểm xem đến là xích viêm ngập trời bầu trời chỉnh cái dạ lang thành trên không đều bị bao vây lại một chương cự đại thái cực đ ổ xuất hiện tại toàn thành trên không mà không chung trận pháp bên ngoài là ngọn lửa màu đỏ ngòm tôn ấu san tông cửa xuống ra quay người chạy hướng chính mình phụ thân gian phòng vừa mới qua bình chỗ trũng liền xem đến viện lạc bên trong phụ thân dạ lang thành thành chủ đã đứng ở nơi đó cha tôn ấu san lo lắng chạy đến tôn thành bên người tôn thành ôm chặt lấy chính mình nữ a nhi san nhi cha con hai người nhìn hướng bầu trời kia lan tràn bầu trời ngọn lửa tại cùng đại trận rằng co dưới chân đại đ i ệ bất quy tắp đung đưa ý đồ muốn đem phía trên hết t h ể đều đánh nát kiên đĩnh đại trận chưa từng xuất hiện một chút xíu tùng thị chống cự nóng nảy ngọn lửa đồng thời còn tại đem bên trong lực lượng từng chút từng chút tăng cường một đạo quang trụ chậm rãi theo mặt đất bên trên thông hướng bầu trời phù đ ồ tháp tôn ấu san nói là hiệp nghĩa minh người hiện tại cũng chỉ có hiệp nghĩa minh người có thể ngăn cản được như thế khủng bố yêu tộc tôn thành rủ xuống tang mặt lắc đầu thở dài nay tòa thành muốn thủ vững m ộ ư ơ i ngày mười ngày tôn ấu san nuốt nước miếng một cái yêu tộc rốt cuộc tới nhiều ít người một trăm vạn tôn, tôn ấu san chậm rãi nói tôn đấu san lấy người năm vạn như thế nào giao đấu một trăm vạn hôm qua đêm bên trong huyền sách quân đại tướng võ nguyên thông hạ lệnh sở hữu người hướng nam rút lui hiện tại thành bên trong đã không có nhiều ít b á c h tính tôn thành túi l ầ u nói võ tướng muốn để chúng ta cũng rút lui ta đêm qua cự tuyệt hắn cha chúng ta không đi à? tôn đấu san ngẩng đầu lên tự cổ đến nay vô luận cái gì chiến đều không có thành chủ quan huyện vứt bỏ chính mình quản hạt chạy trốn tiền lệ ta lại như thế nào có thể trốn tôn thành thấp giọng nói ta vốn định sáng sớm ngày mai đưa ngươi rời đi hiện tại xem tới chỉ có thể là càng sớm càng tốt cha không đi ta cũng không đi tôn ấu san nói ngươi huynh trưởng đã tham vào huyền sách quân mà ngươi ta còn có càng quan trọng sự t ì n h giao cho ngươi đi làm tôn thành lấy ra một phong thư chờ một lúc ta liền an bài ngươi ra khỏi thành này phong thư phải tất yếu giao cho kinh thành kinh triệu doãn kinh triệu doãn tôn ấu san xem k i a phong nặng chữ phong thư vê anh cự đại oanh minh chuyển đến mắt trần có thể thấy h ỏ a cầu hóa thành cự đại lực lượng nhào về phía thái cực đại trận tôn ấu san trực tiếp đổ tại mặt đất bên trên mà tôn thành cũng không chịu nổi gánh nặng ngồi xuống thân mỗi cái người lỗ thai cũng bắt đầu ra máu con mắt cũng bắt đầu phát h ồ n g yêu tộc khí diễm đã khủng bố đến thấu qua đại trận oanh kích bình thường bách tính những cái đó không có một chút tu vi bách tính tại này dạng khủng bố oanh kích c h i hạ liền như là cái thất gỗ bên trên thịt cá có thể tùy ý xóa bỏ thịt cá hai cái gia đình từ hậu viện chạy tới đối với tôn ấu san cùng tôn thành kêu to lao ra lao ra chuẩn bị xong đi ấu san tôn thành quát tôn ấu san trần trợ chỉ chốc lát lại nắm lấy tay bên trong tin này mới cùng gia đinh chạy ra ngoài nàng quay đầu nhìn lại hòa hồng đêm tối bên trong kia đứng lặng tại ánh lửa c h i hạ phụ thân đột nhiên thân thiết như vậy nhưng lại như vậy xa lạ ngồi lên xe ngựa vội vàng theo phủ cửa hậu viện đi ra mà một đường thượng đều là ồn ào hô hoán thanh tôn ấu san ghé mắt nhìn lại hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người chính trộn lẫn chính mình mẫu thân hướng dạ lan g thành sau cửa di động nhưng làm mẫu thân lại gắt gao nắm lấy tay bên trong quái trượng phẫn nộ quất đánh bên người hai cái nhi tử các ngươi thật là phế vật phế vật đại nhi tự chịu được mẫu thân c ử trách cùng đập nương trốn đi trốn liền có thể xuống mệnh đại địch đều tại trước mặt các n g ư ơ i thân là đại khánh huyền sách quân c ư nhiên tại ngay lúc này chạy ra đến đón chính mình nương người người người người các ngươi thật là mất hết vi nương mặt lao phụ nhân một cái phía trước bé nhào vào mặt đất bên trên may mắn quải trượng trèo trống mới không cái gì vấn đề quay đầu ngồi tại mặt đất bên trên thân g i a quải trượng liền muốn đánh nào tới nhi tử hô trướng bất hiếu tử nương không cần các ngươi quản nếu là hiện tại không quay về nương liền chết tại này nương đi nhanh lên đi nhị nhi tử cũng bắt đầu khuyên uổng phí vi nương một phiến tâm a các ngươi hai cái bất hiếu tử a tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt quốc p h á núi sống tại các ngươi sao dám từ bỏ tập nhân một ngày chưa đặt chân thần đô đại khánh liền tại một ngày các ngươi cũng là đại khánh nhi tử vì lao thân một người liền dám hạ chiến trường làm đ à o binh lan đều c ú t trở về cho ta lao phụ nhân kêu to tôn đấu san xe ngựa từ từ đi xa rốt cuộc không có nghe được lao phụ nhân lúc sau lời nói chỉ là xem đến hai cái tráng niên ra sức chạy hướng bắc cửa thành k i a cái đối mặt địch nhân đại môn mà bọn họ mẫu thân thì là đứng dậy mặt mang mịp cười từng bước một đi hướng nam một nơi lại có một cỗ xe ngựa đi qua đem kia mẫu thân tiếp lên xe dạ lan g thành bách tính tại đảo vong nhưng là đều rất chậm bọn họ tâm tư căn bản không tại đảo vong phía trên mà là tại phía sau kia hỏa cầu thật lớn oanh kích bên trong tựa hồ phàm là có một tia hy vọng bọn họ đều không sẽ đem này cái ra viên vứt bỏ nhưng là sinh vẫn là muốn sinh sinh là vì chống cự không phải vì cầu thả lần thứ ba oanh kích tiến đến thời điểm xe ngựa thế nhưng trực tiếp ngã lật tại cửa bên ngoài tôn ấu san máu tươi phun ra miệng bên trong quay đầu nhìn hướng thành nội tình huống kia không trung phía trên kiên cố đại trận thế nhưng xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy khe hở một cổ sóng nhiệt tùy theo mà tới cơ hồ có thể tại nháy mắt bên trong thiêu khô chỉnh cái dạ lan g thành ánh lửa đem này cái buổi tối chiếu thành một cái sáng tỏ ban ngày tôn ấu san đứng dậy vượt trên người ngựa lại lần nữa chạy trốn mà ra ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi phía sau đại trận mà liên tại này cái thời điểm một đạo đen nhánh thân ảnh theo dạ lan g thành thẳng đến m à t thượng thoát ra đại trận bên trong hắn tay bên trong chỉ trích trường kiếm ánh mắt quyết tuyệt lữ thượng lữ thượng nắm chặt tay bên trong kiếm thanh l i ê n tại sau lưng chậm rãi trôi nổi h à o quang màu xanh biết lồng hắn thân thể mà không chung phía trên h á c cám bên trong ánh lửa chiếu hồng mỗi cái người mặt mười tám cái tham tướng tại tùy ý đem liệt hỏa đánh vào phía dưới đại trận phía trên mà bọn họ trước người đứng một cái tiểu cô nương tiểu cô nương cũng liền là cùng chính mình nang e o bình thường chiều cao nơi khỏe mắt có hỏa hồng vợ sóng lạc phượng lữ thượng gặp quan nàng cũng rất quen thuộc lạc phượng mỉm cười nhìn hướng lữ thượng ta cho rằng này một viên hỏa đạn cũng đủ để đánh vỡ này cái kết giới không nghĩ đến kia lao đầu xác thực thật sự có tài thế nhưng không cách nào phá mở lữ thượng mặt bên trên cũng không có cởi dung mà là thập phấn p h ẫ n hận chơi đủ rồi đi chơi lạc phượng hai tay ôm tại n g ự c phía trước kia váy ngắn di chuyển thời điểm một điều trắng non chân về phía trước xây dịch ưu mỹ thân hình cùng kiểu nộn khuôn mặt lại tăng thêm hỏa hồng chiếu giỏi ưu nhã lại mỹ lệ ngươi cho rằng ta tại chơi lạc phượng cười lên tới muốn ta nói các ngươi này đó người à thật n h ă m c h á n chính mình cái gì thực lực đều không có một cái rõ ràng nhận biết sao ngươi là ta đối thủ à? ngươi có thể thử xem lữ thượng sắc mặt càng thêm âm trầm ôiôiôi ôi. ngươi bị một cái đại tướng đều nhanh giết sự nhi hiện tại cùng ta thảo mặt mũi a lạc phượng khinh thường nói ta chẳng qua là xem ngươi lớn lên thanh tú mà thôi nhiều cùng ngươi nói mấy câu nói đừng không biết đ i ề u lữ thượng kiếm đã xuất h i ế u yêu nghiệt màu xanh biết quang mang tại bầu trời bên trong s ẹ t qua một đạo rất cay quy tích kiếm nháy mắt bên trong đến lạc phượng trước mặt mà lạc phượng chỉ chỉ dùng hai ngón tay liền kẹp lấy kia đem thuy t r ư ở n g kiếm màu xanh lục ngươi nếu là nói cho ta cái này là thanh niên kiếm tiền thực lực liền không muốn trở ra hôn g i a hồ này cái thực lực cô nại nại ta một tiếng làm lạc phượng thanh âm nghẹn ngào tại giống bên trong nàng tay bên trong không có mũi kiếm ngực mới là mũi kiếm ngươi lạc phượng không có chút nào nghĩ đến lữ thượng vậy mà lại như thế khủng bố mà khi trên người khí tụ lại thời điểm lạc phượng mới hiểu được ngươi đã tiến vào đại thiên cảnh lạc phượng rút lui về phía sau tránh né mũi kiếm nháy mắt một tay lại lần nữa bắt lấy lữ thượng kiếm sau đó theo s á t thỏ người ra về phía trước một bả ấn xuống lữ thượng cổ họng nháy mắt bên trong chỉ là nháy mắt bên trong lữ thượng kiếm lại lần nữa quải qua trước mặt l ạ c p h ư ợ n g lập tức thu tay lại tránh né mũi kiếm vắt ngang chỉ là tại cuối cùng một cổ liệt diễm trực tiếp đốt tại lữ thượng trên người lữ thượng lúc này vật khí tán đi liệt hỏa nhưng là cái cổ bên trên lại chuyển đến tiêu đốt kịch liệt đau nhức mà cùng lúc đó lạc phượng ngực còn tại nhỏ máu c h â m rãi miệng vết thương đã khép lại không đồng dạng lạc phượng mỉm cười nhìn hướng lữ thượng s ắ c thực không đồng dạng người biết liên hảo lữ thượng trường kiếm gắt gao t r ộ m vào tay bên trong thiêu đốt đau xót làm hắn cơ hồ không cách nào tập trung chú ý lực nhưng vẫn duy trì ổn định ánh mắt ổn định khí t ư c không thể để cho nàng nhìn ra tới lữ thượng trực i n tiếp đem hỏa cầu về phía trước ném một cái kia là sức mạnh cỡ nào lữ thượng lui ra phía sau ba bước đen nhánh hỏa cầu cũng không lớn nhưng là chất chứa khủng bố khí thức nay cái khí thức chí ít đã tại tương tự cảnh lữ thượng không thể lại lui lại lui liền là dạ lang thành huy kiếm nháy mắt bên trong cả thân đều bị ngọn lửa hỏa tan tuyệt không có thể lui kiếm chạm tiêu màu đen hỏa cầu bị đánh thành hai nửa nhưng là bọn chúng còn không có tiêu tán mà là thẳng đến phía dưới đại trận mà đi ẩm vang nổ tung hóa thành hai nửa h ỏ a cầu trong đó một nửa thượng cự đại lực lượng đúng là đem kia trường kiên cố đại trận khoảnh khắc chi gian thốn vệ mà một nửa kia thì là rơi vào thành bên trong hết thể tựa hồ cũng tại này một khắc sắp kết thúc lữ thượng giữ tợn lấy tay mà đi thân hình càng lúc càng nhanh một phát bắt được bầu trời bên trong hòa cầu hắn đầu góc bên trong trống trơn tựa hồ cái gì đều nghĩ không khởi lại lại tựa hồ chỉ có một sạch sẽ tươi cười trình t i ể u điệp mặt xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong mà này một khắc hắn cười sau đó một cỗ cường đại lực lượng theo tay bên trong nở rộ ra không t r u n g phía trên lạc phượng phủi tay ta cho rằng thực phiền phức kết quả như vậy đơn giản a t r ư ơ n g năm trăm ba mươi chín đạo thánh t r ư ơ n g bất nhị con mẹ nó ngươi muốn chết a một cái thanh âm chuyển đến lữ thượng lỗ thai bên trong ân lữ thượng mở to mắt chính mình vẫn cứ tại giữa không t r u n g bên trong mà bên người là một cái người ngược bên trong hắn mở to hai mắt nhìn trước mặt người nay cái người sạch bóng đầu lông mày chữ nhất lông mày thậm chí so chính mình đầu tóc còn dài tướng mạo xấu xí cười lên càng xấu xí bất n h ị t h u ố c lữ thượng lấy làm kinh hãi ngươi nắm chặt này cái than nắm làm u ố n ăn a c n g bất n h ị điên điên tay bên trong màu đen hỏa cầu kia hỏa cầu thế nhưng không có nổ tung lữ thượng nửa miệng mở rộng này nay cái gì này đi về nghỉ đi chỗ này giao cho ta t r c n g bất n h ị đem lữ thượng hướng phía dưới ném một cái sau đó nói a cốt cùng a thất đi chiếu cố một chút bọn họ thuận tiện củng cố kết giới ta đi một chút sẽ trở lại nói này muốn đi kết quả lỗ thai bị một cái phấn nộn tay tốn trở về ngươi gọi ta cái gì lạc thất thất không có cấp trương bất nhị bất luận cái gì trang bức cơ hội trương bất nhị nhai răng nhét miệng ê u a a a tiểu tiên nữ tiểu tiên nữ thật xin lỗi nha gọi thuận mục nhi hừ lạc thất thất này mới bông lỏng ra trương bất nhị cùng khôi cốt thẳng đến quỷ cách cùng huyền sách quân sở tại trung quân đại doanh mà đi mà lúc này trương bất nhị nháy mắt bên trong đến không t r ù n g tại lạc phượng nhìn chăm chú chi hạng đứng tại nàng trước mặt ngươi liền là ta lão đại nói kia cái n ư ợ c nhỏ tiểu nói chuyện treo, treo kia cái là đi trương bất nhị chỉ vào lạc phượng hỏi nói cái gì lạc phượng cơ hồ là kêu đi ra ngươi nói người nào h á n mụ trương bất nhị ánh mắt đ ỗ n g nhiên chật lóe tiện tay chảo một cái đúng là trực tiếp đem mới vừa chính mình vừa mới đi lên lúc hướng phía dưới oanh kích hỏa cầu một cái tham tướng vỗ tới người người người người người tham tướng căn bản không biết nói chính mình là tại sao tới đây mở mị xem một phía ta nói cho các ngươi biết này mười tám la hắn à, ta tại nói chuyện thời điểm hy vọng các ngươi không muốn có bất luận cái gì tiểu động tác này dạng là không tôn trọng ta rõ chưa trương bất nhị cả giận nói rõ rõ ràng tham tướng kinh ngạc sau đó trương bất nhị một bà bóp nát h ắ n đầu giết gà doạ khỉ ngươi phải lý giải ta tham tướng thân thể hạ rơi mà giờ khắp này lạc phượng mi tâm nhữ một cái gắt gao nhìn chằm chằm kia rơi xuống đi tham tướng ngươi xem tới này biện pháp dùng rất tốt hồn lực có thể cách trở yêu lực khôi phục chật chật chật ngươi xem ta lợi hại không trương bất nhị nét miệng cười lạc phượng trầm hạ lâu mày ngươi là ai ngươi là đầu ó c có vấn đề sao đều đánh đến nơi này ta có thể là ai ta là người cha trương bất nhị khinh thường nói nghĩ đến ngươi thế mà chưa từng nghe qua ta đại danh h ứ đạo thánh trương bất nhị kia là cái gì đồ vật lạc phượng nghi hoặc nhìn lại cười lạnh một tiếng dã lang thành ngày hôm nay tất vong ta cho các ngươi thời gian trọn vẹn ba ngày các ngươi còn muốn thủ vững hiện tại yêu tộc trăm vạn đại quân áp cảnh ngươi một người nghĩ giữ vững hắn mụ trương bất nhị cũng lười cùng hắn nói nhảm hướng phía dưới trung quân đại doanh c ầ m rú uy võ đầu tròn bất nhị huynh đệ ta gọi võ nguyên thông phía dưới trung quân đại doanh bên trong võ nguyên thông kêu to hào hào hảo võ đầu tròn hắn nói hắn có trăm vạn là thật hay giả trương bất nhị kêu lên thật võ nguyên lâm têu c h ọ n vẹn trăm vạn đại quân chúng ta được bao nhiêu nhân tài có thể gánh vác được bọn họ trăm vạn đại quân mười ngày a trương bất nhị hỏi nói đây con mẹ nó ai b i ế ta t phía dưới không biết nói ai hô hào này cái tình huống hạ võ nguyên lâm suy tư chỉ c h ố c lát nếu như là huyền sách quân đắc chí ít ba mươi vạn nếu như là mặt khác đâu trương bất nhị hỏi nói sáu mươi vạn võ nguyên lâm gầm rú trương bất nhị gật gật đầu quay đầu nhìn hướng trước mặt là phượng hắn nói sáu mươi vạn ngươi liền đánh không tiến vào ha ha ha ha lạc phượng cười lớn con lựa chọc ngươi từ chỗ nào tới sáu trăm ngàn người hiện tại cấp ta sinh a t r ư ơ n g bất nhị lại hướng phía dưới gào thét thất thất nàng làm hai ta sinh sáu mươi vạn hải tử ngươi đi chết đi hảo chỉ cần bốn cái hoa t r ư ơ n g bất nhị mỉm cười nhìn hướng lạc phượng thất thất không cấp ta sinh không phải ngươi giúp ta hôn trướng lạc phượng lập tức quay đầu nói mang đại quân vọt thẳng lại đây đại trận khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian hiện tại tiến công là tốt nhất thời điểm vâng tham tướng lập tức quay đầu lạc phượng đột nhiên xuất thủ hai tay thẳng b ư ớ c trương bất nhị mặt trương bất nhị một phát bắt được lạc phượng cánh tay trực tiếp đem nàng t ú n tại tại chỗ như là để gà con đồng dạng n h ấ t lên ngươi cứ như vậy c ấ p như vậy nhiều người xem đâu muốn chết lạc phượng hai chân trực tiếp khóa lại trương bất nhị cái cổ mánh lực lắp một cái lại phát hiện căn bản xoay bất động nhưng l à n à y một bên trương bất nhị mặt đều có chút t h ư ờ n g đỏ k h á c một cái tay gãi gãi chùi lùi đầu ngươi này cái mặt dưới không mặc điểm nhi không lạy a lạc phượng ẩm vang toàn thân giấy lên ngọn lửa trương bất nhị lập tức bung tay t bỏng chết ta. Hắn nương là cái than nắm không ư ơ duy nhất lông mày cũng không t r ư ơ n g bất nhị há to miệng xem là phượng ngươi đem ta lông mày đốt rụi phía dưới võ nguyên thông cùng võ nguyên lâm liếc nhau một cái này đại ca tại làm cái gì a ngươi đường đội hắn hảo giống như sinh khí yêu tộc đại quân bắt giết dạ lan g thành hắn không tức giận đốt lông mày x i n h cái gì khí a võ nguyên thông căn bản không có thể hiểu được hắn đương nhiên không có thể hiểu được duy nhất có thể hiểu được trương bất nhị người chính ngồi tại quỷ cách bên cạnh nay tiểu tử hảo giống như sinh khí quỷ cách nói ân xem tới này nha đầu muốn sống mạng chỉ có một đường khôi cốt nói cái gì đường quỷ cách kinh ngạc nhìn hướng khôi cốt hai cái người lại đồng thời nhìn hướng lạc thất thất lạc thất thất đột nhiên sững sờ vội vàng quay đầu đối với trương bất nhị kêu lên bất nhị giết nàng ta không biết nàng nàng cũng không biết ta t r ư n g bất nhị toàn thân đốt khí trong suốt khí thức hắn phẫn nộ xem l ạ c phượng gàn từng chữ người thế mà đốt ta trên người duy nhất mao thình lình lạc phượng lúc này cảm giác đến một cổ phô thiên cái địa bàn mãnh liệt mà tới quỷ dị khí thức toàn thân yêu văn lập tức theo lông mày trung gian tán ra trải rộng toàn thân nhưng là t r ư n g bất nhị thế nhưng trực tiếp bóp chặt nàng cổ họng a t r ư n g bất nhị phẫn nộ tiếng gào truyền đến sau đó lạc phượng xong quyền đánh ra nháy mắt bên trong chưng bất nhị đã kéo ra thân vị mà hắn tay bên trong nhiều một đoàn đen đen đồ vật l ạ c phượng đầu tiên là nghi hoặc sau đó kinh ngạc nhìn trương bất nhị tay bên trong như là lông tóc đồ vật đột nhiên sờ sờ chính mình lông mày không a l ạ c phượng quanh thân giấy lên hùng hùng l i ệ t hỏa đại quân xuất kích đoạn cốc bên trong thình lình xuất hiện vô số yêu quân từ bên trên nhìn lại mật mật ma ma thành quần kết đội ta muốn giết ngươi l ạ c phượng n h a răng nết miệng gà o t h é t trương bất nhị xem phía dưới đại quân trong mày vo đầu tròn ngươi mới vừa nói nhiều ít người liền đủ sáu mươi vạn võ nguyên thông lại lần nước quát sáu mươi vạn trương bất nhị chậm rãi nhắm mắt lại ta liền cấp ngươi sáu mươi vạn song quyền đúng đúng mà đụng thình l i n h một cổ có thể đủ ăn mòn nhân tâm hàn ý bông xuống bầu trời bên trong đại h ỏ a liền tại này nháy mắt bên trong tiêu tán thay thế là cực độ hàn ý đột nhiên cái kia hành quân đến sơn cốc bên trong sắp đến dạ lan g thành đại môn yêu quân bên trong mấy cái yêu binh khoảnh khắc chi gian tử vong sau đó chính là kia cố khí tức đột nhiên tăng cường trương bất nhị ngạo đầu xem hướng phía dưới tới nhiều ít người a ta nhìn không thấy thao hồi nhị ca ngươi muốn sáu mươi vạn a một cái mặt quỷ đột nhiên xuất hiện tại trương bất nhị phía sau chính là vô diện tiểu lục tiểu lục lạc cười khanh khách nhị ca nói xem không đến các ngươi tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người ngây người võ nguyên thông mở to hai mắt võ nguyên lâm đầu lưỡi đều đã v ư ơ n ra quỷ cách cùng lữ thượng càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn lại ánh mắt bên trong trừ khiếp sợ ra liền chỉ còn lại có sợ hãi đây khắp núi đồi hẻm núi phía trên ngoài cửa thành trên trời dưới đất mây bên trong sương mù bên trong đều là dã quỷ bọn họ như đói chó hoang phát cuồng á khuyển n à o về phía kia yêu quân một ngụm một ngụm sẽ rách bọn họ thân thể quỷ quân sáu mươi vạn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi thiên s á t tinh quỷ khí cùng yêu khí bất đồng như quả yêu khí là đơn thuần c h ấ n nhiếp nhân tâm sản sinh cường đại áp bách cảm giác như vậy quỷ khí liền l à như là một đạo yêu ớt sinh ra sợ hãi tiến vào nội tâm thời điểm căn bản sẽ không bị phát giác nhưng theo quỷ khí dần dần tăng cường lại biến thành nội tâm ác n g ộ n g thật lâu không cách nào tàn đi mỗi cái người mặt bên trên đều lộ ra buồn vui đan sen sắc mặt thậm chí liền cùng một chỗ bồi trương bất nhị cùng nhau đi tới khôi cốt đều đã kìm nén không được hiếp sợ trong lòng c h ư ơ n g bất nhị thay đổi là làm mỗi một cái đã từng thấy qua hắn người đều đủ để chấn động sáu mươi vạn u minh đại quân phô thiên cái địa chạy hướng phía dưới thời điểm chỉnh cái yêu tộc đều hiện ra cự đại xu hướng suy tàn võ nguyên lâm mặt bên trên mặc dù c h ấ n kinh nhưng là cũng không có chỉ phất tay huyền sách quân công kích hiện tại dạ lan g thành bên trong huyền sách quân đã đạt tới hai mươi lăm vạn so đã từng năm vạn nhiều gấp mấy lần nhưng phần lớn đều là tân binh không chịu nổi đại nhậm hiện tại lao ra tử thương sát xuất rất lớn yêu quỷ đại chiến hết sức căng thẳng chống giống mà ra quỷ tướng nhóm ngay lập tức chiếm cứ t h ư ợ phóng đánh tới yêu tộc liên tục bại lui đồng、thời. giữa không trung bên trong lạc phượng gắt gao nhìn chằm chằm trương bất nhị trương bất nhị thì là ngáp một cái k híp mắt nhìn hướng lạc phượng ngươi vừa rồi thế nào nói kia câu nói hôm nay dạ lan g thành làm sao tới lạc phượng ký đứng tại không trung trương bất nhị ta nhớ kỹ ngươi ngươi sẽ không cần đi thôi trương bất nhị cười cười ta chưa nói ngươi có thể đi b à ngươi ngăn không được ta lạc phượng xoay người rời đi trương bất nhị thân hình lập tức c h ấ p động ngăn tại lạc phượng trước mặt ta thả ngươi đi lời nói ngươi còn là sẽ trở về giống như con rồi đồng dạng đáng ghét ta đắc đem ngươi mất lại lạc phượng k i n h h ư ờ n g quay người lại từ một phương hướng khác thoát đi nhưng là trương bất nhị vẫn cứ không buông tha trực tiếp một phát bắt được lạc phượng cánh tay lúc này yêu văn đã triển khai lạc phượng thể nội khí tức đã đạt tới một cái chưa từng có cường đại tình trạng chuyển tay gheo thon lắc một cái một tay trực tiếp một bàn tay hô hướng trương bất nhị trương bất nhị lách mình t r á n h thoát chết lao n ư ơ n g môn hạ thủ thật hắn mụ hung á c gắt một cái một tay một quyền đánh về phía lạc phượng đối phương hồn lực tương đương c ù n g bố nếu là bị đánh trúng thân thể yêu khí sẽ bởi vì hồn lực trở ngại ngắn thời gian khó khôi phục này một lần lạc phượng không có miễn cưỡ ngăn hắn nằm đấm, mà là lựa chọn nhưng là tránh né cũng không phải là lạc phượng cường hạng vừa mới một cái lắp mình toàn thân lộ ra thất chỗ sơ hở trương bất nhị tay mắt lanh lẹ lúc này một phát bắt được lạc phượng muốn chạy trốn thân thể lại đấm một q u y ề n ném về phía nàng thời điểm đột nhiên động tác chần trừ một lúc tới a lạc phượng giết đảo đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xuống dưới trương bất nhị tay đã tại nàng ngực phía trước ta giết người lạc phượng toàn thân khí huyết tốc độ lưu chuyển tăng lên toàn thân đốt khởi liệt hỏa biến thành đen nhánh hoàng ê u trương bất nhị vội vàng buông tay tay trái lại chống giông cầm nắm mấy lần một mặt k i n h bị nói cái gì đều không có bắt được ngươi cấp cái cái gì sức l ự c đâu lạc phượng đã sớm ký đến không được lại tăng thêm này câu nói càng là l ử a giận khó nhịn lúc này phất tay kết tấn nháy mắt bên trong mi tâm nơi yêu văn lại lần nữa kéo dài mà ra toàn thân đều tại màu đen ánh lửa bên trong lạc phượng thân hình thế mà bắt đầu tăng trưởng theo mới vừa ngang e o cao bộ dáng đột nhiên trưởng thành một cái cùng t r ư ơ n g bất nhị cao không sai biệt cho lắm thấp duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ váy ngắn hơn hẹp dài băng r u a tại quanh thân bay múa lạnh lùng khỏe mắt để lộ ra một tia rất cay quan mang hai tay bên trên làn da đã bị ám sát thay thế ngươi này biến lớn cũng quá nhanh đi trương bất nhị có chút giật mình nhìn hướng lạc phượng ngực nghiêm xúc vô lễ nghiêm xúc ta muốn giết ngươi lạc phượng thẳng đến trương bất nhị mà tới lúc này yêu văn hoàn toàn thể lạc phượng tại khí tức thượng đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế trương bất nhị thậm chí không dám đón đỡ đối phương thế công lách mình t r á n h né một q u y ề n ném về phía lạc phượng lưng nhưng lạc phượng tốc độ đã nhanh qua trương bất nhị mấy lần liền tại trương bất nhị cánh tay đập tới nháy mắt bên trong đem chính mình chân đỉnh đi qua vận đủ lực đạo đập tại trương bất nhị trên năm đấm cả hai chạm vào nhau nháy mắt một cổ manh liệt khí tức tá trương bất nhị thân hình trực tiếp bị vanh đến mặt đất bên trên mà lạc phượng thì là xa xa bay lên thân hình ngã sấp xuống tại yêu tộc đại quân bên trong trương bất nhị tại lạc thất thất nâng c h i hạ đứng dậy thời điểm yêu tộc đại quân đã triệt nhị ca nhị ca bọn họ triệt tiểu lục cùng tiểu thất sung sướng chạy tới trương bất nhị bên người một nhân thủ bên trong cầm một cái xương đ u ổ i sau đó tiếp tại chính mình đ u ổ i bên trên đây chính là bọn họ binh khí chỉ cần trương bất nhị không chết bọn họ này đó đã đem hồn lực giao cho trương bất nhị quỷ mãi mãi cũng sẽ không chết chúng ta cũng rút lui đi trương bất nhị vây vây tay n ắ m đâm có chút phát thanh hơi hơi xuất hiện một ít đau đớn quỷ cách cùng khôi cốt lập tức tới một người nắm lên cánh tay một người đem khí tức rót vào hắn thân thể nửa ngày lúc sau tất cả mọi người vây quanh không có việc gì khôi cốt gật gật đầu chỉ là có chút nước xương băng bóng một chút liền hảo đám người lúc này tùng c ầ u khí võ nguyên lâm cùng võ nguyên thông đi đến ngồi tại mặt đất bên trên trương bất nhị bên cạnh q u ỳ xuống vô vô hắn bả vai lợi hại à chính minh chủ cùng ta nói qua ngươi lợi hại ta còn chưa tin hiện tại xem tới quả nhiên không tầm thường cũng liền bình thường trương bất nhị ngu ngơ mà cười, cười. Này là hắn lần là tương h nhất ứ n bị g ờ tự n quanh h vầng trăng cảnh n người, người tất cả mọi người tại ngó trừng trương bất nhị không ai có thể nhìn ra được tương tự cảnh tam phẩm rốt cuộc lợi hại ở đâu giống nhau giống nhau trương bất nhị khoác khoác tay ta tới liền không sao nhi những cái đó yêu tộc ngắn thời gian không có khả năng công phá này bên trong quá tốt rồi võ nguyên thông hít sâu một hơi dạ lang thành nhất định có thể kiên trì mười ngày tất cả đều vui vẻ thời điểm trương bất nhị nhìn hướng lạc thất thất nàng biểu tình có chút vắng vẻ như thế nào trương bất nhị hỏi nói như quả lạc phượng không địch lại lời nói lạc thất thất n g ử a đầu xem trương bất nhị ta phụ thân khả năng sẽ đến trương bất nhị t h ầ n sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên yêu tộc đại quân muốn công phá dạ lang thành tốc độ tất nhiên muốn so mặt khác thành trì tốc độ đều phải nhanh như quả yêu đế liên thủ với lạc phượng ai cũng không thể chống đỡ được khôi cốt thấp giọng nói yêu đế khí tức cũng không ổn hẳn là có thương tích trong người chúng ta chỉ cần chống lại bọn họ nhất ba công kích lúc sau nên có thể tiếp tục trấn thủ này bên trong bất nhị suy nghĩ cái gì đâu quỷ cách hỏi nói ta tạ nghĩ t r ư ơ n g bất nhị hít mắt thập phần chân thành nói lần thứ nhất nhìn thấy nhạc phụ đại nhân của ta ta cấp hắn đưa chút cái gì hào đầu lạc thất, thất mặt đằng một chút liên hồng mặt khác người thì là ngượng ngùng mà đi không thèm để ý hắn chương năm trăm bốn mươi mốt h u n g tinh bông xuống mười ba tháng bảy lạc phượng về đến yêu tộc đại doanh thời điểm trực tiếp tiến vào trung quân đại doanh nàng thân hình đã khôi phục lại hải tử bình thường bộ dáng không đủ xung quanh binh lính bên hông như vậy cao chân trần dấm qua cái hố mặt đất hùng hùng hổ hổ vén lên doanh trướng đại môn một mặt phẫn nộ đi vào quỳ tại mặt đất bên trên bệ hạ chính giữa ngồi nam nhân bình tĩnh nhìn lạc phượng mặt bên trên thập phần ả m đạo này khuôn mặt sắc đã là bệnh nguy kịch bộ dáng nhưng là nói chuyện cùng ánh mắt vẫn cứ âm vang hữu lực hà tới yêu đế hỏi nói lạc phượng cắn răng hắn hiện tại cơ hồ đã cùng ta toàn yêu thân trạng thái đánh hòa nhau hôn lực vâng lạc phượng nói s á t tinh đã thức tỉnh hắn khí tức đã đủ để dung chuyển c h ỉ n h cái yêu tộc đại quân chúng ta có ba trăm vạn yêu quân hắn liền có thể làm ra ba trăm vạn quỷ tướng t a m tinh lực lượng là dùng để khắc chế chiến tranh này không thể nghi ngờ yêu đế lạnh lùng nói s á t khí s á t khí xích khí t a m tinh nếu là hợp nhất chúng ta chiến tranh phần thắng xa vời bây giờ cách hung tinh hàng thế bất quá năm mươi ngày mười ba tháng bảy liền sẽ vung xuống nếu là thật sự làm hắn như vậy thủ vững đi xuống chúng ta yên tâm đi không ai có thể cùng sát tinh cùng chỗ một chỗ hắn chỉ có thể tại bên ngoài cư trú hắn như vào thành không đủ một cái canh giờ k i a tòa thành liền sẽ thành vì một tòa quỷ thành yêu đế nói ngươi xem đến thất thất sao lạc phượng gật đầu xem đến đại tiểu thư tựa hồ đã tại trương bất nhị bên cạnh hơn nữa hai người bộ dáng như là đã t ỉ n h đầu ý hợp ai yêu đế chậm rãi lắc đầu trong ngày bên trong sát tinh khí tức còn chưa đủ m ạ n h l i ệ t nhưng là một vào đêm hắn khí tức liền sẽ bắt đầu thôn vệ xung quanh m á c tính đến lúc đó ta liền cùng ngươi cùng đi có nắm chắc ca vậy hạ ngươi thân mình lạc phượng nghi ngờ nói yêu đế lắc đầu không có việc gì ta sẽ khuyên thất thất cũng sẽ cùng ngươi đồng thời xuất thủ nếu như chúng ta có thể ngay lập tức chế phục trương bất nhị đem hắn đưa đến chúng ta đại doanh bên trong có hắn hôn lực yêu quân thực lực đem sẽ tăng cường gấp trăm lần hảo lạc phượng ứng thanh dạ lan g thành đại thắng đem toàn bộ yêu tộc đại quân lần thứ nhất đại quy mô công kích hóa giải lúc sau trương bất nhị liền trở thành sở hữu người mắt bên trong anh hùng chỉnh cái dạ lan thành đại hàng tiệc lễ yên chúc mừng này một tràng đại thắng mà khôi cốt cùng quỷ cách cũng không tham dự trong đó lữ thượng tại đại yến thượng đối với trương bất nhị kính ba chén rượu biểu đạt chính mình tình nghĩa cũng đ ộ i vàng chạy về hiệp nghĩa m ì n h trở về thời điểm mấy cái người đều đứng tại kia bức cự đại tinh bản phía trước quỷ cách tân thu đồ đệ giang tế ngưng chính tại vận khí thao túng tinh bản mặt bên trên tinh tinh điểm điểm từng cái từng cái chữ hiện ra tới lại biến mất rơi cuối cùng hóa thành mấy cái sắp xếp có thứ tự chữ 13 tháng 7, khôi cốt Tế khôi nhìn hướng Giang、tế、Ngưng, ng 7, quỷ cách c h ầ m g i i nói h u n g tin hiện h tượng vương xuống nhật tử liền là mười ba tháng bảy xem ra là không có sai khôi cốt trầm giọng nói còn lại bốn mươi bảy ngày chúng ta thời gian không nhiều lắm chính nhiên hiện tại ở đâu nhi khôi cốt truy vấn giang tế ngưng toàn thân lắc một cái vểnh hay nghe không biết nói quỷ cách thấp giọng nói nhưng là hắn cùng ta nói qua h u n g tin h vương xuống mười ngày phía trước sẽ về đến long hồ hạp cùng chúng ta hội sư tại kia trước đó chúng ta nhất định phải ngăn cản được yêu t ộ c đại quân có bất nhị tại trung gian này một cái thông đạo sẽ không có cái gì vấn đề khôi cốt nói nhưng là vấn đề tại tại bách tính cái gì ý tứ quỷ cách xương sở bách tính bách tính có thể ra cái gì vấn đề hiện tại dạ lang thành bên trong bách tính bất quá tại hắn mắt bên trong sở hữu người đều là bách tính khôi cốt lạnh nhạt nói tại tam phẩm t r ở xuống người đều là giống nhau quỷ cách lên người người là hồn thể tự nhiên không cảm giác được hiện tại là giữa trưa hồn lực thời khắc yếu đuối nhất hắn quanh thân hồn lực còn chưa đủ ăn mòn chung quanh người nhưng một khi vào đêm hồn lực quỷ cách kinh ngạc hỏi sẽ ăn m n bên cạnh người đúng khôi cốt nói sẽ ăn mòn hắn bên cạnh mỗi người như quả hắn thật tiến vào tưởng tượng cảnh kia một k h ắ c coi như là lạc thất thất cũng không thể tại hắn bên cạnh lâu dài tiếp tục chờ đợi vẹn vẹn một cái canh giờ hắn liền sẽ lặng yên hấp thu đi bên cạnh sở hữu người dương khí quỷ cách ngơ ngẩn cái này là s á c tinh khôi cốt gật gật đầu n à y thế gian đem không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn cùng tồn tại chỉ có thể là quỷ kia quỷ cách xem khôi cốt quỷ cùng người bất đồng không có tình cảm chỉ có thần phục cùng chúa tể không có người huyết n h không có nhiệt độ không có sinh d ụ không có hết thảy chỉ có một bộ thân thể quỷ cách xem khôi cốt hán càng nguyện như thế a đương nhiên khôi cốt túi đầu đây đều là mệnh t r u n g k ế t số cũng là hắn đường hắn nhất định phải đi xuống hán nhưng là ta cũng không có từ hắn mặt bên trên xem đến bất luận cái gì đau khổ quỷ cách nói không có người có thể nhìn thấy hắn đau khổ khôi cốt nói ta tại hắn trong lòng đều xem không đến nhưng là ta biết hắn rất thống khổ quỷ cách trầm m ặ t hắn yêu thích giao bằng hữu yêu thích náo nhiệt địa phương yêu thích người nhiều hảo ngoạn thời điểm yêu thích đại gia đều tại hắn bên cạnh khôi cốt nói nhưng l à n à y nhất sinh đều không thể hắn thậm chí sẽ bởi vì hồn lực t a n mòn mà t ừ n g bước một biến thành một cái không có cảm tình không có huyết lục không có nhiệt độ không có hết t h ể người quỷ cách đệ xuống mệnh bàn hồn lực là có thể t a n đi hắn đan điền đã thành hồn lực đan điền hiện tại hồn lực cùng hắn tương sinh làm bạn không cách nào r ú t bỏ một khi rút ra hắn liền sẽ chết khôi cốt lắc đầu kết cục là giống nhau không cách nào có thể giải không cách nào có thể giải khôi cốt lắc đầu tất cả mọi người trầm ặ c l ự thượng đi ra một bước ta tới thủ thành không cần khôi cốt gật đầu n g ư ơ i có thanh l i ê n kiếm t i ê n truyền thừa chính diện chiến trường phía trên yêu cầu n g ư ơ i trợ giúp bất nhị đã cùng ta nghiên cứu thảo luận qua cái này sự tình ta yêu cầu là các ngươi mang sở hữu người rời đi dạ lang thành các ngươi muốn làm cái gì quỷ cách kinh ngạc nhìn khôi cốt một người thủ một thành khôi cốt chậm rãi nhắm mắt lại không được quỷ cách nói chương bất nhị sẽ chết như quả trăm vạn yêu quân chỉ đối phó một người tụ tập lại lực lượng dễ như chở bàn tay liền có thể nuốt hết hắn ngươi còn có khác biện pháp a khôi cốt nhìn hướng quỷ cách ta quỷ cách g i á khẩu không trả lời được khôi cốt vô vô quỷ cách bả vai có một số việc sinh ra chính là vì một cái người chuẩn bị vô luận hẳn có thể hay không đi đi qua đều là một cái kiếp tựa như trịnh niên mặc dù vượt qua sinh tử kiếp nhưng là bốn sau mười bảy ngày còn có một đạo tử kiếp dù ai cũng không cách nào vươn viện thủ tử kiếp ta biết quỷ cách một bả đánh nát phía sau tinh bàn đi ra ngoài đi tới cửa ra vào quay đầu c h ậ m d ã i nói như quả các ngươi chết lấy ta thực lực lấy mệnh tương bác lại tăng thêm cỡ lớn con đồ h ủ y yêu tộc một cái trăm vạn yêu q u n ta vẫn có niềm tin khôi cốt cười cười nhưng nguyện không có như vậy một ngày chương năm trăm bốn mươi hai lê hoa hương cái gì ý tứ võ nguyên lâm xem trương bất nhị gian phòng bên trong chỉ có năm cái người võ gia huynh đệ mạc lâm trương bất nhị cùng lạc thất thất năm cái người đều ngồi tại cái bàn bên cạnh trương bất nhị chi đoan rượu cầm bụi gà còn lại ba người đều là ngốc ngồi ở một bên nghe này cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức lạc thất thất bình tĩnh nhìn trương bất nhị cũng không có bị hù dọa cái này sự tỉnh nàng sớm tại thiên sơn tông núi bên dưới cũng đã nghe khôi cốt nói qua lạc thất thất đem tay n u hòa đặt tại trương bất nhị đùi bên trên đau lòng nhìn hắn ngươi y tứ muốn ta nhóm đều rút khỏi đi không có khả năng võ nguyên thông kêu lên ngươi một người làm sao có thể thủ được này một tòa thành các ngươi không đi ra hôm nay buổi tối ta khí tức liền sẽ bắt đầu ăn mòn các ngươi thân thể mặc dù ta còn không có tiến vào tương tự cảnh nhưng là hồn lực ăn mòn còn là sẽ thực khủng bố khả năng ngày mai liền đều bệnh hậu thiên liền đều không rời giường ngày kìa liền đều chết trương bất nhị một bên nhai nuốt lấy đùi gà một bên ngu ngơ mà cười cười như là tại nói một cái rất đơn giản sự tình thậm chí là cùng hắn không cái gì quan hệ sự t ì n h võ nguyên lâm tựa hồ không thể tin được hắn nói lời nói bất nhị ta biết ngươi khả năng vừa mới lại thắng ngươi tính tình chúng ta cũng đều hiểu biết có phải hay không bởi vì lo lắng chúng ta không có chương bất nhị uống một hớp rượu lớn tiêu sái cười làm sao lại thế ta nói là sự thật ta sẽ từ từ biến thành một chỉ quỷ một chỉ không có tình cảm không có tư tưởng quỷ thành vì quỷ bên trong vương đến lúc đó ngươi còn đắc tới g i ế t ta đâu ngươi gà ta võ nguyên thông đứng lên là thật mạc lâm thấp giọng nói các người đem khí tức tản đi liền biết võ nguyên thông không hiểu nhìn hướng mặt lâm sau đó dựa theo hắn theo như lời tán đi quanh thân khí huynh đệ hai người sắp mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi n à y không là bình thường hấp thu mà là nháy mắt bên trong liền tiếp tục như là một chỉ cự đại tay bắt lấy bọn họ trái tim vô cùng vô tận tại dùng một cổ không cách nào kháng cự lại cường đại lực lượng tại sẽ dắt bọn họ mệnh chính m i n h khí chỉ có thể tạm thời ngăn cản nếu quả thật lâm vào ngủ say tại khí tức thấp nhất thời điểm trương bất nhị nói liền đều trở thành sự thật đi thôi hắn thắt đầu lay động ly rượu đi được càng xa càng tốt đi được càng nhanh càng tốt võ nguyên lâm mặt bên trên là kính nể cùng tôn trọng t h ầ n sắc đứng dậy đi đến cửa ra vào vì tại mặt đất bên trên còn lại sáu ngày nhờ ngươi một đầu dập đầu trên đất trương bất nhị cũng không nói lời nào chỉ là khẽ cười cười gian phòng bên trong c h ỉ còn lại có hai cái người ngươi không ăn chút nhị a trương bất nhị cầm thịt gà cùng dê hàng thất thất này bên trong dê hàng cùng thịt gà đốt thật tốt hơn nữa này cái chất thịt cũng vô cùng bất nhị ca ca lạc thất, thất ôm lấy trương bất nhị cánh tay tựa tại hắn trên người hốc mắt bên trong đã có nước mắt ta cảm giác đến ta còn có thể ở bên cạnh ngươi đợi một năm thời gian đâu thực vất vả đ e m t r ư ơ n g bất nhị triển lãm chính mình cơ bắp ngươi xem ta như vậy cường tráng như quả muốn đợi một năm thời gian chẳng phải là yêu cầu thời thời khắc khắc duy trì chính mình khí tức để chống đỡ ta này cường đại hồ lực lạc thất thất v ú t ve t r ư ơ n g bất nhị cánh tay đen nhánh tráng kiện cơ bắp rất cứng cưng chiều nói ta bất nhị ca ca xác thực rất cường tráng có thể giấu ta đi qua như vậy nhiều địa phương còn có thể bảo hộ ta không bị bất luận kẻ nào khi dễ kia là chương bất nhị lạc ư ờ i khanh khách uống một hớp rượu lớn nửa khẩu chiếu tại quần áo bên trên ta nhưng là đạo thánh mặc dù ta cái gì đều không trộm ngươi trộm yêu đến nữ nhị a lạc thất thất ôm chặt trương bất nhị cánh tay cũng đúng trương bất nhị gãi gãi đầu như vậy nói tới ta xác thực là còn thật lợi hại ha ha ha ha ngươi có cảm giác sao lạc thất thất hỏi nói trương bất nhị lắc đầu h ồ n lực càng thêm cường thịnh hóa quỷ tốc độ liền sẽ càng nhanh phía trước ta không cái gì cảm giác nhưng l à n à y một lần chiến đấu sau ta cảm thấy ta tựa hồ không như vậy dễ dàng nóng này lạc thất, thất nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống một câu nói cũng không nói chỉ là ôm thật chặt lấy trương bất nhị tựa hồ bung lòng tay hạ một khác hắn liền sẽ biến mất bình thường trương bất nhị còn tại ăn còn tại uống mặt bên trên xem không đến bất luận cái gì đau thương mệt mỏi trương bất nhị ăn uống no đủ lúc sau cười cười nói ngủ một hồi đi thành bên trong người đã tại hướng mặt ngoài triệt lạc thất thất nói chúng ta đi hiệp nghĩa minh đi lão đại nói qua không có hiệp nghĩa minh phân đường bên trong đều có một cái vì ta giữ lại địa phương cũng có một cái vì phó dư hoan giữ lại địa phương thật lạc thất, thất xứng sở lão đại theo chưa lừa qua ta hai người đi ra trung quân đại doanh thời điểm này bên trong tựa như là đã hoang phế tàn viên quân công quân sự đã bị toàn bộ rút đi lương tiền cùng xe ngựa cũng đều chỉ còn lại có phân và nước tiểu chi lưu đặt chân mà ra trương bất nhị cùng lạc thất thất mười ngón đan sen chậm chạp đi lại tại đường đi bên trên như vậy tình cảnh cũng có thể là thiên hạ đệ nhất đương lạc thất thất cười đối với trương bất nhị nói nói chỉnh cái dạ lang thành cũng chỉ thừa ngươi ta kia không vừa vặn trương bất nhị ngu ngơ cười một tiếng ngươi không là thích nhất nào như ta lạc thất, thất hỏi nói ta hiện tại thích nhất ngươi trương bất nhị gái gái đầu lạc thất thất vui cười tựa tại hắn bên cạnh vậy ngươi còn có thể giấu ta à? đương nhiên đâu trương bất nhị đem chính mình tay tại quần áo bên trên xoa xoa tới đi lên lạc thất thất ghé vào hắn phía sau lưng bên trên hai người dạo bước đi qua đường đi hoa lê thật xinh đẹp ta mắt bên trong ngươi xinh đẹp nhất trương bất nhị khẽ cười nói dù sao cũng là ta tiểu tiên nữ sao ai có thể biết ngươi tiểu tiên nữ thế nhưng là một cái y trương bất, bất nhị tròn n vo đầu bên trên đỏ bừng một phiến lạc thất, thất đem hàm dưới đặt tại trương bất nhị đầu vai trương bất nhị cũng hôn nàng một chút chán ghét lạc thất thất kêu lên hai tay chơi đùa trương bất nhị đầu dù sao lão tử kiếm lời trương bất nhị một mặt không quan trọng đặt chân tiến vào hiệp nghĩa minh vân đường thời điểm đã không có nhân khẩu làm sao tìm được là chuẩn bị cho n g ư ờ i gian phòng đâu lạc thất thất nhữ mày hỏi nói lão đ ạ i nói h ắ n địa phương gọi cái gì các ta quên ta địa phương gọi bảy đêm tuyết h o ặ n ca địa phương gọi ai gọi cái gì ta cũng quên liền nhớ kỹ chính mình địa phương lạc thất, thất cười ha ha một tiếng quả nhiên tại hậu viện sương phòng địa phương tìm được một cái danh vì bảy đêm tuyết lầu cát ba tầng lầu nhỏ mang một cái vị lạc hiển nhiên là có người thường xuyên xử lý này bên trong mới có n ở rộ hoa lê làm sao ngươi biết ta thích nhất này cái a lạc thất thất phùng hoa lê hỏi nói lão đại hỏi qua ta ta như vậy nói mà thôi t r ư n g bất nhị ha ha nói lạc thất thất mỉm cười nói mệt mỏi liền đi ngủ một lát nhi đi ngươi không muốn ngủ a t r ư n g bất nhị hơi có vẻ xấu hổ cười quái dị ta hảo nghi không mệt lạc thất, thất chu mỏ một cái không mệt cũng ngủ chưng bất nhị ô n chặt lấy lạc thất, thất. chạy phòng bên trong đi đi b u ô n g ra ta hôn đản lạc thất thất tả hữu lắc lắc mặt bên trên cũng lộ ra tươi cười t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thành bên ngoài m ớ i g i ả m dương kiếm đêm khuya t r ư ơ n g bất nhị từ trên giường lên tới thời điểm lạc thất thất còn tại an ổn ngủ mặc tốt quần áo ra khỏi phòng thời điểm trăng tròn trên cao hắn thuận đen nhánh con đường lay động tay bên trong bầu rượu đi đến dạ lang thành đại môn u khẩu hai chỉ tay dùng sức đ ẩ y cửa lớn mở ra cửa bên ngoài có một cỗ xe ngựa điều khiển xe ngựa người là lạc phượng không mời ta đi vào ngồi một chút lạc phượng hỏi nói ta giúp người khác giữ nhà liền không mời trương bất nhị ra cửa đem cửa thành đóng đi qua sông hộ thành đem sông hộ thành treo dây thừng thu hồi này mới đứng tại lạc phượng trước mặt xem tới bên trong đã không ai lạc phượng trầm dai nói trương bất nhị ngáp một cái xem tới các ngươi còn không có tính toán từ bỏ a đương nhiên lạc phượng nắm chặt nắm đấm hung tợn xem trương bất nhị ta là tới g i ế t ngươi ngươi g i ế t không được ta trương bất nhị lắc đầu hiện tại ta có thể không cần kiên kỵ hồn lực tiêu hao ta phát hiện ngươi nhược điểm như quả ngươi đại lượng triệu hoán quỷ tướng thời điểm n g ư ơ i thân thể chính là n g ư ơ i nhược điểm khi đó ngươi không thể lại động m ặ t khác địa phương cho nên nếu như ta lấy đại quân chi lực tới công kích ngươi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ lạc phượng nói trương bất nhị gật gật đầu không nhất định còn tại mạnh miệng lạc phượng lại lần nữa ra tay nay một lần nàng không có phía trước kia b à n thăm dò hai bên đã sớm biết đối phương thực lực liền không cần thăm dò lạc phượng thân hình tại lao ra kia nháy mắt bên trong biến thành một cái cao gầy thiếu nữ mặt mày anh lam sắc quang mang triệt để n ở rộ ra song quyền sen lẫn màu đen ngọn lửa thẳng đến trương bất nhị đánh tới trương bất nhị liên tục tránh thoát ba lần đối phương công kích thân hình nhanh chóng né tránh lúc này hắn trên người hồn lực đúng là so lúc ấy kêu lên sáu mươi vạn quỷ đem thời điểm càng thêm đáng sợ đáng sợ mấy lần lạc phượng ba lần oanh kích căn bản không thể đắc thủ vội vàng tại này một lần tay trái tại vung đi đồng thời túa ra một đoàn màu đen hỏa cầu ném về phía trương bất nhị n g ư ờ i chơi hỏa bởi tối không đái dầm a trương bất nhị thả người nhảy lên tránh thoát ngọn lửa nháy mắt bên trong s o n g trưởng về phía trước vỗ một cái một trận hư vô khí tức nào về phía lạc phượng lạc phượng né tránh chỗ mặt đất bị đánh ra hai cái hô sâu nàng não bên trong lập tức xác định đối phương trường chính mình vô luận như thế nào đều bên trong không được ngươi lại không che đậy miệng ta sẽ nát ngươi miệng ngươi nếu có thể biến lớn thu nhỏ vì cái gì bộ ngực không thể duy trì vẫn luôn b i ế n lớn ta giết ngươi khí diễm đại tăng ba đoàn hỏa cầu thẳng đến trương bất nhị đã tới trương bất nhị liên tục lách mình tranh né nhanh chóng di động đến lạc phượng phía sau đối phương ngay lập tức phát giác nháy mắt bên trong cũng không dám đón đỡ trương bất nhị công kích chỉ phải lách mình tranh né một tới hai đi cũng sớm đã mất tiên cơ trương bất nhị kỳ thật có rất nhiều đả thương nàng cơ hội nhưng là quân chưa xuất thủ hắn ý tưởng cũng rất đơn giản thực sự là không có cách nào đối với nữ nhân hạ thủ mỗi một lần cơ hồ đều đã có thể đánh tới lạc phượng thời điểm còn là không nhận tâm tới cuối cùng t r ư ơ n g bất nhị tại lần thứ ba bỏ qua lạc phượng nháy mắt bên trong tìm được một cái cơ hội tuyệt vời cầm một cái chế trụ nàng cái cổ gắt gao hướng về phía sau lôi kéo người lạc phượng âm thầm kinh hô r ư ơ n g bất nhị cảm giác đến trên người như là kim đâm bình thường thiêu đốt thậm chí cũng có thể xuyên phá hồn lực bảo hộ đem lạc phượng đẩy đi ra chứng bất nhị xem chính mình đã trên cơ bản biến thành hắc phấn quần áo cười cười ra đi ta cùng nàng đánh không cái gì ý tứ nghĩ không đến ngươi thế nhưng đã đến này cái tình trạng một cái thanh âm trầm ổ n theo kia xe ngựa bên trong chuyền ra lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm bất quá chỉ là lục phẩm mà thôi dế nhúi ba ngày phải lau mắt mà nhìn trương bất nhị nói lạc phượng không hiểu được này cái đầu chọc rốt cuộc tại nói cái gì lạnh lùng nói ta ra đại tiểu thư đâu dưỡng thai trương bất nhị nói hôn trướng t h i n h l i n h xe ngựa đã vỡ vụn bên trong xuất hiện một cái người hắn ánh mắt xem tới nháy mắt bên trong trương bất nhị toàn thân dâng lên hàn ý chính là yêu đế yêu đế vươn tay kia một khắc trương bất nhị thân thể trực tiếp bị kia cổ vô hình lực lượng cầm nắm trụ cổ chỗ c h u y ể n đến kịch liệt đau đớn lập tức điều động hồn lực nhưng cũng không cách nào ngăn cản khủng bố thực lực cha kinh hô một tiếng truyền đến lạc thất thất lập tức lạc tại mặt đất bên trên mặt lộ vẻ lo l ắ n g nói ngươi thả hán không có khả năng yêu đế lạnh lùng nói lạc phượng động thủ lạc phượng xem trương bất nhị nàng đương nhiên biết phía trước trương bất nhị vẫn luôn không có công kích mình không có tài chính mình sơ hở trăm chỗ chiêu thức bên trong đem chính mình thân thể phá hủy h ồ n lực đối yêu thân ách chế ngăn thời gian trong vòng nàng căn bản không có khả năng lại thành vì trương bất nhị đối thủ cũng liền là này một cái trước mắt nàng chân trờ lạc phượng yêu đế thanh â m vội vàng lên tới yêu đế thực lực bất quá cũng chỉ có thể đủ duy trì một đoạn thời gian qua này đoạn thời gian bọn họ liền rốt cuộc không thể giết hắn lạc thất thất ôm lấy trương bất nhị tùy ý kêu hồn lực cùng yêu đế lực lượng tại chính mình trên người lưu truyền không muốn giết hắn nữ nhi đã là hắn người hôn trướng yêu đế giận dữ bóc chặt trương bất nhị tay tăng lên lực lượng nhưng cũng chỉ có thể đến này bên trong trương bất nhị hồn lực đã bắt đầu tại thể nội cùng yêu đế đối kháng mặc dù như thế hắn miệng bên trong còn là không ngừng phun ra máu tươi mặt đỏ tới mang thai lạc phượng lại không đ ộ n g thủ quân pháp xử trí lạc phượng xuất thủ hai đoàn cự đại liệt diễm thẳng đến trương bất nhị mà đi lạc thất thất nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình phụ thân người muốn giết ta a người ngăn không được yêu đế khắc một cái tay r ố i ra lập tức bắt lấy lạc thất thất nhưng là ánh lửa kia đến trương bất nhị bên người thời điểm thế nhưng tiêu tán nàng hỏa nhịn không được ta trương bất nhị cường chống đỡ nói người thời gian không nhiều lắm lạc phượng dùng kiếm yêu đế gầm thét lạc phượng nhặt lên mặt đất bên trên kiếm từng bước một đi đến trương bất nhị phía sau nàng lần thứ nhất cảm giác đến chính mình tay tại run tại kịch liệt run dậy nàng xem đầu chọc sau lưng cắn chặt răng thấp giọng nói thực xin lỗi một kiếm xuyên qua trương bất nhị lồng ngực máu tươi phun rung manh tiến ra kia một khắc lạc thất thất tâm đều đã thoái nhưng là trương bất nhị mặt mũi dữ t ậ n nhìn hướng lạc thất thất thời điểm cấp nàng một ánh mắt lạc thất thất lại nhìn trương bất nhị sau lưng thời điểm trương bất nhị dùng khác một cái tay tại trên người chỉ một cái địa phương mà lạc phượng kiếm vừa vặn đâm xuyên liền là kia cái địa phương yêu đế thấy không rõ l ắ m rốt cuộc phát sinh cái gì nhưng là bất luận kẻ nào này một kiếm đâm xuyên lồng ngực đều sẽ chết hắn buông lỏng ra trương bất nhị thân thể đ ả o tại mặt đất bên trên lạc thất thất nào tới lo lắng hét to bất nhị bất nhị ngươi có hay không có sự tình trương bất nhị ôm thật chặt lấy lạc thất thất cực nhỏ giọng nói không có việc gì nhi ta dùng hồn lực tạm thời ngăn cách thân thể không có việc gì lạc thất thất này mới thở dài một hơi liền tại này nháy mắt bên trong một đạo hàn quang tất hiện tự bầu trời mà xuống trương bất nhị lập tức kinh hãi n à y có lực lượng không phải người bình thường l ự c đạo hắn thẳng đến yêu đế mà đi mũi kiếm cũng tại cùng một lúc đến yêu đế trước mặt yêu đế cũng không có phát giác đến kia cổ mũi kiếm mà là trực tiếp một trưởng đánh phía trương bất nhị trương bất nhị này một lần không có bất luận cái gì để phòng nháy mắt bên trong ngực chúng trọng trọng một trường máu tươi từ miệng bên trong phun ra nháy mắt bên trong dùng lực lượng toàn thân một phát bắt được kia mũi kiếm yêu đế ngơ ngẩn mũi kiếm liền tại hắn cổ họng phía trước một tấc không có gai vào mà lúc này dạ lan g thành phía trên đứng một cái bạch đi nữ tử ngọc đương xuân t r ư n g bất nhị ứng thanh ngã xuống đất tay sớm đã huyết nhục mơ hồ t r ư n g năm trăm bốn mươi b ố tà thật hâm mộ ngươi long hồ hạp chuẩn bị đã bắt đầu dạ lan g thành quân cơ chiến báo chuyển trở về thời điểm trịnh trường an tiếp vào c h i ế u thấy chuẩn bị xong hết thảy theo thiện ác tự đi ra hòa hồng áo khoác t ả n ra xuyên qua cung môn đi qua hành lang đi tới ngự thư phòng cửa ra vào trịnh trường an hít sâu một hơi hiện tại nàng đã tiếp nhận thần đô sinh hoạt cũng thích đứng trước mặt này cái nữ nhân chỉ bất quá bởi vì các nàng mặc dù chính thức gặp mặt qua còn không có lén gặp mặt qua khó tránh khỏi vẫn còn có chút khẩn trương cung nữ từng dãy đi tới cuối cùng một cái cung nữ đứng tại trịnh trường an trước mặt bình nam vưng ra vậy hạ chiếu thấy đúng t r ị n h trường an gật gật đầu đem bội đao hướng về phía sau lắc lắc đi vào gian phòng bên trong ngự thư phòng rất lớn cũng rất rộng rãi cự đại màu đỏ thám cột gỗ từ nối thẳng bầu trời phía trên b u ộ c vòng quanh một con rồng cùng một điều phượng giao xoa tại cùng một chỗ kéo dài hướng nơi xa t r ì cái một điều trên hành lang chỉ có trịnh trường an lẻ loi trơ trọi tiếng bước chân quanh quẩn tại ngự thư phòng bên trong thời điểm không có một tia ở mỹ tựa hồ cấp này cái huy hoàng cung điện trang trí một tia sinh khí vi thần bãi kiến tiên h đế trịnh trường an đi đến giường phía trước trần huyên nhi tay bên trong chính cầm tấu t r ư ơ n g phê chữa chậm rãi nâng lên đầu đem tấu t r ư ơ n g thả đến một bên ánh mắt bên trong đã là đông lại t h ầ n s ắ c áo khoác thời trần huyên nhi t h a n h âm rất bình tĩnh trịnh trường an đứng lên đem trên người đỏ áo mãng bảo màu đỏ cởi tại một bên hiện tại ngươi không là thần ta cũng không là quân trần huyên nhi dỡ xuống chính mình hà k h á c đi đến trịnh trường an trước mặt nàng thân hình muốn so chi trịnh trường an càng cao hơn một ít một năm trưởng thành đủ để thượng đã từng n à y cái xinh đẹp thiếu nữ càng thêm tràn ngập ưu thế nàng hơi hơi thu hàm nhìn trước mặt trịnh trường an ngươi còn nhớ rõ trầm à là thiên đ ế còn là tẩu tẩu trịnh trường an hỏi nói là tẩu tẩu trần huyên nhi khẳng định nói quên trịnh trường an sắc mặt trầm thấp rất nhiều một năm dưới phía trước cũng đã quên trần huyên nhi thon dài lông mỹ k h ẽ n g h i ê n g c h ấ p động mấy lần nhất định phải này dạng không phải đâu trịnh trường an xem trần huyên nhi vườn gợi nhất là cái gì ngươi biết không ta t ạ i đêm q u a còn t ạ i lo lắng, có m ộ t đám cẩm y vệ sẽ v ọ t t ớ i t h i ệ n ác t ự bên t r o n g đem chúng ta m ộ t nhà người đều g i ế t Ngươi vì cái gì sẽ như vậy nghĩ? t r ầ n Huyên Nhi h í t m ộ t hơi t h ậ t sâu, biểu t ì n h còn là k ta bản n g ư ta ta ta ta ta ta n a ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t i ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta i a ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta n g ta t g ta ta ta ta h a ta ta ta t r ầ a ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta t ta a ta ta ta ta t ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta a ta ta t ta ta ta t tẩy thao tầm, tuyến, người quần áo, thao 50 người tầm, đồ hàng len, phùng gánh n ư áo, đồ ớ c nấu cơm. Nàng cơm. k h ô n g có bao n h i ê u bạc, trương ạ i ngươi thành hôn ngày đó, nàng đem bớt ăn bớt mặc 3 năm bớt bớt làm đó, đem mặc a tới giải đ a cho n g ư i t r h t r ư ơ n an căn chữ dùng rất nhẹ thanh em bình tĩnh nói nói ánh mắt bên trong không có oán trách lời nói bên trong cũng không có phẫn nộ tựa hồ muốn nói một chuyện rất bình thường vì cái gì nhất định phải là chúng ta đâu t r ỉ n h trương an lại lặp lại một lần tân đại nhân là ngươi phụ thân hảo hữu làm ta ca đi tiếp ngươi này cái sai sự rõ ràng là tân phong vì cái gì đột nhiên đội người đại khánh diễm giáp toàn thiên hạ người con mắt đều tại ngươi kia bên trong an văn nguyệt một câu nói chấn động đến toàn kinh thành không dám động dựa vào cái gì làm la tú nói cho ta k a vì cái gì làm võ tư hiến trợ giúp ta k a chỉ cần bất luận cái gì một cái lực cản ta k a liền có thể ra tới vì cái gì a t r í n h t r ư ơ n g an còn là rất bình tĩnh nhưng là ngự a khí đã có chập t r ù n g mắt bên trong đã có nước mắt ngươi biết hắn vì ngươi l ư n g đ e o nhiều y ta hắn yêu ta trần huyên nhi trầm dai nói là ngươi lừa hắn yêu ngươi trần huyên nhi ngơ ngẩn bởi vì ngươi một cái bát phẩm bộ khoái m a Người một nhà n g mệnh thiện đứng tại á cho tự cửa ra vào đối mặt ngũ p ẩ m một nhà người vận mệnh đại đi đối người thư nhi、tử. Lời nói Ngươi lý lễ tự thượng thư tử. chỉ căn cứ c huy Gánh nhà kháng h sứ. vận bộ vô A. Cho rằng ngươi bảo hộ hắn cho là ngươi bảo hộ chúng ta cả nhà nhưng là như quả ngươi không xuất hiện còn có này đó sự tình a chính t r ư ớ n g an lắc đầu ngươi nói ngươi vận mệnh cũng tốt thiên hạ đại cuộc cũng được nhưng là ta muốn nói không có ngươi chúng ta có lẽ khả năng sẽ chết tại một năm chiếc tràng hạo kiếp kia bên trong thành vì ba mươi lăm vạn cô hồn g ã quỷ bên trong một cái người nhưng là ngày đó phía trước chúng ta một nhà người mỗi cái người mặt bên trên đều có tơi ư cười gương mặt ta ca cũng có thể an an ổn ổn làm hắn bộ khoái ta yêu hắn có sai a trần huyên nhi xem trịnh trường an này một lần trịnh trường an ngơ ngẩn n g ư ờ i yêu hắn khi nào lần đầu tiên trần huyên nhi nói trịnh trường an lắc đầu ta không tin một cái đại khánh ba trăm năm khí vận ra thân người sẽ yêu một cái bộ khoái n g ư ờ i yêu thượng là kia cái bí đồng dạng xích khí là hắn trên người độc nhất vô nhị khí trần huyên nhi không có phản bác mà là hỏi nói hiệp nghĩa minh phó minh chủ sẽ yêu một cái trường an huyện bộ khoai a t r ị n h trường an mẩn n g ờ n g ư ơ i biết khương minh ta đương nhiên biết trần huyên nhi xem trịnh trường an vì sao ngươi có thể là thật ta liền nhất định là giả t r ị n h trường an chậm dại nhắm mắt lại phía trước sự t ì n h không cần nhắc lại lúc sau đâu đại quân áp cảnh yêu tộc phong hỏa đã đến quan ngoại hạn tại nước sôi lửa bỏng bên trong đứng tiểu điệp tại tứ phương thành nguy hiểm trọng trọng bên trong ngồi bọn họ vì cái gì thật là đại khánh còn là n g ư ơ i a t r ị n h trường an cũng không biết nói cái này vấn đề đáp án nhưng là hiện tại đã muốn đem sở hữu sự tỉnh đều trốn tránh đến trần huyên nhi đầu t ư ợ n trần huyên nhi thất đầu này đó đều là tất nhiên là vận mệnh người cái gì đều không làm ngồi tại hoàng cung bên trong nói này đó đều là vận mệnh ta ca gánh huyết nhục chi khu đứng tại đông hải c h i t ầ n dùng c h á n bên trên một cái hố sâu thay đổi vận mệnh t r ì n h trường an hít một hơi thật sâu ta hận không thể ngươi liền là ta phổ phổ thông thông tàu tử ngồi tại nương bên cạnh cùng nàng cùng một chỗ nạp đế dày mỗi ngày kêu khóc lệ rơi đ ầ y mặt tưởng niệm ta ca ta đều sẽ so hiện tại càng tôn trọng ngươi ta có sai a trần huyên nhi mỗi chữ mỗi câu hỏi nói ta là hiệp nghĩa minh minh chủ ngươi sai ba mươi lăm vạn người mệnh ngươi liền sai bất nhị ca ca phụ thân mệnh ngươi cũng sai chiến tranh vốn dĩ liền là phải đổ máu trần huyên nhi con mắt đã đỏ bừng nếu như không có này ba mươi lăm vạn người hiện tại đại khánh liền là một bắn cát bị an văn n g u y ệ t đánh thất linh bắt lạc ngươi biết kêu ba mươi lăm vạn dân chúng bên trong có bao nhiêu hắn người sao ta không biết nói t r í n h trương an cười cười ta chỉ biết là ngươi giết chỉnh chỉnh một cái kinh đông người ngươi mỗi lúc trời tối ngủ thời điểm hiểu ý an a trần huyên nhi ánh mắt khiếp sợ thở hừng hục ta là đại khánh bình nam vương vậy ngươi không sai chính trương an chầm dai nói ngươi dùng ba mươi năm vạn người mệnh cấp vốn dĩ sắp sụp đổ đại c h u một cái tân sinh ngươi dùng ba mươi năm vạn người mệnh củng cố một cái huyền sách quân trần huyên nhi lại hỏi nói kia đối với hắn ta sai sao ta bình phán không được huynh trưởng vi phụ ta kính ngươi làm trường mẫu t r í n h trường an mặc vào chính mình áo m a n g bảo buộc lại dây thừng nhưng là ta có thể đoán được ta cao ý tưởng nếu như ta hỏi hắn hắn nhất định sẽ nói ngươi cái gì đều không cần ngồi an vị tại này cái ấm áp hoàng cung bên trong chính trường an đi ra ngoài trần huyên nhi xem nàng bóng dáng đột nhiên nàng bước chân dừng lại nghẹn ngào nói ta có đôi khi thật thực hâm mộ ngươi trần huyên nhi không có nói chuyện nhìn nàng có thể có một cái người có thể vì ngươi chống lên cả tòa giang hồ giúp ngươi gánh vác được trời sụp t r ấ n được lay động trần huyên nhi không có rơi lệ nàng nước mắt không biết hướng chạy nơi nào tiếng bước chân lại lần nữa quanh quẩn tại ngự thư phòng bên trong trần huyên nhi chậm rãi đi đến giường bên trên cầm lấy tâu trường tiếp tục phê chữa nửa ngày lúc sau cung nữ nhóm chậm rãi đi vào gian phòng hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình tĩnh tựa hồ cái gì cũng không xảy ra hà k h á c tại nàng trên người kia một khắc đây hết thảy đều tựa hồ đã là chú định hảo kiếm liền tại sau lưng ngọc tỷ liền tại tay bên cạnh chương năm trăm bốn mươi lăm h u y ề n thiên chân tiên cảnh bầu trời đêm chi hạ tường thành bên trên làm kêu một bộ bạch tí chậm rãi rơi xuống thời điểm không ai có thể phát giác đến nàng khí tức quỷ dị t r ư ơ n g bất nhị đem tay bên trong kiếm nhét vào mặt đất bên trên hít sâu một hơi lao gia tử ngươi này một trưởng hơi kém muốn ta mệnh a yêu đế ánh mắt thập phần quỷ dị thần xác bên trong là kinh ngạc cùng không thể tin chương bất nhị vẫy vẫy tay lại phun mấy ngụ máu khói đi ra ngoài thân hình có chút lay động đi vài bước trực tiếp ngồi tại yêu đế bên cạnh ho khan hai tiếng lúc này yêu đế cũng rõ ràng trước mặt này tiểu tử cho dù là như vậy ăn sống chính mình một trường vẫn cứ không có cái gì đại sự liền biết phía trước những cái đó cách làm chẳng qua là này tiểu tử cấp chính mình mặt mũi mà thôi gian nan hô hấp hai cái chương bất nhị thể nội không tổn thương là giả nhưng không đủ để trí mạng hồn lực tại nhanh chóng chữa trị thân thể bên trên thương thế hắn một phát bắt được yêu đế hướng về phía sau nằm yêu đế mi tâm chấn động cảm nhận được chương bất nhị thể nội rúng động khí tức kia cố khí tức lực lượng quả thật là khắc chế yêu t ộ hồn lực này loại thập phần khó có thể nhìn thấy khí tức vậy mà liền tại chính mình bên người không tự chủ được yêu đế đem chính mình khí tức thuận vào trương bất nhị thân thể bên trong bắt đầu trị liệu hắn thương thế trương bất nhị tường thành bên trên thanh â m nghiền ngẫm cười nạo h ngươi không nên tại tứ phương thành bên trong a ta trương bất nhị nẹn nào một chút ta ở đâu cùng ngươi có quan hệ a quan hệ xác thực là không lớn đối với ta mà nói chỉ là nhiều ngốc mấy cái người mà thôi ngọc đ ư ờ n g xuân cười có chút tiếp h ậ n thôi rốt cuộc như quả ngươi tại tứ phương thành lời nói còn có thể nhìn thấy tiểu hoan một lần gối hắn đi tứ phương thành làm cái gì t r ư ơ n g bất nhị n h í u lại lông mày rết võ dương t r ư ơ n g bất nhị thần sắc mặt ngưng trọng một ít ngươi là tới rết yêu đế nhìn không ra ngọc đường xuân cười đổi nghề t r ư ơ n g bất nhị ngáp một cái sắc mặt bình tĩnh lại t chứt làm kỹ nữ hiện tại lại làm sát thủ ngươi làm nghề nghiệp tổng là làm người thật bất ngờ a ngươi này há mồm có thể sống đến bây giờ cũng xác thực là một cái kỳ tích ngọc đường xuân đưa tay hư không nhất trảo mặt đất bên trên trường kiếm về tới tay bên trong ta rõ ràng ngươi yêu thích làm thể lực việc nhì hơn nữa ngươi miệng lợi hại trương bất nhị gật gật đầu này câu nói chính là đem lạc thất thất cùng lạc phượng mặt nói hỏng vốn dĩ như hổ r ì n h mồi hai phòng người hiện tại hai cái cô nương mặt bên trên hình như có tựa hồ xuất hiện bực bội thân sắc nói ngươi n g ố c ngươi cũng không đốc ngươi biết phải nói lời nói tới kiềm chế khôi phục thời gian ngọc đường xuân nghẹo đầu đứng dưới ánh trăng nhưng nói ngươi thông minh ngươi thật cùng thông minh hai cái chữ không dính dáng nhi ngươi không phát hiện được ta khí t ứ c à. coi như là khôi phục lại có thể thế nào trương bất nhị bị ngọc đường xuân xem xuyên qua hắn hít sâu vài khẩu khí vung lòng ra một bên yêu đế nếu là cấp lao từ trước kia liền khẳng định không chơi với ngươi như vậy nhiều đã sớm cấp ngươi đánh chết ta có thể lợi ngươi không quan hệ thường đông phía trước các ngươi còn có thể làm rất nhiều sự tình nói rất nhiều lời nói ta đều có thể chờ ngọc đường xuân mỉm cười trương bất nhị đi đến lạc phượng trước mặt nếu như ta để ngươi đem hai người họ mang đi ta ngăn lại này cái nữ nhân ngươi có nắm chắc ca lạc phượng căn bản thấy không rõ ngọc đường xuân thực lực nhìn không tấu h nàng hiện tại trên người cảnh giới ngọc đường xuân thực lực tựa như là một tầng s ơ n g ủ nhưng dù vậy lạc phượng vẫn gật đầu hảo chạy trương bất nhị này câu nói là uống ra tới Làm lạc trương thất thất bất, là bất, là là là bất nhị thân thể lập tức rơi tại phía dưới mà lúc này đã chạy trốn ba người hành động đã đại phúc độ chậm lại ngọc đường xuân căn bản không có xem trương bất nhị trực tiếp thả người phóng qua đi trường kiếm trực t r ỉ yêu đế đột nhiên một cái tay bắt lấy nàng mắt cá chân tại nháy mắt đem nàng thân hình kéo đến mặt đất bên trên ngọc đường xuân đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng trương bất nhị nháy mắt bên trong rút kiếm trực tiếp đâm tới học trộm đồ vật còn không có học thành cái bộ dáng trương bất nhị lách mình tránh né ngọc đường xuân kiếm tìm thân về phía trước một bả nắm nàng cánh tay sau đó hướng về phía sau trọng trọng né một cái ngọc đường xuân toàn bộ thân thể đều bị đập đến tường thành bên trên máu tươi từ k h e miệm chậm rãi chạy ra ngọc đường xuân xem trương bất nhị sắc mặt đã co biến hóa lông mày của nàng hơi hơi trầm xuống lại lần nữa đứng dậy t r ắ n g trẻo sạch sẽ quần áo bên trên đã có cho bụi trương bất nhị đẻ ép cuống họng ta thấy không rõ nàng thực lực t r ứ n g nhãn pháp thôi thân thể bên trong khôi cốt chậm dãi nói nàng ứng đương là hấp thu khương hành thiên khí tức khương hành thiên khí tức trương bất nhị có chút không hiểu là này c ố khí tức ta không thể quen thuộc hơn được khôi cốt nói khương hành thiên khí tức là có thể che giấu cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ nàng đem khương hành thiên giết sao ta đây liền không biết nhưng là này cái khí tức một khi đến nàng trên người khương hành thiên không có khả năng c o đường sống hắn khí tức cùng ngươi đồng dạng chỉ bất quá hắn lợi dụng hồn lực ít hơn ngươi nhiều lắm thôi t r ư ơ n g bất nhị ánh mắt đặt tại trầm giai đi tới ngọc đường xuân trên người nàng khí tức tại cái gì thực lực c ù n g kia cái lạc phượng sai không nhiều lắm xem tới muốn nàng tới giết yêu đế cũng là bởi vì nàng trên người có hồn lực khôi cốt trầm giai nói như quả ngươi không tại tình huống hạ chui vào yêu tộc bên trong yêu đế thật sự có khả năng sẽ bị nàng giết nhưng là hiện tại không thể nào chưng bất nhị lạnh nhạt nói nàng đã không có khả năng giết rơi yêu đế cũng không có khả năng giết rơi ta ta cấp ngươi một cái hảo biện pháp khôi cốt cười nói cái gì chờ kêu ba cái người về đến trung quân đại doanh thời điểm ngươi e m này đạ thương nàng tất nhiên không có khả năng lại mang tổn thương đi ám sát yêu đế nhất định sẽ về đến tới địa phương ngươi có thể cùng nàng tìm được hung tinh hàng thế sở tại chương bất nhị nhữ mày suy tư chỉ chốc lát vô vô khôi cốt bả vai lợi hại huynh đệ ha ha ha ngươi không cần làm cái gì chỉ cần yên lặng đi theo hắn chẳng phải liền có thể tìm được tần phong vị trí khôi cốt nói như quả có thể tùy thời đem tần phong giết như vậy hung tinh hàng thế thời điểm thực lực sẽ càng thêm yếu dết t ầ n phong t r ư ơ n g bất nhị trần trờ chỉ chốc lát h ắ n thực lực tại cái gì cảnh giới thiên hạ có thể đối kháng khí vận cảnh giới chỉ có một cái t r ư ơ n g bất nhị xem khôi cốt ngươi là nói huyền tiên chân tiên cảnh khôi cốt chậm rãi phun thở m ộ t hơi có thể tại ông bạch khôi kinh thành trong vòng ngắn thời gian đem thực lực tăng lên đến nhị phẩm cảnh giới cũng chỉ có một cái t r ư ơ n g bất nhị sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu yêu đế phong ấn người buông ra ta lạc thất, thất phấn hận kéo ra lạc phượng cánh tay tóc dài đã tàn đi yêu tộc trung quân đại doanh trước mặt lạc thất thất đau khổ q u ỷ tại mặt đất bên trên lạc phượng không có lại dùng sức bởi vì nàng biết này bên trong đã an toàn yêu đế xem lạc thất thất lạnh lùng nói mang nàng đi vào lạc phượng lại lần nữa nắm lên lạc thất thất nhưng là tay bên trong kính lại ôn nhu rất nhiều ngồi sổ mặt đất bên trên nhỏ giọng nói nói, hắn không có việc gì đi vào trước này là một cái nói rõ ràng cơ hội lạc thất thất mê hoặc nhìn l ạ c phượng tựa hồ lĩnh hội tới nàng ý tứ đi vào doanh trướng lạc thất thất ánh mắt bên trong đều là oán hận cùng phẫn nộ đứng ở trong đó thời điểm yêu đế đã ngồi tại chính mình bảo tọa bên trên n g ư ơ i còn muốn đi chỗ nào yêu đế lạnh lùng nói ngươi quên chính mình là ai sao ta liền là bởi vì biết chính mình là ai mới không nguyện ý cùng các ngươi thông đồng làm vậy lạc thất thất kêu lên làm càn yêu đế gắt gao nắm chặt chỗ ngồi nắm tay thông đồng làm vậy ngươi biết ngươi tại nói cái gì ta đương nhiên biết lạc thất thất xem yêu đế ngươi không biết đến đồ vật quá nhiều yêu đế ánh mắt không rơi xuống mục thiên kiêu muốn phản ba thanh thúy tiếng vỗ tay chuyển đến yêu đế bàn tay đã đánh vào lạc thất, thất mặt bên trên kia cái khuôn mặt tuyệt thế vô song thiếu nữ mặt bên trên xuất hiện một đạo đỏ thâm trưởng lớn nàng buộc mặt không thể tin xem chính mình phụ thân giật mình tại tại chỗ mục thiên t i ê u lừa gạt chúc long sự tình là bệ hạ sai khiến lạc phượng thấp giọng nói thất thất ta hỏi ngươi nhân tộc cùng ngươi nói nhiều ít nói láo để ngươi thành hiện tại như vậy bộ dáng yêu đế quát lạc thất thất chỉ là cúi đầu c o n ngươi bên trong đều là ảm đạm không nói một lời ta cho ngươi biết quốc c h i khí vận là duy nhất có thể phá vỡ hung tinh bất nhị pháp môn hung tinh lực lượng chính là ta yêu tộc bản nguyên trí lực ta làm sao có thể không biết nói yêu đế đứng dậy ngươi không kỳ quay a yêu tộc vì sao không có quốc chi khí vận yêu tộc khí vận ở đâu lạc thất thất hoảng hốt ta yêu tộc bách tính s o nhân tộc nhiều bắc giang chi địa càng là ngạn dặm không dứt cùng đại khánh tương xứng ta yêu tộc khí vận đâu yêu đế quay người nhìn hướng lạc thất thất nhiều năm phía trước yêu tộc đại đế lấy quốc chi khí vận đem hung tinh khí tức đánh đến t u y ệ t sử chỉ kém một hơi lúc tiêu n g h i ệ t xúc lui về thiên cát may mắn không chết năm đó chiến dịch yêu đế lấy quốc chi khí vận tận tán tới đối kháng hung tinh cuối cùng dùng yêu tộc huyết mạch chấn áp này mới có thể để toàn bộ thiên hạ kéo dài hơi tàn đến hiện tại ngươi thật cho rằng ông bạch khôi là cái gì cường han chi người có thể tính được ra thiên hạ đại thế tính ra hung tinh hung tinh sớm đã không tại trong ngũ hành k h i ê u thoát tam giới bên ngoài ai có thể tính đ ắ t chuẩn lạc thất thất khuôn mặt g i ữ t ậ n xem yêu đế cha ngươi n g ư ơ i ý tứ những cái đó người cũng không phải là có ý lừa ngươi cái này sự tỉnh sớm đã đã vượt ra bọn họ năng lực thôi bọn họ năng lực có hạn tự nhiên không có khả năng biết này trong đó mịt mờ yêu đế chầm rãi lắc đầu đại chiến là không có khả năng phòng ngừa lạc thất thất mở mị xem yêu đế lạc phượng yêu đế c h ầ m dai nói thần tại mang tiểu thư hồi doanh trướng bên trong nghỉ ngơi đi yêu đế nhắm mắt lại thất thất ta có thể đáp ứng ngươi cái này sự t ì n h một khi lại thành ngươi liền dẫn kia tiểu tử cao chạy xa bay đi thôi lạc phượng mang lạc thất thất đi ra doanh trướng thời điểm yêu đế bắt đầu ho kịch liệt hắn xem chính mình nữ nhi càng chạy càng xa b ó n g lưng thở p h à o một cái thời gian không nhiều lắm ngày thứ bảy chiến sự đã càng ngày càng nghiêm trọng dạ lan thành đại quân đã trước tiên kéo tới long hồ hạp sơn mạch nơi võ nguyên lâm còn là duy trì nhất quán cẩn thận tác phong đem phòng ngự xây dựng hoàn tất lúc sau cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm khả năng xuất hiện tại dạ lang thành phương hướng quân địch nhưng là dạ lang thành phương hướng cũng không có bất luận cái gì vấn đề chỉnh cái đông quan tình báo như là giấy vệ sinh đồng dạng chất đầy cả phòng võ nguyên lâm mỗi ngày đều tại xem này đó tình báo không thể nghi ngờ là thẩm tu huyền cùng vi h ổ lại lần nữa đánh hòa nhau vi h ổ bị thương thẩm tu huyền mặc dù bị thương nhưng là đem vi hộ đánh chạy ngày qua ngày đương nhiên cũng có sĩ tốt công kích lẫn nhau tình báo chỉ là cuối cùng đều là hai bên bây giờ thu binh mà phía tây tứ phương thành chiến báo cũng rất ít nhưng là chữ chữ tinh luyện câu câu trọng điểm mới nhất thu được điều thứ nhất chiến báo chính là võ vương bị thương tứ phương thành đã c h ấ n thủ hoàn tất huyền sách quân đem trăm vạn yêu quân đều chu sát khải hoàn chi sư hai ngày trong vòng đến long hồ h ạ p võ vương đại thắng này không thể nghi ngờ làm cho cả đại khánh tướng sĩ đều xem đến thắng lợi hy vọng sĩ、si、khí tăng mạnh đại chiến mở màn đã kết thúc kế tiếp liền là vô cùng vô tận đối công chiến võ nguyên lâm cũng không biết nói chính mình p ụ thân như thế nào suy nghĩ này chàng chiến dịch nhưng là hắn rõ ràng này chàng chiến dịch chỉ có hai cái kết quả cái thứ nhất kết quả liền là hai bên trực tiếp xung kích cuối cùng ai thắng ai thua một ngày thấy rõ ràng cái thứ hai kết quả liền là hai bên đều tại tử t h ư ơ n g đều cuối cùng tử thương thẳng trọng h u n g tinh bông xuống hết thể hết thể cũng hóa thành hư vô vô luận làm ộ t bước nào võ nguyên lâm đều nghĩ không ra biện pháp gì tốt l ắ m tới đều chỉ có thể chờ đợi kia cái mang hết thể hy vọng nguyên x o á y trình diện mới có thể cởi bỏ mê hoặc võ vương đã rời khỏi tứ phương thành chỉnh cái long bàn hổ cứ sơn mạch giờ phút này người đã đi nhà trống trung trung điệp điệp đội ngũ tại khai triển ngày thứ bảy ban đêm đã đến tứ phương thành cùng cùng bắc giao dưới chỗ qua cùng bắc lại đi ba trăm dặm liền có thể xem đến nhất trung tâm t ử châu xuyên qua t ử châu lại đi ba trăm dặm chính là long hồ hạp đại quân t ừ từ xuyên qua cùng bắc đường ống lúc cái thứ nhất chiến báo chuyển đến võ vương tay bên trong p h ụ thân ngồi tại ngựa bên trên là võ gia tam tiểu thư võ tư diệu chuyện gì chuyên lệnh xuống tại chỗ trình đốn tối nay canh năm xuất phát muốn dùng một ngày trong vòng chạy về long hồ hạp dạ lan thành phá võ tư diệu nhữ lại lông mày không là đông quán phá võ dương trầm giọng nói đông quan hợp thành quân hai trăm vạn từ yêu đế dẫn dắt thẳng đến long hồ hạc mà đi võ tư yến kinh ngạc nhìn võ dương này là vì sao trương bất nhị có thể giữ vững dạ lan thành nhưng là không có khả năng đuổi đến trụ trăm vạn đại quân cùng hai cường giả tự nhiên không cách nào ngăn cản đối phương điều binh kể h tướng võ dương hít sâu một hơi sáng sớm ngày mai xuất phát tới kịp phải huyền sách quân động tác rất nhanh ngay lập tức liền bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời võ dương ngồi tại trướng đồng bên trong thời điểm đêm đã khuya bên ngoài thực can tĩnh Ánh lửa chiều đồng phía, cái ứng trướng bồng bốn bóng ngoài xuyên chiều phía, phía lửa lui lui tại phía ngoài lều xuyên qua. tới tới tại võ dương cầm lấy bát cơm bắt đầu ăn cơm võ tư diệu buông xuống lều trải rèm nhưng là trướng đồng bên trong còn là thêm một người không chỉ có như thế còn Trước sách thích khách. trước, nhiều hơn thanh huyền quân doanh Hoan đứng tại đống lửa phía trước, ánh mắt thập phần lãnh Phó phía thập kiếm. đại tại một mắt đạm xem lửa Dư võ dương Võ Dương còn tại ăn cơm. Hai người cơm. còn ăn không có nói có câu tại một Hai lấy ờ i nói. Dương Võ l ra một bả đũa ném cho phó dư hoan lại lấy ra một cái cái chén không đặt tại hắn trước mặt phó dư hoan đem tay bên trong kiếm cắm tại sàn nhà bên trên ngồi tại võ dương đối diện đoan khởi bắt đũa bắt đầu ăn cơm võ dương ăn rất nhanh trước mặt bảy tám loại đại bản thịt đồ ăn hắn một cái người trọn vẹn ăn một nửa sau đó cầm lấy một bên vò rượu toàn bộ uống cạn n à ta, ta võ, dư dư võ dương nhìn phó dư hoan hắn đã đi tìm an văn n g u y ệ t phó dư hoan gật đầu không có gì bất ngờ xảy ra tại hung tinh hàng đến phía trước hắn sẽ vẫn luôn tại kia bên trong làm cái gì xem an văn nguyện an văn nguyện sẽ làm cái gì như quả hắn không tại người đến giết người liền là an văn nguyện phó dư hoan còn tại ăn cơm võ dương đem tay bên trong rượu đưa tới hắn bên người cầm rượu lên phó dư hoan sướng ở mấy m khẩu mới nghe võ dương c h ậ m g i i nói người muốn đi chỗ nào ta đã tới phó dư hoan c h ậ m g i i nói liền sẽ không đi nếu như ta không có đoán sai là trịnh niên dùng hắn bệnh đổi ngươi mệnh ra tới phải ngươi không lo lắng hắn hắn không cần ta lo lắng phó dư hoan sắc mặt rất bình tĩnh ta cũng không cần hắn lo lắng ngươi cai nguyện hắn thâm nhập đ ị ợ c sau ta chưa bao giờ từng nghĩ này đó phó dư hoan bình tĩnh nói có một số việc cần phải có chút người đi làm hắn yêu cầu ta đi làm ta cứ làm hắn nói hắn đi làm kia hắn cứ làm người là hắn bằng hữu thực hảo bằng hữu phó dư hoan nói tối thiểu ta biết hắn không sẽ gạt ta ta cũng biết hắn sẽ không tổn thương ta võ dương xem phó dư hoan ánh mắt động dùng một chút n g ư ơ i biết hắn sẽ giết người à? có lẽ sẽ có lẽ không sẽ phó dư hoan nói như quả hắn muốn giết n g ư ơ i n g ư ơ i sẽ như thế nào làm võ dương nói ta yêu cầu một cái lý do phó dư hoan nói liền như ta muốn giết hắn này cái lý do nhất định phải đồng thời thuyết phục ta cũng muốn thuyết phục hắn chỉ cần cái này lý do không đủ để thuyết phục bất luận cái gì một cái người như vậy cái này sự tình liền không làm được ha ha ha võ dương cười to nói ngươi so ta bất luận cái gì một cái nhi t ử đều m u ố n c ư ỡ n g ngươi sai phó dư hoan nói nếu như ta không có này cái thực lực liền thấy tư cách của ngươi đều không có càng đừng nói ngồi ở chỗ này dùng ngươi đua cùng ngươi bát ăn ngươi cơm nhưng là ngươi đã có võ dương nói xác thực ta đã có phó dư hoan gật gật đầu ta còn vì ngươi chuẩn bị một món lễ vật võ dương nói cái gì lễ vật phó dư hoan rất bình thản một cái ngươi muốn gặp người võ dương trầm dai nói phó dư hoan n g ẩ n g đầu lên con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m võ dương đồng thời ta cùng nàng đ ạ t thành một cái hiệp nghị võ dương uống rượu cười nói phó dư hoan ánh mắt bắt đầu lạnh lùng lên tới ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m võ dương tay nắm chặt kiếm võ dương nhìn hướng kia đem kiếm ta nói cho nàng một ít sự tình t h như nàng là tiết gia t r ư ở n g tôn nàng sẽ không lựa chọn tiết gia là nàng nói cho ta không quan trọng là cái gì người không quan trọng là cái gì thân phận nàng chỉ cầu có thể nhìn thấy ngươi ta khuyên ngơi ư đối nàng tốt nhất đừng có bất luận cái gì ý tưởng phó dư hoan nói lúc sau nàng nói chỉ cần ta có thể mang nàng tìm được ngươi cái gì đều có thể đáp ứng ta phó dư hoan con mắt đỏ bừng nháy mắt bên trong kia mới vừa còn bình tĩnh ánh mắt lóe lên s ắ c ý nóng n ả y s ắ c ý sắc khí thuận hắn thân thể nháy mắt chi gian liền đem toàn bộ quân doanh đều bao trùm lên tới mỗi cái người đều cảm giác đến kia cổ thấu triệt nội tâm s ắ c ý nồng đậm vắng vẻ ta liền làm nàng thành vì ta người võ dương chầm rãi cười nói phó dư hoan kiếm động hắn tốc độ là có một không hai thiên hạ nhanh làm mũi kiếm ra khỏi vỏ kia nháy mắt bên trong hắn xem đến lều trại bên trong còn có một cái nữ nhân một cái thấp đầu nữ nhân tiền hào đa phó dư hoan tay bên trong kiếm rơi tại mặt đất bên trên một bước đi qua đem kia cái nữ nhân ôm vào ngực bên trong thét to lên nói hắn hắn đối ngươi làm cái gì nghĩa phụ ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện a tiền hào đa nhíu lại lông mày ta đều sợ hắn giết ngươi làm sao lại thế võ dương t r ầ i nói đã ngươi đã là ta nữ nhi tuyển lương tế tự nhiên cũng nếu là ta cân nhắc mới vừa những cái đó vấn đề đáp án ngươi cũng đã biết phó dư hoan xem võ dương hít sâu một hơi một lần nữa mang tiền hảo đa về tới kêu bản lớn phía trước như quả lao ra thật muốn ngươi chết đâu tiền hảo đa nơm nớp lo sợ xem phó dư hoan này câu lời đã nghẹn rất lâu phó dư hoan uống một mục rượu c h ầ m dái nói ta nói qua hắn nhất định phải cấp ta một cái có thể thuyết phục ta lý do đương nhiên này cái lý do cũng nhất định phải thuyết phục hắn chính mình như quả có thể đâu tiền hảo đa siết chặt phó dư hoan tay chỉ này nhất sinh đã đầy đủ phó dư hoan chậm rãi nhắm mắt lại võ dương cười ha ha ta chính là như vậy cùng ngươi nói hiện tại như thế nào có thể tin t i ê n hảo đang ngẩm miệng lại thấp đầu nước mắt ba tháp ba tháp rơi xuống ngươi cùng trịnh niên ở chung bao lâu phó dư hoan hỏi nói rất lâu t i ê n hảo đa thấp đầu ta biết hắn đối với ta rất tốt cũng biết hắn là một cái ngươi hiểu biết hắn a phó dư hoan hỏi nói t i ê n hảo đa kinh ngạc nhìn hắn ta mặc dù cũng không hiểu do hắn nhưng là này một điểm ta là hiểu biết hắn phó dư hoan thấp giọng nói nguy cơ xuất hiện tại ta bên cạnh thời điểm ta sẽ làm cho tiểu đ i ệ p canh giữ ở ta đầu giường chờ ta lên tới ngay lập tức nói cho ta tại nguy cơ tới phía trước làm hảo hết thẻ chuẩn bị nhưng là làm nguy cơ xuất hiện tại hắn bên cạnh thời điểm hắn lựa chọn là chính mình gánh chịu theo chưa cân nhắc qua làm ta gia nhập làm bất luận kẻ nào gia nhập hết thẻ bắt đầu cho đến bây giờ lớn nhất hiểm cảnh đều là hắn tại gánh chịu phó dư hoan xem tiền hảo đa buông xuống khuôn mặt nếu quả thật đến cuối cùng một bước ngươi cho là hắn sẽ muốn ta mệnh a ta ta cấp hắn hắn hoặc là nhưng là hắn cho dù là có nhất vạn cái có thể giết ta giết chương bất nhị lý do hắn sẽ nói à nhưng là thiên hạ ta không hiểu phó dư hoan lắc đầu ta không hiểu ta chỉ biết là tối nay muốn uống rượu muốn ăn thịt có thể tại ngươi bên cạnh ta chỉ biết là ngày mai muốn giết người muốn đi long h ổ hạp muốn đứng tại ta nên đứng tại địa phương chính tay đâm ta sắp muốn chính tay đâm người ngày thứ chín tứ phương thành khó xử hủy bỏ nhưng là yêu tộc vẫn cứ theo đông hải cùng dạ lang thành phương hướng chém giết mà tới trên đường đi đông quan rút lui đại quân vừa đánh vừa lui nhân số đã hao tổn đến mười tám vạn mà hai trăm vạn đại quân bẻ gãy nghiền nát bàn tiến vào đại khánh nội địa giống như một đạo đã tích lũy đủ kính mũi tên xuyên thẳng mà tới hai bên giao thủ cũng hết sức căng thẳng làng cỗ thứ nhất trăm vạn đại quân tại võ vương còn chưa tới nơi thời điểm xung kích long hồ hạp thời điểm trấn thủ huyền sách quân liều chết phân chiến theo dài tới mấy chục dặm hẻm núi bên trong theo đầu ngạnh sinh sinh thắc đến trung đoạn cuối cùng lấy yêu tộc thất bại chấm dứt chính niên đứng tại côn luân sơn đỉnh nhìn ra xa phương bắc c h ỉ cái trung châu đại lục tựa hồ cũng đã bịt kín một tầng nhìn không thấu xương xem tới này một vá c ử chúng ta không phân sàn sàn nhau tần phong trầm giai nói đúng vậy a chính niên lệnh n h ạ t nói bất quá ngươi vẫn là muốn hơn một chút rốt cuộc ngươi t h ể đánh bạc cùng binh so ta nhiều quá nhiều phó dư hoan cùng trương bất nhị đều đã đến trung quân đại doanh ngươi binh mã không thể so với ta ít tần phong nói võ dương sẽ chỉ bảo trương bất nhị như thế nào hành quân phó dư hoan k i ể m chế l ạ c phượng thẩm tu huyền có thể đối kháng vi hồ còn lại quỷ ly lữ thượng đều có thể một mình đảm đường một phía lại thêm hơn trăm vạn huyền sách quân yêu tộc không có địa thế ưu thế chi hạ đã không cách nào chính diện đối kháng tần phong cười cười bất quá chân chính giao phong còn chưa có bắt đầu chỉ là trước một bước cắt giảm bọn hắn lực lượng mà thôi chúng ta cái gì thời điểm lên đường chính niên hỏi nói đợi thời cơ chín mùi thời điểm t â n phong nói bây giờ cách ung tinh hàng thế còn có rất lâu thời gian bọn họ có thể đánh rất lâu rất lâu thời gian tọa sơn quan hồ đấu chính niên t r ầ m bồ nói ngươi không lo lắng bọn họ đã quang ta không có gì đáng lo lắng yêu tộc người là đánh không riêng võ dương rút khỏi tứ phương thành bách tính là chính xác lựa chọn đại quân khôi phục thời gian yêu cầu chỉnh c h ỉ n h ba ngày ba ngày lúc sau những cái đó chết yêu tướng còn sẽ một lần nữa đứng lên tần phong mỉm、cười. xem tới ngươi đại nghi đã khá nhiều sự tình ta tại nghĩ như thế nào mới có thể đem ngươi g i ế t chính n i ê n nói rất khó tần phong hít sâu một hơi hiện tại mới thôi ngươi không có cùng ta động thủ thực lực chính n i ê n gật gật đầu không thể phủ nhận hắn thực lực đã xa xa vượt qua chính mình thậm chí làm trịnh niên căn bản không cách nào tìm được biện pháp đi ứng đối đối phương lực lượng ta muốn xuống núi chính n i ê n c h ậ m g i i nói mục tiên h kêu theo dạ lang thành tiến vào đại khánh ngươi hiện tại đi quả thật có thể ngăn được hắn tần phong trầm g i i nói nhưng là ngươi liền như vậy đi ta sợ ta lại không thấy được ngươi yên tâm đi ta khẳng định là giết người kia cái người chính n i ê n hít sâu một hơi ta chỉ cần bảo đảm phó dư hoan an an toàn toàn về đến trung quân đại doanh mặt khác sự t ì n h không có quan hệ gì với ta tân phong lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười liền quay người đi trở về côn luân sơn đỉnh phía trên đúng là lại nhiều chẳng hề nói một câu qua chính n i ê n xem tân phong n à y một hệ liệt thao tác chính n i ê n thật không có thấy rõ bất quá bây giờ hắn đã không nghĩ nghĩ nhiều nữa suy nghĩ nhiều bất luận cái gì sự t ì n h đều đã là phải gánh đại quân đã tiếp cận hết thể hết thể bắt nguồn từ chiến tranh cũng đều đem rốt cuộc chiến tranh đây đều là số mệnh thảng ư ơ i nhảy lên thảng rất xuống phương mà đi chương năm trăm bốn mươi tám ngươi dựa vào cái gì không nhiễm bụi bặm dựa vào cái gì sạch sẽ một thân bạch ngày thứ mười hai bên đều có một cái thiên đại tin tức tốt chuyển đến yêu tộc một lần nữa hội tụ ba trăm vạn đại quân binh lâm long hồ hạp võ dương phá vây tiến vào long hồ hạp trung quân đại doanh làm này hai phần chiến báo truyền vào thần đô thời điểm trần huyên nhi xuyên một thân màu vàng áo khoác đứng tại thần đô thành môn bên trên xem phương xa từng chiếc xe ngựa cùng đội xe từ từ mở ra hiệp nghĩa minh phó minh chủ trịnh trường an dẫn theo cuối cùng còn thừa thần đô bên trong cấm vệ cùng lưu ngọc sơn thống lĩnh cẩm ý vệ suốt đêm thẳng đến long hồ hạt bà đi giang nam thống xoáy mười vạn hiệp nghĩa minh hiệp sĩ cũng sắp đến long hồ hạt nay một lần thần đô cùng hiệp nghĩa minh dốc hết toàn lực giang nam không thần đô cũng không chỉ để lại ba ngàn cấm vệ chỉnh cái đại khánh đã được ăn cả ngã về không trần huyên nhi cô độc đứng ở cửa thành phía trên xa xa nhìn lại phương bắc hết thể đều tại sương mù bên trong nàng nhìn không thấu tương lai phương hướng cũng không nhìn thấy ngày đến tột cùng khi nào sẽ lượng một câu nói từ đầu đến cuối quanh quần tại nàng bên hai có đôi khi thật thực hâm mộ ngươi có một cái người có thể vì ngươi chống lên cả tòa giang hồ giúp ngươi gánh vác được trời sụp chấn được lay động trần huyên nhi mặt bên trên lộ ra một tia mỉm cười kia bên trong có hắn liền đủ quanh người chậm rãi lướt qua chỉnh cái thần đô nàng đi tới thiện ác tự phía trên kia chính mình xây dựng đỉnh tháp nhìn xuống dưới thời điểm xem đến kia cái mặt buồn rười rưới nữ nhân lão mụ chính ở chỗ này may quần áo là một cái rất xinh đẹp quần áo tựa hồ là tại vì sắp lớn lên kia cái tá lót bên trong hải từ may mà bản hẳn là nhân khẩu thịnh vượng thiện ác tự bên trong chỉ còn lại không tới mười mấy người mặt khác hải tử đã đều cầm lấy chính mình vũ khí đi theo trịnh trường a n đi lên kia điều được gan bài hào đường bọn họ không có lựa chọn nào khác đông nhiên một v ệ t bóng đen vọt đến thiện ác tự bên trong trần huyên nhi lập tức tản ra khí thức lại cái gì cũng không có tìm được nhìn lầm sao nàng đã một đêm không ngủ mệt mỏi nàng chậm rãi đứng dậy lướt về phía hoàng cung bên trong kia tòa nguy nga hoàng cung hiện tại tại nàng mắt bên trong nhìn lên tới sớm đã không có uy nghiêm tựa như là chính mình hải tử chính mình nhà kia bản lạc tại thái hòa điện phía trên này bên trong đèn còn chiếu g i i nhưng là bên trong lại đã không ai còn có một cái người trần huyên nhi mi tâm n h í u lên tới nàng kinh ngạc xem đến thái hòa điện chính giữa kia cựu tôn long nghỉ phía trên lại có một thân ảnh nhanh chân đi vào thái hòa điện đứng tại đài bên dưới trần huyên nhi ngửa đầu nhìn lại tốt hơn khuôn mặt phấn nộn cánh tay bóng l o a n g chân thẳng tắp sau lưng sinh ngạc cười nàng tạ i cười ngọc đường xuân trần huyên nhi sắc mặt là kinh ngạc gọi ta nam cầm bình nàng thanh em rất lớn vang vọng chỉnh cái thái hòa điện trần huyên nhi lần thứ nhất cảm nhận được tại này cái điện bên trong bị cở mắng tư vị cự đại tiếng vọng tựa hồ muốn tại khoảnh khắc chi gian đem này bên trong người xé nát ngọc đường xuân không hề rời đi kia cựu tôn long ỉ mà là tận khả năng giãn ra chính mình thân thể đem mỗi một tấc da thịt đều tới gần nơi này cái ghế dựa ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu xuống nàng ngực bên trong còn ôm một cái đồ vật ngọc t ỷ chuyền quốc thoải mái ngọc đường xuân toàn thân đều nằm tại ghế bên trên nàng bò xuống tại ghế bên trên quay cuồng ngồi dậy n ế c lên chân hai chỉ tay cao cao nâng lên lại bông xuống sau đó ổn, ổn ngồi nàng đem ngọc tỷ đặt tại trước mặt cái bàn bên trên hít sâu một hơi cái này là đế vương tư vị cái này là thiên hạ đệ nhất duy ngã độc tôn hương vị ta rốt cuộc n g ư ờ i được này cô hương vị ngọc đường xuân tham lam mút vào chung quanh hết thảy nhìn hướng trần huyên nhi ngươi cho rằng ngươi thực thông minh trần huyên nhi không n ú c đ í c h ngươi cho rằng ngươi thực mỹ a ngọc đường xuân nháy hóng ánh con n g ư ơ i cười nói ngươi cho rằng ngươi chỗ nào hơn được ta ẩm vang một cổ sóng lớn đánh tới trực tiếp đem trần huyên nhi hất tung ở mặt đất trường bao màu vàng nóng lạc tại mặt đất bên trên trần huyên nhi gắt gao nhìn chằm chằm ngọc đường xuân khí vận chi lực khôi phục yêu cầu rất lâu thời gian phía trước đại chiến tại tức nàng không thể tùy tiện lãng phí bất luận cái gì một điểm khí t ứ c ngươi bất quá là sinh so với ta tốt ngươi bất quá chỉ là vận khí so với ta tốt ngọc đường xuân từ đầu đến cuối không có rời đi cái ghê kia gắt gao nhìn chằm chằm trần huyên nhi nàng ánh mắt từ vừa mới bắt đầu khinh thường đến hiện tại gần như điên cuồng vẹn vẹn chỉ dùng nháy mắt bên trong dựa vào cái gì dựa vào cái gì ngươi có thể ngồi ở chỗ này hưởng thụ sở hữu người đối ngươi kính yêu mà ta chỉ có thể là một cái bỉ ổi kỹ nữ ngọc đường xuân đứng lên đến trần huyên nhi trước mặt nàng móng tay dài đến có thể đâm xuyên trần huyên nhi lồng ngực trần huyên nhi bị lôi dậy bốn mắt nhìn nhau này hai chương đủ để cho nam nhân thiên hạ vong hồ hết thẻ khuôn mặt gần không đủ một tấc đối trọi gay gắt Ba ngươi liền là một cái bị ổi người ba thanh thúy cái tắt đánh vào trần huyên nhi mặt bên trên xuất thủ a z tá a ngọc đường xuân bãi động tóc dài âm thanh quát ngươi khí v ậ t đâu n g ư ơ i thực lực đâu người hết thẻ tất cả đâu hiện tại ta có thể có được hết thẻ ta thực lực không giống ngươi là người khắc cấp là dựa vào người khác để ở người thân thể bên trong mà ta là dựa vào ta chính mình năng lực nhất điểm điểm lấy ra trần huyên nhi khỏe mắt huyết hồng miệng bên trong đã có tơ máu nàng vẫn cứ n g ử a đầu xem ngọc đường xuân ánh mắt không có một tia lui bước ngươi dựa vào cái gì không nhiễm mùi bằm dựa vào cái gì sạch sẽ một thân bạch dựa vào cái gì theo đặt mình vào trong lửa nóng xuất sinh lại có thể khiêu thoát thủy hỏa bên ngoài ha ha ha ha ha ha ha ngọc đường xuân phát cùng mà cười cười mũi kiếm chỉ vào trần huyên nhi ngực ngươi tại chờ đợi cái gì ông mạch thôi liệu ra đã dùng bí pháp che đậy hoàng cung bên trong khí tức hắn bây giờ căn bản không phát hiện được ta cũng không phát hiện được ngươi đợi đến hắn phát hiện thời điểm chỉ có thể tìm tới ngươi khí tức còn có ai cứu ngươi t r ư ơ n g bất nhị tại đường bên trên ta bị bỏ rơi hắn đi đông quan đại doanh còn gì nữa không phó dư hoan liền tại long hồ hạp sau đó thì sao a người tại nghĩ chính n i ê n trần huyên nhi khuôn mặt hơi hơi run dậy một chút hắn tới không kịp coi như là hắn thẳng đến thần đô mà đến cũng không có khả năng tới kịp ai đều tới không được vô luận là ai cũng không thể tới này đó ngươi cũng không xứng cự đại hồi âm tại cả phòng bên trong đung đưa tựa hồ mỗi một chữ đều đánh vào trần huyên nhi trong lòng ngươi như vậy hảo người a ngọc đường xuân tay v u ố t ve trần huyên nhi mặt liền nên cùng ta giống nhau hư ngọc đường xuân tay biến thành t r ả o đặt tại trần huyên nhi mặt bên trên một tấc một tấc máu tươi mơ hồ a trần huyên nhi thống khổ gào thét ngọc đường xuân kiếm vạch phá nàng quần áo ngươi liền nên so ta càng thêm bị ổi càng thêm buồn nôn xem không mảnh vải tre thân đại khánh nữ đế ngọc đường xuân sảng khoái đến cực h ạ n nàng run dày hô hấp vứt bỏ tay bên trong kiếm xem đã bị hủy đi thiên đế thoải mái nàng toàn thân bắt đầu lay động mặt bên trên nổi lên đỏ ửng k i a khuynh quốc con ngươi bên trong chớp động ra nước mắt ngươi ngươi ngọc đường x u â n cười khóc nước mắt chạy qua gương mặt ngươi ngươi đang chết ngươi nên bị toàn đại khánh nam nhân ngủ ngươi nên bị ném đến chuồng heo bên trong ngươi đang chết mũi kiếm lại lần nữa huy động máu tươi tán phát ra nháy mắt bên trong một điều cánh tay bị chém vào mặt đất bên trên trần huyên nhi đau khổ ghé vào thái hòa điện phía trước n g ẹ n nào một câu nói đều nói không nên lời có một cái cánh tay rớt xuống tới lạc tại mặt đất bên trên tựa như là heo cánh tay cẩu chân sau đồng dạng che kín máu tươi ta không thể để cho ngươi chết ta không thể để cho n g ư ơ i chết ngọc đường xuân cắn một cái tại trần huyên nhi mặt bên trên tham lam mút vào nàng máu cái mũi đã gãy k i a trương dung nhan tuyệt thế đã hủy hoại chỉ trong chốc lát ta muốn đem ngươi dưỡng tại ta nhà xí bên trong ta muốn triệt triệt để để hủy ngươi ta muốn đem ngươi quải tại long hồ hạp trung quân đại doanh lầu bên trên ngọc đường xuân một phát bắt được trần huyên nhi lôi kéo nàng kéo tại mặt đất bên trên nửa chết nửa sống thân thể đi ra ngoài từng bước một ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu tại mặt đất bên trên huyền vũ môn không có bất kỳ ai ngọc đường xuân đã tức giận đến c ự c h ạ n nàng hoàn toàn không để ý đến n à y một điểm mà lúc này trên đầu thành đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen ngọc đường xuân toàn thân mật ra hướng về phía sau lui bước một bước ánh mắt nhìn chằm chằm kia thi thể nháy mắt nàng thấy rõ ràng đó là ai liêu vân châu là liêu vân châu thi thể hãn cụ bị treo lên lay động tại huyền vũ môn thành môn bên trên đầy mặt đèn nhánh thậm chí tại t r ò n g mắt bên trong leo ra một cái dòi bọ côn trùng cổ không có khả năng ngọc đường xuân đột nhiên quay đầu tay bên trong nắm lấy căn bản không là trần huyên nhi thân thể mà là một cái nhúc nhích cổ trùng nàng phát cùng chạy về thái hòa điện xem đầy đất máu tươi đã biến thành màu xanh lá sở hữu tứ chi toàn bộ biến thành cổ trùng t r i n h tiểu điệp t r i n h tiểu điệp t r i n h tiểu điệp ngọc đường xuân phát cùng tê ờ hai tay nắm lấy chính mình đỉnh đầu tả hữu nhìn lại ngươi ở chỗ nào ngươi đi ra cho ta ta muốn giết ngươi nàng đi nàng chạy nàng đập hư đại điện bên trên hết thẻ tất cả nhưng là không có bất kỳ người nào tung tích không có một cái người sống tung tích mà liền vào lúc này cửa ra vào lần nữa xuất hiện một cái người xuyên màu vàng trường vào người trần huyên nhi nàng cười như là xem đến một cái đáng thương xa đoàn người ngọc đường xuân cầm kiếm trực tiếp đâm tới mũi kiếm không có vào thân thể xuyên qua thân thể nàng cánh tay cũng xuyên qua trần huyên nhi thân thể nhưng là k i a trương mặt bắt đầu biến hóa lại lần nữa biến thành cổ trùng côn trùng lạc tại nàng trên người một ngụm một ngụm cắn lấy nàng thân thể bên trên không ngọc đường xuân một kiếm chặt đứt chính mình cánh tay trái máu tươi phun rung manh tiến ra nháy mắt bên trong nàng triệt để ngơ ngẩn không không không ta nên thắng ta nên thắng sao lại thế sao lại thế nàng lảo đảo lay động n h ó n g một cái đi đến kia cựu long bảo tọa bên trên ôm chặt lấy bàn phía trước ngọc tỷ lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm xem đến là đại điện trước mặt lại xuất hiện kia cái người phó dư hoan tiêu hoan ngọc đường xuân thấp giọng nói là người a tiểu hoan phó dư hoan không nói lời nào liền như vậy yên lặng xem nàng đột nhiên nàng cười nàng không có chú ý đến cổ trùng đã ăn vào nàng con mắt nơi ta không yêu người a tiêu hoan ô m chặt ngọc tỷ nằm tại ghế dựa bên trên ta thật không yêu người a chương năm trăm bốn mươi chín hắn còn là kia cái huệ lệnh đại khánh ngự thư phòng trần huyên nhi c h ầ m rãi nhắm mắt lại nàng sắp chết võ tư yến an vị ở phía dưới ngồi giường bên trên bình tĩnh nhìn đại khánh n ữ đế ánh trăng tại nàng mặt bên trên khắc g ấ u một cổ không hiểu t h ư ơ n g nói không nên lời thê lương nàng có thể nhìn ra được chính xác quyền lực nhất cao người lúc này tại sao lại lộ ra này dạng thần sắc nàng cũng không có bởi vì kia cái quyền dục hơn tâm nữ nhân mà cảm thấy bất luận cái gì b i hay mà là bởi vì hiện tại thái hòa điện bên ngoài trịnh n i ê n trần huyên nhi vô số lần theo kia trương cẩm tú tạo hình vô cùng thoải mái giường bên trên đứng lên nghĩ muốn đi thái hòa điện nhưng đều bị võ tư hiến ngăn lại nàng có chết hay không không quan trọng ta vốn nên tối nay khởi hành nhưng là ông lão làm ta tại ngự thư phòng ngồi vào bình minh võ tư h ế n chậm dãi nói ta trần huyên nhi con ngơi bên trong kết xương vì cái gì nhất định phải làm cho sư phụ xem ta không cho ta đi đâu ông lão ngăn không được ngươi không ai có thể ngăn được ngươi chỉ có ta miễn cưỡng có thể võ tư yến hít một hơi thật sâu cho nên ta tới trần huyên nhi đi đến võ tư yến trước mặt ngồi sổ mặt đất bên trên cầm nàng tay võ tư yến lập tức quỳ xuống sư phụ sư phụ trần huyên nhi hàm d ư ớ i run nhẹ nhẹ tia đôi hoa đảo mắt khỏe mắt chậm dai chạy ra một hàng nước mắt ngươi còn nhớ rõ một năm rưỡi phía trước ta ngươi làm a n g ta tìm được hắn a vì cái gì hiện tại không cho ta đi đâu ta võ tư yến căng thẳng sắc、mặt. anh mi hết lên hắn liền tại thái hòa điện cửa ra vào không đủ mấy hơi liền có thể xem đến hắn trần huyên nhi xem võ tư h i ế n làm ta đi có được hay không ta liền liết hắn một cái ta liền tại nơi xa ta biết tại đông tường thành bên trên cũng có thể nhìn thấy thái hòa điện làm ta đi xem hắn một chút có được hay không có được hay không sư phụ không được võ tư h i ế n chém đinh chặt sắt nói không được ông lão nói qua một mắt cũng không có thể trần huyên nhi ngạc nào hiện tại ngươi thân thể quan trọng võ tư h i ế n nói mặc dù ta không biết nói vì cái gì người không thể nhìn thấy hắn nhưng là ông lão lời nói nhất định sẽ không sai hắn k h í tức rất quen thuộc liền tại bên ngoài trần huyên nhi trầm giọng nói võ tư yến đau lòng đem trần huyên nhi ôm vào trong lòng ngực sư phụ buổi sáng ngày mai liền đi long hồ h ạ n chờ sự tình đều kết thúc ngươi liền có thể xem đến hắn trần huyên nhi ngẩng đầu lên nhìn c h ầ m c h ầ m võ tư yến xem hồi lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại nàng tự a hồ đã thỏa hiệp hiện tại may mắn siết chặt võ tư yến tay tựa tại nàng ngực bên trong hết thầy bắt đầu cùng kết thúc tự hồ cũng như vậy bình thường ưu ám thái hòa điện phía trên mọi âm thanh yên tĩnh cựu tôn long ỉ phía trên ngọc đường xuân thân thể còn tại hơi hơi run rẩy nàng kéo dài hơi tàn nhìn trước mặt đi vào người nay một lần không còn là cầu ngẫu chính n i ê n cổ bên trên ngồi chính tại ăn quả táo trịnh tiểu điệp một bên đùa bỡn tay bên trong láo ba tóc một bên vĩu môi vắng vẻ nhìn cách đó không xa ngọc đường xuân chậm rãi đi đến ngọc đường xuân trước mặt lúc này kia trương đủ để ngạo thị thiên hạ tôn dung đã rách nước roi bọ tại nàng mặt bên trên qua lại lan tràn như là tại chơi đùa theo lỗ thai ra tới theo mặt bên trên r á c dưới cửa động tiến vào lại từ xoang mũi bên trong mang dịch n h u n cùng máu dấu vết ra tới ư ơ ngọc hành thiên khí tức quả nhiên cương đại. Có thể tại này cái thời này cương còn n tức tại treo đại, cái điểm có quả g đường xuân cuối cùng một hơi không cho nàng chết chính n i ê n ngồi sổng xuống, xuống nhìn chăm chú thân thể đã cơ hồ không chịu nổi đau khổ ngọc đường xuân còn không từ bỏ a ta h ạ n ngươi ngọc đường xuân ngữ khi đã đau khổ tới cực điểm vì cái gì h n ta chính n i ê n hỏi nói ta h ạ n ngươi vì cái gì không không yêu ta ngọc đường xuân nghẹn nào ta theo từ vừa mới bắt đầu nhất nhất nghĩ muốn người là n g ư ơ i ngọc đường xuân vươn tay ra k i a che kín cổ trùng tay đã thủng trăm ngàn lỗ đ ụ n g chạm đến trịnh niên gương mặt kia một khắc nàng suy yếu cười cười ta không mỹ mỹ à mỹ vậy ngươi vì sao không yêu ta một ngụm màu đen lùng huyết theo cái mũi cùng miệng bên trong tôn r a cổ t r ù n g đã đến nàng nội tạng bên trong nói cho tiểu t i ể u hoan ta ta ta đối nàng nằm tại cựu tôn long ỉ phía trên chết tại đại khánh quyền lực đỉnh phong phía trên có lẽ đến cuối cùng nàng đã có một ít a y náy chính n i ê n vươn tay đem nàng k i a đôi đã ảm đạm con mắt đóng lại sau đó triển khai khí tức nóng nảy cổ khí cùng nàng trên người khí tức nhất điểm điểm tiến vào trịnh niên thân thể bên trong t h ẳ n g đến trước mặt người hóa thành một vũng máu nay một lần nàng rốt cuộc dùng chính mình toàn thân che kín này cựu tôn long ỵ chính n i ê n đứng dậy đi ra ngoài a cha trịnh tiểu điệp thấp giọng nói ân chính n i ê n xem dâng lên mặt trời mọc thái hòa điện có thể xem đến phía đông toàn cảnh kia cự đại thiên luôn theo đường chân trời dâng lên thời điểm nắng ấm chầm rãi ra ngươi không nghĩ a nữa nàng tại chờ ngươi hay trịnh tiểu điệp hỏi nói tưởng niệm là không cần phải nói ra tới chính niên trầm dai nói hiện tại đối với ta càng quan trọng là trước mặt sự tình hai người đi ra huyền vũ môn thời điểm trịnh niên bước chân đột nhiên dừng lại ánh mắt vần ra nhìn về long điện phương hướng như vậy lớn long điện tựa hồ có một cái ẩn ẩn thanh â m chuyển đến thanh â m rất ngắn lại thực hữu lực a cha hoa đào nở chính niên giật mình mặt trời mới mọc quăng như là ôm ấp đại điện nữ tử đem thần đô hai bên đường sở hữu hoa đào đều thổi mở hắn tựa hồ về tới kia một đêm kia cái dắt trần huyên nhi đi ra hạnh hoa lâu k i ê n một đêm kia một đêm mỗi một cái hình ảnh đều tại hắn mắt bên trong h o à n g hốt đi đến r ố i gen thần đô lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh mỗi một cá nhân mặt bên trên đều mang hy vọng đều mang đối tương lai vô hạn ước mơ hắn đi qua quen thuộc nội thành đi qua quen thuộc mỗi một bước đã từng tuần tra lúc đi qua mỗi một bước trịnh đại nhân đột nhiên một cái thanh âm vang lên nha ngài trở về ta trước kia là trường an huyện tiểu ly a ngươi còn nhớ ta chính yên đáp lại mỉm cười nha nay không là trịnh đại nhân a trịnh đại nhân trở về này một năm đi chỗ nào nha rất nhiều người biết hắn cũng có rất nhiều người mặt bên trên ma n g n g h i hoặc chính n i ê n đi qua rượu bày đi qua tiệm h vải đi qua tiền trang đi qua hết t h ả hắn quen thuộc địa phương đi tới hơi có vẻ thanh lãnh trưởng an huyện phủ nha môn cửa dậm chân đi vào thanh long cửa con mẹ nó ngơi ư a i vậy chỗ này là chỗ nào ngươi biết thôi hải kinh ngạc nhìn chính n i ê n an béo chính n i ê n mỉm cười nhìn lại thôi hải mặt bên trên lộ ra đầu tiên là hoảng sợ sau đó liền là nước mắt hắn nổi điên chạy đến huyện nha môn bên trong sông lớn Hứa trụ. các ngươi nhìn xem ai trở về gào thét thanh chính niên ngẩng đầu lên trước mặt bảng hiệu to tướng quang minh chính đại hắn nghiêng người tiến vào hậu viện một đoàn nha dịch tiểu tư đứng ở phía sau viện bên trong khuôn mặt phía trên đều là trấn kinh hoảng sợ mừng rỡ c u ố n hỉ cá đường còn là thực can tĩnh mặt bên trên có một thanh ghế đu ghế đu phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm một cái giữ lại sợi dâu người nằm tại mặt bên trên mặt bên trên c h e kín một bản sách nước bên trong cá gật gù đắc ý chính niên chậm rãi đi qua lấy ra một t ỏ i vàng nhét vào cá đường bên trong sách rơi tại mặt đất bên trên trinh tiểu sư gia hai người vui cười hắn là kia cái huệ y n lệnh hắn là kia cái sư gia hắn lại sớm đã không là kia cái huệ y n lệnh hắn cũng sớm đã không là kia cái sư gia nhưng hắn còn là kia cái huệ y n lệnh nhưng hắn còn là kia cái sư gia chính n i ê n tơi ư cười nương theo mặt trời mới mọc sai tại chỉnh cái trường an huyện huyện phủ nha môn cửa thời điểm hắn ôn nhu hỏi nói sổ sách đầu không có vấn đề đi đừng ta trở về một đống lớn sự nhi vô sự sư gia trầm dai nói chính yên cười sư gia cũng cười không có một cái hùng tâm tráng trí thiếu niên lúc trước lý tưởng là làm một cái huệ lệnh nhưng là trịnh niên chỉ muốn làm một cái huệ lệnh chương năm trăm năm mươi chiến đấu phía trước một trăm vạn huyền sách quân hai trăm vạn yêu binh một ngày một đêm đối kháng long hồ hạc ngày hôm sau võ dương ho kịch liệt vén lên trung quân đại doanh màn theo bên trong đi ra thời điểm mặt trời mới mọc vừa mới chiếu vào đại doanh mặt đất bên trên võ nguyên cắt cùng võ nguyên lâm đứng tại hai bên phụ thân ngươi không sao chứ võ tư diệu đi lên phía trước đưa lên một chén thuốc võ dương một ngụm đem chén thuốc uống cạn lúc sau n à y mới chậm dai phun ngụm trọc khí phía trước như thế nào dạng tổng tiến công muốn bắt đầu võ nguyên lâm một bước đi đến võ dương trước mặt yêu tộc lại vào ba mươi dặm theo long h ổ hạ quan hải bất quá hai mươi dặm chuẩn bị đi võ dương gật gật đầu hiện tại hai bên thực lực sai biệt còn là rất lớn chúng ta nếu không cách nào đủ đắp tranh l ệ n h liền tại hành quân phía trên làm văn chương triệu tập các bộ tới ta đại doanh này câu nói r ứ t lời quay người về tới doanh trướng bên trong nửa ngày lúc sau bên trái võ nguyên lâm võ nguyên cát võ nguyên thông mười tám cái tứ phẩm tướng lĩnh sắp xếp chính tự phía bên phải phó dư hoan t r i n h trương an quỷ ly lữ thượng tô vấn thanh thẩm tu huyền lấy cùng hiệp nghĩa minh các bộ đều đến nói nói võ dương trầm giai nói đúng võ nguyên lâm bước ra một bước đứng ở chính giữa nói nói phía trước giao thủ các có gây thương tích nhưng là các vị đối với yêu tộc hiểu biết có ít hiện đem sở hữu ta chờ nắm giữ tình báo báo cho các vị long hồ hạp năm nơi lỗ hổng phân vị kim mục thủy hỏa thổ năm nơi quân nhưng tiến công thẳng vào nhưng là nhân số ưu tiên ta chờ đem bài bình không chỗ Các hai mục ư tướng nhưng ơ i đối. đại giới, tại đại chiến bạn, ứng lần này trình, bốn danh, cảnh trên ứng đủ để đều Yêu lấy xuất tộc tam ta thực chờ lực, là phẩm phía phó. m thiên t i ê u trước mắt tung tích không rõ nhưng là theo ta tin cậy tình báo ít ngày nữa trong vòng liền sẽ đến đồng thời xuất trăm vạn đại quân n h ậ p quan này sẽ sung kích một mặt thực lực có thể đạt tới nhị phẩm người nào nên chiến mọi nơi không tiếng động võ dương ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn nhìn hướng phó dư hoan phó dư hoan đi ra một bước hảo liền từ phó dư hoan trấn thủ mục thiên kiêu khả năng xuất hiện k i ê một con đường mang thang bình phú phụ như như không xuất hiện lấy c h i viện lạc phượng sở xuất hiện k i ê m một con đường đúng phó dư hoan gật đầu thang bình phu phụ cũng đồng thời linh mệnh yêu t ộ c đại tướng lạc phượng lấy hỏa vì đó bản nguyên c h i lực thủy khắc hỏa tô vấn thanh nhưng có vấn đề tô vấn thanh lắc đầu chuẩn bị bất cứ tình huống nào tô vấn thanh quỷ ly làm thủ lạc phượng xuất hiện thông đạo phải hai người lập tức ứng thanh yêu t ộ c đại tướng vi hổ lấy lực s ư n g thẩm t u huyền ngươi có đối phó hắn kinh nghiệm ta chỉ cần ngươi giữ vững hắn đợi mặt khác người nếu là chém giết yêu tộc đại tướng lập tức tri viện ngươi có chắc chắn hay không phải hai người lĩnh mệnh còn lại vân l à m thực lực cũng tương đương khủng bố lữ thượng ngươi quân lĩnh cũng là giống nhau chỉ thủ không công đúng lữ thượng lập tức lĩnh mệnh mặt khác sở hữu huyền sách quân tướng lĩnh dựa theo phía trước phân bố đến các nơi quan hải chặn đường ngăn trở đứng đợi chém giết đối phương đại tướng lúc sau mới có thể sung kích nếu không long hồ hạc liền là các ngươi cuối cùng một điều điểm mấu chốt liền là chiến tử cũng không cho phép bất luận cái gì một cái người lui một bước vâng chúng tướng linh quát võ dương quét mắt trước mặt sở hữu người Yêu tộc từng ta các chủ bài còn chưa từng đi ra. chúng bài đi đối ra, vâng ớ trước tướng i biết biết, binh lính sẽ tại Mỗi phải chiến khi thi ngoài, cái cái tiến bọn bộ bên bất họ lính lần nữa đứng lên. lính nếu ngay ném không luận long chú thúc, thể, đốt cháy hoặc thể cho hồ hạp. kết rất ít, mắt tộc một một một một tức đốt tuyệt một tộc ra có lúc đêm là là lập lý là yêu yêu sau sẽ sự để gì ý, xử vào v võ dương đứng dậy an bài các bộ chuẩn bị chiến đấu huyền sách quân thực lực không thể nghi ngờ ngay lập tức đã đến từng cái quan ải hạc hậu mà thủ quan tướng lĩnh cùng hiệp nghĩa minh phân phối cũng cực kỳ bình thường năm nơi quan h ả i có bốn phía là muốn tiến hành sinh tử quyết chiến mỗi cái người mặt bên trên đều g ơ lên hùng hùng chiến dịch phó dư hoan ngồi ngay ngắn tại thành đài phía trên tiền hảo đa ngồi tại hắn bên cạnh thấp giọng nói kinh bên trong truyền đến tin tức ngọc đường xuân chết phó dư hoan con ngươi rất lạnh tay bên trong rượu thực ổn chậm rãi vào cổ họng gật gật đầu viết tiền hảo đa lạnh nhạt cười cười chúng ta có thể thắng đi không biết nói phó dư hoan hít sâu một hơi ngươi đi phía sau đi đối phương tùy thời đều có thể công lại đây ta tiền hảo đa cúi đầu xuất hiện thời điểm ta liền đi、hảo. phó dư hoan quay đầu nhìn hướng tiền hảo đa tăng thương tay tại nàng mặt bên trên vuốt ve một chút chờ ta ta đợi ngươi tiền hảo đa gật gật đầu ta nhất định sẽ chờ ngươi hảo phó dư hoan chậm rãi hít sâu một hơi ta nương vẫn khỏe chứ tiền hảo đang ở ra nàng nàng t h ứ c hảo vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngươi sợ a tô vấn thanh mẹo đầu nhìn hướng thẩm tu huyền ta sợ cái gì thẩm tu huyền ôn n u nắm chặt tô vấn thanh tay có ta ở đây ai đều không cần sợ ta nhưng là đã từng cứu vất qua này phiến đại lục người ta đây liền không sợ tô vấn thanh khẽ mỉm cười vô luận là cái gì ta còn không sợ yên tâm nay một ngày cuối cùng rồi sẽ đi qua vô luận là ai vô luận phát sinh cái gì cũng cuối cùng rồi sẽ đi qua thẩm tu huyền ngựa đầu xem phương xa mãnh liệt nồng đậm khí tức dần dần tới gần khẽ cười nói chúng ta sẽ có càng tốt n h ậ t tử liền tại không xa ừng tô vấn thanh tựa tại thẩm tu huyền ngực bên trong người tại suy nghĩ cái gì thang bình hỏi nói ta tại nghĩ đại chiến qua đi chúng ta sẽ là cái gì dạng phong tiêu ngu buồn b ã nói còn có thể là cái gì dạng hiệp nghĩa minh khinh thường giang hồ đại khánh tiếp tục phồn vinh người ta nằm tại đại điện bên trong mang chúng ta mấy trăm đệ tử mấy cái hai tử an an nhạc nhạc sinh hoạt thang bình khẽ cười nói như vậy l i ề n hảo phong tiêu ngu trầm dai nói trịnh n i ê n còn chưa tới a không biết nói thang bình lạnh nhạt nói coi như hắn không tới chúng ta cũng đều tin tưởng hắn không phải sao hắn nhất định tại làm càng quan trọng sự t ì n h so với yêu tộc xâm lược đại khánh càng quan trọng sự tình đi không ai nói qua cái này sự t ì n h lữ thượng ngồi trồm hổm ở thành lâu phía trên bất đắc dĩ nhìn trước mặt huynh đệ nhóm đều đi thân đô ngươi cũng nên yên tâm q u ỷ ly trường b à o đón gió đong đưa như quả ta là nói như quả đại thắng lúc sau minh chủ sẽ đem tiểu điệp gà cấp ta a hải tử q u ỷ ly xem phương xa người biết ông bạch khôi long phượng áo khoác cuối cùng một quẻ là cái gì à? là cái gì là trịnh niên tử kiếp q u ỷ ly c h ầ m dai nói vô giải tử kiếp lữ thượng giật mình vê anh cự đại lay động thanh truyền đến thời điểm sở hữu người mặt bên trên đều dơ lên kinh ngạc long hồ hạp sơn mạch lúc sau thình lình xuất hiện một tôn to lớn đại vật thân thể khổng lồ che khuất bầu trời là một điều cự đại màu đen mánh hổ quỷ ly c h ấ n kinh nói là mạnh cực thảm liệt tiếng gào theo kia tại núi cao bằng mánh hổ miệng bên trong thình lình mà ra gào thét thanh khoảnh khắc chi gian cơ hồ có thể hủy thiên d i ệ t đ ị a n ó n g nảy khí tức trào lên mà tới nháy mắt bên trong thất phẩm trở xuống tướng sĩ cùng hiệp sĩ toàn bộ đổ tại mặt đất bên trên gầm thét chi hạ nổi đ i ê n thẳng đến l o n g h ổ hạt mà tới bước chân đủ để dung chuyển trời đất mánh hổ khai sơn liền tại nhanh chân đặt chân kim quan máy mắt một đạo màu đen khí tức thình lình mà đi phó dư hoan đơn trưởng bộ tới ngạch sinh sinh ngăn trở cự đại m ạ n h cực mà tại sau lưng ha ha ha ha vi hổ cười lớn chỉ mấy người các ngươi cũng vọng tưởng giữ vững chúng ta một bên lạc phượng hoành tay triển khai mười chương cự đại h ỏ a tác từ không trung thình lình mà xuống mười chương h ỏ a bên trong bắt đầu run dày lên tới đột nhiên một cỗ khủng bố khí tức theo kia hư vô h ỏ a tác bên trong xuất hiện một đám cự đại thân ảnh xuất hiện tại mặt đất bên trên trăm vạn yêu binh lui khỏi vị trí phía sau mà trước mặt thì là mười cái cự đại yêu thú không biết chỗ nào vang lên một cái thê lương tiếng gạo tam phẩm tất cả đều là tam phẩm chương năm trăm năm mươi mốt đại chiến giao phong mười một con cự đại yêu thú tể tụ long hồ hạp phía trước phó dư hoan đã cảm giác đến chính mình cánh tay đứt gãy b ả n đau đớn mạnh cực ngửa đầu chu lên nháy mắt bên trong phó dư hoan toàn bộ thân hình đều bị run lên nhảy đến không chung thời điểm trường kiếm xuất h i ế u thình lình một đầu cự đại ưng hạc lập mà lên thẳng đến phó dư hoan trước mặt lấp lóe mà tới khoảnh khắc máu tươi phun ra chỉnh cái long hồ h ạ đều bị tôn ra máu tươi bao vây lại mỗi cái người trên người đều dính đẩy tanh hôi máu nhưng là làm bọn họ lại ngẩng đầu lên tới thời điểm xem đến là một bộ cự đại thi thể là kia ưng thi thể phó dư hoan đứng giữa không trùng ánh mắt đã thay đổi trở nên đen nhánh lên tới tràn ngập hưng phấn tràn ngập giết chóc sắc khí như là nghiêng sông lớn phun ra ngoài quỷ ly kinh ngạc nhìn lại xiết chặt tay không tốt như thế nào sư phụ lữ thượng bất tán hỏi phó dư hoan là sắc khí quỷ ly xem lữ thượng sắc khí sắc khí giết chóc làm che giấu hắn hai mắt sẽ che đậy hắn tâm như quả sát khí là thật hắn liền cùng trương bất nhị đồng dạng sẽ sẽ thành vì chỉ biết là giết c h o người lữ thượng đứng dậy nhưng là ta rõ ràng ta rõ ràng quỷ ly kêu to ta rõ ràng ông bạch khôi cuối cùng kiên một quẻ ta biết là cái gì lữ thượng nắm lấy quỷ ly hỏi nói là cái gì là trịnh niên giết phó dư hoan cùng trương bất nhị dùng bọn họ khí bên trong cùng đế tinh mang đến khí đế tinh khí có thể hóa giải sát khí cùng sát khí có thể tại hắn thể nội thành l à mạnh nhất khí này lúc giết hung tinh duy nhất biện pháp lữ thượng quay đầu nhìn hướng phó dư hoan kia nháy mắt bên trong chỉnh cái người đều ngây người phó dư hoan trường kiếm tại run dày hắn biểu tình đã kích động đến vô cùng nóng nảy tình trạng thứ hai kiếm hướng kia gần nhất cự đại hầu yêu chém qua hảo giết hắn hảo thanh â m đại khí huyền sách quân không ngừng tiếng gào liên tiếp lưỡi kiếm chém xuống hầu yêu đầu phó dư hoan thần sắc đã phát sinh cự đại biến hóa liền tại này nháy mắt bên trong một đạo hàn quan g t i ề m quá ngăn tại hắn trước mặt lữ thượng ngăn lại phó dư hoan không thể giết người tỉnh phó dư hoan ánh mắt lạnh lùng xem lữ thượng t r á n h ra. n g ư ơ i đã tiến vào tương tự cảnh bọn họ là đại thiên cảnh giết bọn hắn sẽ làm cho ngươi sát khí càng thêm nồng đậm ngươi sẽ bị ăn mòn ta nói tránh ra phó dư hoan mũi kiếm chỉ hướng lữ thượng đ ã tội lữ thượng trực tiếp hướng phó dư hoan trước mặt phóng đi hắn tay bên trong cũng không kiếm mà phó dư hoan tại xem đến hắn tay bên trong kia trương lá bùa thời điểm cũng rõ ràng hắn cũng không có ác ý chỉ là yên lặng xem hắn muốn làm cái gì lá bùa d á n tại phó dư hoan trên người lúc sau hắn đôi mắt lập tức bắt đầu biến hóa theo đen nhánh biến thành đã từng bộ dáng phó dư hoan hít sâu một hơi n h ữ l ạ i lông mày nhìn hướng lữ thượng ta như thế nào ngươi bị sát khí ăn mòn ngươi nhất định phải muốn giảm ít sử dụng sát khí số lần nếu không lữ thượng nhìn hướng phía sau ngươi sẽ liền bọn họ cùng một chỗ đều giết phó dư hoan âm thầm giật mình không có nói chuyện mà là lại lần nữa nâng khởi kiếm ta biết còn t h ừ a lại chín con yêu thú đột nhiên ba con yêu thú đồng thời chạy về phía phó dư hoan lữ thượng lập tức xuất hiện ngăn trở một con yêu thú mà phó dư hoan bên người cũng xuất hiện một cái người thẩm t u huyền mũi kiếm thẳng đến yêu thú mà đi phó dư hoan tây t i ê n lang tuyết triển khai nháy mắt một kiếm đâm về trước mặt yêu thú nhưng là ba người thế công giống nhau như lúc dừng lại bọn họ kiếm thậm chí không cách nào đâm xuyên yêu thú thân thể yêu thú mãng đủ sức lực bắn ra đ ị c h tập ba người ngã xuống tại l o n g hồ hạ quan hải phía trên không có sắc khí ngươi dùng cái gì tới đối kháng yêu thú đâu vân l a m cởi trộm nhìn hướng nơi xa mấy cái người mà liền vào lúc này kia mới vừa bị xé nát yêu thú c ũ n g bị chém tới đầu yêu thú thế nhưng cũng ngay lúc đó lại lần nữa chậm dài đứng dậy thương thế dần dần khỏi hẳn Cương đại huy áp lại lần nữa đánh tới đối mặt trước người vô số huyền sách quân mười một con gầm thét yêu thú gầm thét tuân ra tựa hồ muốn tại khoảnh khắc c h i gian thôn phệ chỉnh cái s â n cốc phó dư hoan xóa đi khỏe miệng máu tươi chậm dại đứng dậy không thể dùng t i ê n hảo đa gắt gao nắm lấy phó dư hoa n tay bọn họ đều sẽ chết phó dư hoan c h ậ m dài nói kia cũng không thể đi t i ê n hảo đa nhanh khóc lên nắm chắc ắ n cánh tay không thể để cho ngươi đi bọn chúng rết không chết này dạng đi xuống ngươi chỉ có thể càng rết càng trầm mê trong đó càng rết càng không thể tự thoát ra được phó dư hoan trầm mặc hắn có thể thấy rõ ràng trước mặt yêu thú tại từng bước một tới gần nơi này cũng có thể xem đến mọi người mặt bên trên đối với yêu thú trọng sinh lúc sau sợ hãi nay dạng sự tình là bọn họ lần thứ nhất gặp được cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vô cùng khủng bố yêu thú mang đến là vô tận tuyệt vọng n g ư ờ i tại đối với không biết sự t ì n h lúc tổng là sợ hãi l u i ra phía sau mấy bước võ nguyên lâm đứng tại cao nơi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hết t h ể trước mặt đ ỗ n g nhiên một vệ kim quang theo võ nguyên lâm bên người thiền quá một quên đập tại hầu yêu đỉnh đầu hầu yêu ngựa đầu xem t i ê màu vàng quang mang bao vây lấy vò dương đột nhiên thân thể xuất hiện cái nước một tấc một tấc cái nước giống nó ngửa mặt lên trời thét dài hai mắt dữ tợn khóa kín võ dương nhưng là nó thân hình bắt đầu vỡ vụn theo c h ắ n nơi thân thể máu như là một cái bị đâm xuyên chứa đầy mét bao tải nghiêng xuống tới đảo tại mặt đất bên trên máu me đồng địa huyết nục rơi xuống lúc sau chính là một tôn cự đại khung s ư ơ n g khung sương vỡ vụn đảo tại mặt đất bên trên tất cả mọi người ngây người chết nay một lần vô luận là ai cũng không thể lại sống lại võ dương ho khan vài tiếng chậm rãi lạc tại mặt đất bên trên lạnh lùng đứng tại những cái đó cự đại yêu thú trước mặt cái này là các ngươi thực lực võ vương sát thực cường hành vi hổ cười ha ha nếu không phải q u có lệnh ta thật muốn thử xem rốt cuộc là ngươi lực đạo lớn còn là ta lực đạo lớn ngươi một người đánh một con yêu thú cơ hồ liền muốn hao phí mất nửa người khí tức này còn lại mười cái đủ để muốn ngươi mệnh vân、Lam、lạnh a m l nhạt nói ngươi muốn dùng mệnh tới cứu phía sau ngươi đám phế vật kia a không cần ngươi tới thao tâm võ dương vặn vẹo vỗ neo cánh tay mỉm cười nói xuất thủ liền có thể hảo a ta đây liền lại cho ngươi thêm điểm nhi liệu vi hổ cười lớn tuyệt đối đ ừ n g chết giữ lại mệnh chờ ta v i h ổ đem tay bên trong lệnh bài l o n g h ổ hạ phương hướng ném một cái phẫn nộ quát t r ù n g áp bách bàn yêu lực lập tức cường thịnh lên tới phô thiên cái địa đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp thẳng đến l o n g h ổ hạ buôn chỉ mà tới mười cái cự đại yêu thú hoàn toàn gầm thét vọt tới l o n g h ổ hạ quan hải phòng thủ công sự đứng v ữ n g võ nguyên thông quát o huyền sách quân hướng vâng trấn thiên động địa tiếng giống chuyển đến huyền sách quân chống cự cũng theo đó mà tới chương năm trăm năm mươi hai trời không tuyệt đường người thời gian cũng không nhanh làm võ dương đối với cái thứ hai yêu thú xuất thủ lúc sau toàn thân cơ hội là nổ tung bàn đau đớn chuyển khắp toàn thân cái thứ hai yêu thú đổ xuống thời điểm lữ thượng ôm chặt lấy võ dương từ không trung r ấ t xuống tới thân thể võ vương không có việc gì võ dương cố nén đau đớn đứng tại l o n g h ổ hạ bên trong sâu hít vào khí không có việc gì nhanh đi giết địch phải lữ thượng thả người càng ra nhưng là ngay sau đó một con yêu thú vọt thẳng đám người xông q u a t tới mà không trung phía trên hai cái yêu thú càng là trực tiếp xâm nhập huyền sách quân phía sau t h ầ m tu huyền cùng tô vấn thanh lúc này tiến đến chặn đường mà chính diện chiến trường phía trên yêu tộc một cái đại tướng đều không có xuống tới cũng đã đem long h ổ h ạ p đại môn cơ hồ đánh chỉnh cái huyền sách quân rút lui về phía sau đồng thời kia yêu thú đã giết đại phiến huyền sách quân đi theo yêu thú phía sau yêu tộc tướng sĩ càng là càng đánh càng hăng cơ hồ là toàn phương diện nghiền ép mà tới ba dặm p h ụ thân võ nguyên lâm chạy đến võ dương trước mặt têu i to chỉ có mười dặm chúng ta đã bị đánh lui ba dặm võ dương sắc mặt thập phần trầm trọng hán vạn lần không ngờ yêu tộc còn có này dạng át chủ bài gian nan đứng dậy lúc chỉnh cái người đều tại phát dun hắn đau khổ cắn chặt r ă n g đợi vi phụ lại chạm một cái yêu thú phụ thân võ nguyên lâm biết võ dương đang dáng chống đỡ võ nguyên thông cùng võ nguyên cắt cũng tới để ngăn cản làm huynh trưởng tới đi lại không tới chúng ta liền không có cơ hội kia là giữ lại cứu vớt thần đô nguyên chiến không thể đi ra võ dương trầm thấp nói ngày hôm nay đã là hai mươi chín tháng sáu còn có không đến nửa tháng thời gian giữ vững này một tháng thời gian yêu tộc liền sẽ không công tới nhưng là bọn họ từ thủ võ dương giận quát một tiếng ngược lại k h u a n h chân hắn tại tụ khí hắn còn muốn lại chạm một cái yêu thú đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái cự đại thân ảnh yêu thú đã đến trước mặt bốn dặm bốn dặm toàn bộ người chống đi tới võ nguyên lâm kêu to chạy vội tại sở hữu chiến sự c h i gian truyền lệnh quan tiếng chống như mưa rơi nện xuống tới cấp tiến tiến công thanh đẫm máu sát sinh huyền sách quân thi thể phủ kín cả trương mặt đất yêu tộc tử thương thậm chí có thể bỏ qua không tính trời muốn diệt ta đại khánh a võ nguyên lâm rút ra trường kiếm thẳng đến phía dưới mà đi mà lúc này võ dương đứng lên thả người nhảy lên thẳng đến cách đó không xa yêu thú lại lần nữa mãng khởi một quyển nhưng l à n à y một lần hắn lực đạo không đủ để phía trước một nửa thậm chí tốc độ đều đã gần đại phúc độ chậm lại yêu t h ú phát hiện hắn vươn tay cự đại yêu khí hoàn toàn tại thân khoảnh khắc chi gian liền muốn xé nát hắn bàn tay so v õ dương tốc độ đều phải nhanh phất tay m à tới nháy mắt bên trong võ dương cảm giác đến ngạt thở bàn áp lực nhưng lại tại này nháy mắt bên trong phía sau vang lên tiếng quát phàm huyền sách quân đều vào tử chiến lui một bước người chạm võ t ư hiến võ dương đột nhiên trừng mắt lên kia cự trưởng liền tại đạt tới trước mặt m ấ y mắt đột nhiên biến mất ngầm đầu không trung phía trên xuất hiện một điều cự long cự đại long chỉnh cái bầu trời đều tối xuống vẹn vẹn long đầu liền đem toàn bộ long hồ hạp che đậy lên tới nó cự đại miệng há mở tay trái tay phải nắm lấy bốn cái nhỏ bé yêu thú vớt xuống chính mình miệng bên trong cự t u y ê n sạch sẽ t ự a n h ư là người ăn nhậu bình thường nhai nốt u lấy chúc long chúc long trấn kinh còn không có khôi phục kia một sắt na xuất hiện một cái non nớt giọng trẻ con vạn vật màu trắng quang mang từ không trung bên trong phiêu nhiên tung xuống là lông tơ những cái đó lông tơ trôi nổi tại chỉnh cái long h ổ hạ bên trong lạc tại mỗi cái người trên người võ dương xem kia lông tơ chậm rãi lạc tại chính mình đầu bên trên nháy mắt bên trong thương thế trên người hắn lại đã khỏi sau đó chính là khí tức bắt đầu tăng vọt lên tới không đủ mười tức công phu hắn mới vừa đã cơ hồ tiêu tàng khí liền tại này một khắc khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có như thế càng sâu vừa mới bắt đầu khí thế thậm chí trên người dây dưa nhiều năm bệnh phổi cũng tại này một khắc khỏi hẳn một chỉ dài sừng dê tiểu cô nương ngồi tại trúc long chóp n u i bên trên nghẹo đầu xem phía dưới võ tư y ế n xông vào chiến trường nháy mắt bên trong phía sau xuyên hồng trang nữ tướng lập tức giết vào chiến trường mà bầu trời bên trong lại bắt đầu phiêu tán khởi màu đỏ lông vũ lông vũ đều lạc tại huyền sách quân tướng sĩ trên người giọng trẻ con lại lần nữa vắng lên bái nhiên đừng ngự kim cương mỗi cái người khí tức đều tăng vọt lên tới thất phẩm tướng sĩ nhóm thình lình thực lực bạo tăng đã đánh vào năm dặm yêu tướng liền tại ba vạn không đáng chú ý nữ tướng gia nhập nháy mắt chi gian liên tục bại lui huyền sách quân sĩ khí đại tăng chỉnh cái tràng diện phía trên xuất hiện kinh thiên lịch chuyển mỗi cái người trên người tựa hồ cũng có cự đại sát phạt chi khí từng đao từng đao đâm ra yêu quân thân thể năm dặm ba dặm một dặm yêu quân bị trực tiếp đánh tan quay đầu chạy trốn thần tình thống khổ q u á i tại mặt bên trên tựa hồ căn bản không thể tin được hết thẻ trước mặt kia huyền sách quân như hổ đói vỗ mồi điên cuồng gào thét mà tới k h o ả n khắc chi g a n đem toàn bộ tiến vào lăng hồ h ạ tướng sĩ nhóm toàn bộ đánh đi ra ngoài không chỉ có như thế võ dương càng là trực tiếp xuất một đạo tinh nhuệ chặn đường ở ngoài cửa đem tiếp cận mười vạn yêu binh toàn bộ chém g i ế t tại long hồ hạ quan ngoại đại môn phía sau yêu binh dừng lại công kích vi hổ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt võ dương cùng toàn bộ huyền sách quân thậm chí bầu trời trúc long phẫn nộ quát các ngươi sẽ vì các ngươi ngu muội nỗ lực đại giới thả ngươi mụ cái rắm võ nguyên thông quát to lão tử này đó huynh đệ mệnh sớm muộn muốn tìm ngươi đòi lại có thể đối kháng hung tinh chỉ có yêu tộc các ngươi lại không thúc thủ chịu trói đem khi vận chi lực giao ra thiên hạ liền xong vô luận là ai võ tư yến huyết hồng áo t r à n g triển khai nàng sưng sững tại chỉnh cái long h ổ hạp phía trước nhất hoành tay cầm nắm tay bên trong trường thương lạnh lùng nói lướt qua long h ổ hạp ngày đó liền là các ngươi tự kỷ ngày mai chúng ta tai kiến vi h ổ hung tợn vứt xuống một câu nói quay người hướng đại doanh nơi bước đi yêu tộc tại lần thứ nhất đại chiến bên trong tan tác xuống tới huyền sách quân sống tướng sĩ trên người thậm chí liền một điểm tổn thương đều không có ngồi tại bầu trời chúc long chóp mũi bạch chạch nhảy xuống đi đến võ tư yến bên cạch đại tỷ tỷ chúng ta hai lợi hại đi lợi hại võ tư yến trực tiếp ôm lấy bạch t r ạ c h chính yên nói các ngươi có thể thay đổi thế cục ta mới đầu còn chưa tin các ngươi thật rất lợi hại à t i a là tự nhiên bạch t r ạ c h phiết lông mày nói có ta ở đây yêu tộc không có khả năng đánh vào đi vào t r ú c l o n g cũng đi đến võ tư yến bên cạnh hít sâu một hơi lập tức làm bố t r í đi yêu tộc không sẽ từ bỏ ý đồ một khi bọn họ nhằm vào chúng ta hai người thời điểm liền khó đối phó người ý tứ chúng ta cũng có nhược điểm t r ú c l o n g c h ậ m dài nói không thể phớt lờ hiện tại yêu cầu là càng thêm chú đáo chặt chẽ bố chí võ tư yến gật gật đầu rõ ràng tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta m ộ ư ơ i bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương năm trăm năm mươi ba vân lam chi kế giết người chu tâm đột nhiên này tới trúc long cùng bạch trạch thay đổi chỉnh cái chiến cuộc làm lạc phượng về đến yêu tộc đại danh o lúc đối mặt là yêu đế nóng nảy gian dạy yêu đế một trưởng vỗ t o á i trước mặt cái b à n sụp đổ đồ uống trà cùng b à n bên trên bảy biện tất cả đồ vật toàn bộ rất xuống đất phẫn nộ yêu đế quát m ư ơ i cái yêu thú ba và người các n g đại làm cái doanh bên trong yêu tập đại tướng từng cái hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương hôm nay việc là ta trách nhiệm lạc phượng trầm giai nói hiện giờ chúc long cùng bạch trạch đã tiến vào long hồ hạp ty chức chờ lệnh tiến đến rào sát phó dư hoa tại ngươi như thế nào giết yêu tướng mặt mày mịu lên tới ngươi lại đem chính mình khí tức che lấp sắc khí là không giấu được n h ư n ế u ngươi cùng phó dư hoan tại đại doanh bên trong quân đấu ra tới cơ hội thập phần xa vời hắn đã ở ngoài cửa đợi rất lâu tô vấn thanh lắc đầu ta không muốn đi chính yên cấp ngươi tin người xem sao thẩm tu huyền lại hỏi nói tô vấn thanh lắc đầu không cần xem ta biết hắn là tại thuyết phục ta nhưng là nhưng là nàng biểu tình hơi có vẻ bị thương thấp đầu nhìn trước mặt sàn nhà chậm rãi nói ta có chút không thể nào tiếp thu được ta thậm chí không biết nói nơi này sự t ì n h rốt cuộc là thế nào có lẽ cũng có thể là làm sai nhất định là làm sai ta bồi ngươi ra ngoài đi thẩm tu huyền nói tô ấ n thanh lắc đầu ta ta không muốn đi ra ngoài thẩm tu huyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng vung lỏng ra nàng tay đi hướng doanh trướng bên ngoài t r ú c long thấu qua lật lên trướng đồng màn xem đến kia trương trong s u ố t ôn nhu mặt mang theo hay nay cười cười ngươi là thẩm tu huyền đi đúng thẩm tu huyền lấy ra một phong thư đưa cho t r ú c long này phong thư là trịnh niên cấp ngươi a t r ú c long tiếp nhận tin đánh mở mặt bên trên chỉ có một hàng chữ nàng không là ngươi nữ nhi mà là ngươi ngoại tôn nữ t r ú c long kinh ngạc đứng tại chỗ mờ mịt nhìn trước mặt thẩm tu huyền ngươi xem qua này phong thư sao thẩm tu huyền lắc đầu trúc long đem phong thư ném cho thẩm tu huyền lúc sau một bả vén lên lều t r ạ i màn nhìn chằm chằm bên trong người nhìn lại tô vấn thanh mở mịt ngâng lên đầu bốn mắt nhìn nhau thẩm tu huyền giật mình xem tay bên trong tin chính n h i ê n nhất định là có chứng cứ mới có thể nói ra này dạng lời nói bởi vì hắn cũng không sẽ nói không chịu trách nhiệm ngươi nương nhưng là một điều cá chép thẩm tu huyền hỏi nói là tô vấn thanh thấp giọng nói nhưng là ta xác thực là ta phụ thân sinh ra mặc dù hắn đã đi thế nhưng là ta biết ngươi nương là ta nữ nhi trúc long ánh mắt đã bắt đầu chớp động lên tới ngươi là ta cháu ngoại tô vấn thanh mở mỹ s ư n g sở vội vàng đánh mở trịnh niên phong thư mội mội thân khải huynh đã tìm đến ông bạch khôi nơi do hỏi r a mẫu long thân c h i sở chính là cha ra là côn luân sơn đỉnh trúc long lúc sau thân c ó huyền thú c h i khí cũng đã không huyền thú c h i vận đợi khí vận đại thành lúc sau gia mẫu nhưng phải nói vũ hóa thành tiên chính là đại phúc c h i sở chớ nên trách tội trúc long hắn cũng là nhất n i ệ m tri sai tiền nhân sở sự tỉnh hậu nhân đ ư n g bình lạc thất, thất hiện giờ thân tại yêu tộc sợ đã bị yêu đế mê hoặc lúc này ứng đã cha con liền tâm nếu là lại vào đại khánh doanh địa chắc chắn nguy hại tại trúc long bạch trạch chờ đồ tạm thời đem này giam giữ yêu đế tất nhiên giận dữ xin chuyển cáo trúc long bạch trạch đại chiến qua đi cần phải trở về hướng thần đô hắn chờ thực lực thua thiệt tiền yêu cầu xích khí bù đắp không thể phớt lờ này văn ta cùng với võ tư hiến xem qua cần phải khuyên trúc long báo cho trần tướng huynh đã ở thần đô cảnh nội từ ông lão tự mình chuẩn mực như tại thời hạn đã đến phía trước nhưng đang huyền tiên chân tiến cảnh liền có thể nhất chiến n h ư không có này có thể huynh n g i tri tỉnh tiếp sau lại t ụ n à y tin duyệt chi t ấ c đốt huynh tại ngày sáu tháng bảy đến long hồ hà g i a n tô vấn thanh buông xuống tay bên trong giấy viết thư đầu nhập lô hỏa bên trong nhìn hướng trúc long nàng hiện tại làm quan tâm cũng không phải là chính mình ông ngoại mà là hỏi nói lâm đi lúc có hay không thấy qua chính n i ê n có trúc long ngồi tại tô vấn thanh trước người kích động xem nàng người là ta ông ngoại tô vấn thanh kỳ thật đã sớm cảm giác đến kia cổ huyết mạch gần chỉ là chính mình xác thực phía trước cảm giác đến cùng trúc long cũng không phải là thân sinh cha con mới chưa thể nhận nhau hiện giờ chân tướng đại mạch đúng là có chút khống chế không nổi cảm xúc nước mắt nhỏ xuống t r ú c long giống như một cái hoàng hồn t r ắ n g h á n xem tô vấn thanh như thế lập tức bốn phía tìm kiếm chút khăn tay lại không cách nào tìm được tình thế cấp bách chi hạ kéo xuống chính mình một góc áo đưa cho tô vấn thanh tô vấn thanh tiếp nhận lau chùi nước mắt chậm rãi bật hơi ông ngoại ta có một số việc muốn nói cho ngươi ngươi nói t r ú c long gật gật đầu ngươi nhất định phải lập tức trở về đến thần đô tô vấn thanh nói cái gì ý tứ chúc long hiếp mắt xem tô vấn thanh đại chiến tại tức hiện giờ ta cháu ngoại đã tìm được ta lại làm sao có thể trở về ngồi chờ chết không không là tô vấn thanh vội và nói cho dù là yêu tộc đại quân đánh vào đi vào chúng ta còn có thần đô một đạo phòng tuyến cuối cùng t ò a c h ấ n hơn nữa võ vương cùng ông lào ý tưởng cũng đồng dạng là tại chờ hung tinh b u n g xuống lúc sau lui giữ thần đô làm yêu tộc trước cùng hung tinh đối chiến đúng là như thế t r ú c long xứng sở vậy vì sao phải ta trở về mặc dù huynh trưởng tại thư từ bên trong theo như lời muốn cho các ngươi bổ sung xích khí nhưng là ta cảm giác được ta này người ca ca đang dáng chống đỡ tô vấn thanh t h ấ p đầu ta không biết nói hắn vì cái gì sẽ như thế nhưng là hắn theo chưa không có nói qua này dạng lời nói ta lo lắng huynh trưởng t r ú c long s ư ớ n g sở h ắ n là kết bãi nghĩa h u n h nhưng là đã long biến cùng ngươi ta đều là cùng một huyết mạch tô vấn thanh thấp giọng nói ngươi có thể giúp ta bảo hộ hắn a yên tâm hắn sẽ không chết t r ú c long trầm một hơi nhưng là bây giờ yêu tộc tướng sĩ còn tại như quả một khi xâm chiếm các ngươi nên ứng đối ra sao đâu võ vương còn có át chủ bài hơn nữa yêu tộc ngắn thời gian trong vòng biện pháp huynh trưởng đã chuẩn bị xong cách đối phó lâu dài lúc sau ta còn phải đợi hắn lệnh ngươi chỉ cần trở về giúp ta xem trọng hắn ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn ngàn ngàn vạn vạn không muốn để hắn có sự tô vấn thanh mắt bên trong kẹp lấy nước mắt hắn là ta duy nhất ca ca hảo t r ú c long đẩy ra trướng đồng thời điểm võ tư h i ế n đã mang bạch trạch đứng ở bên ngoài tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương năm trăm năm mươi bốn ta bản liền muốn làm một cái ác nhân cơn mưa tháng sáu sái khắp mặt đất bùn đất t ạ i ra sức đem thân thể bên trong sinh mệnh hướng ra phía ngoài nở rộ bước chân đạp ở bùn đất bên trong thời điểm l ạ c thất thất cảm giác đến chính mình chỉnh cái người đều chân thật rất nhiều nàng cũng không phải là theo yêu t ộ c đại doanh mà tới mà là một đường theo tây quan phương hướng mà tới ngừng chân tại đại khánh quân doanh bên ngoài long h ổ hạp cạnh ngoài lúc sau hôn mê tại mặt đất bên trên mấy cái tướng sĩ vội vàng chạy ra đem l ạ c thất thất thân thể nâng lên hướng đại khánh doanh địa bên trong đi đi võ tư h i ế n ngồi tại võ dương bên cạnh hiểu ý nhìn thoáng qua tô vấn thanh hai người đều là gật gật đầu đưa vào thiên t r ư ớ n g đợi ta đi xem xét võ tư h i ế n chậm dãi nói phụ thân đi thôi võ dương hờ hững võ tư h i ế n đứng dậy thẳng đến thiên t r ư ớ n g mà đi lạc thất thất nằm tại giường bên trên hai mắt vô thần xem t r ầ n nhà tỏ ra thất hồn lạc khách võ tư h i ế n chậm dãi ngồi tại nàng bên cạnh rót một chén trà để ở một bên cái bàn bên trên ngươi làm này đó sự tỉnh thời điểm trương bất nhị có biết không lạc thất, thất mờ mịt quay đầu nhìn hướng võ tư yến cái gì sự tỉnh đi vào giết trúc long sự tỉnh võ tư yến lạnh lùng nhìn lại lạc thất thất hiếp mắt ta không có muốn tới giết trúc long ta là tới báo tin báo tin võ tư yến cười báo cái gì tin báo yêu tộc tin lạc thất thất trầm giọng nói yêu đến nữ nhi phản quốc phản tộc tới báo yêu tộc tin võ tư yến cười cười đi đến lạc thất thất đầu giường ngồi tại một bên đem tay bên trong b ộ i đao rút ra, đặt tại nàng cổ bên trên ta có thể xem tại trương bất nhị mặt mùi thượng không giết ngươi nhưng là ngươi muốn vào hầm giam ta có thể vào hầm giam nhưng là ta cấp ngươi tin tức là chuẩn xác nhất lạc thất thất nói sau này giờ xỉu mục thiên kiêu sẽ tiến vào yêu tộc đại doanh các ngươi thời gian không nhiều lắm nàng hoan a hoan nói nói, giết yêu tộc tướng sĩ lại để cho bọn họ không cách nào phục sinh biện pháp rất đơn giản đem đao bên trên thoa khắp máu gà cùng phân trâu hoặc làn à y trương lá bửa đi làm thiên cương phủ người chế tạo ra tới liền có thể vĩnh không phục sinh ngươi tại dùng ngươi mệnh đánh cược võ tư y ế n thần sắc biến đổi yêu tộc đóng quân ba cái điểm một cái trong đó cũng liền là long hồ h ạ hướng tây bắc ba mươi hai bên trong nơi có tám mươi vạn yêu binh tạm thời không có chỉ huy Các nguyên ư ơ i dạ thở, thành tư chắc chắn thành công. Võ đi, đi đi gọi i nhanh chân phòng h ra cửa, t cương phủ người tới, coi chừng chỉ cái người người tư trướng, nàng, phiên ban ba, chỉ ít cái ban xem, trong trong ngoài ngoài、xem. Đúng. Nữ quan hiến trung quân gật phủ thay rời tới, đi. đi ít vào ba, ba quay xem, xem. đầu, đại Võ soái a u đó chỉ t r n g chốc l t t h ê n cương phủ người tiến vào trong đại trướng. Nguyên phủ ba đại vào xoái. mới thiên cương phủ khanh tuổi tắc cũng không lớn chỉ có hơn bốn mươi tuổi danh vị thư t à i anh hắn không người về phía trước hành lễ quỳ lạy lên tới đi võ dương đem tay bên trong lá b ù a ném cho thiên cương p h ụ khanh thư tại anh nhìn xem này t r ư ờ n g lá b ù a công dụng tại thư tài anh không có tới phía trước quỷ ly đã ứng chứng qua này t r ư ờ n g lá b ù a công dụng xác thực có thể đối yêu tộc khí tức sản sinh nhất định ảnh hưởng vì càng thêm một thỏa đây mới gọi là tới thư tài anh thư tài anh tiếp nhận lá b ù a tử tế ghi lại mặt bên trên hành phù văn đường sau đó lấy ra một tờ giấy vàng tiêu vào mặt bên trên thôi động pháp quyết sau đó khí tức chậm rãi tiêu tán bẩm nguyên soái lời nói này phù nhưng đối yêu khí sản sinh ngắn n g i ngăn cách hiệu quả như quả sát thương yêu vật có võ nguyên thông lập tức mang thư tài anh đi ra trung quân đại trướng võ tư yến t h ậ m rãi dựa vào ghế bên trên nàng vì cái gì như vậy làm không người đáp lại như quả này phụ giấy là thật như vậy chúng ta liền hoàn toàn có thể dựa theo nàng theo như lời địa phương thăm dò có phải là thật hay không nếu như là thật có thể dễ như t r ở bàn tay đem một trăm vạn yêu quân giết lời nói võ nguyên cắt hít mắt nàng liền là yêu tộc tội nhân tình yêu có lẽ có khả năng nhưng là vì cái gì sẽ làm như vậy vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dùng này dạng phương thức nàng nghĩ đến đến cái gì ngươi có thể nhìn thấu a phía trên tòa long điện ông bạch khôi chậm rãi hỏi nói chính n i ê n đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn phía sau sư gia hòa ta lần đầu có thể nghe ngươi nói như vậy nói nhiều ha ha ha cũng chỉ có tại long điện bên trong mới có thể nói như vậy nói nhiều ông bạch khôi cười nói chính niên đem rượu đưa cho ông bạch khôi ngươi nhìn không thấu à? ta tự nhiên nhìn không thấu ta muốn làm việc không là dựa vào xem mà là dựa vào tính ông bạch khôi uống rượu lạnh nhạt nói vậy ngươi tính ra tới sao chính niên hỏi nói tự nhiên là tính ra tới ông bạch khôi cười nói ngươi đây ta tự nhiên là nhìn thấu hai người lại là ha ha cười to nhưng là tiếng cười biến mất lúc sau hai người mặt bên trên đều đã là bất đắc dĩ ngươi còn có mấy cái phượng hoàng cổ ông bạch khôi hỏi nói ba cái chính niên trầm dai nói dùng mấy cái hai cái còn lại một cái còn lại một cái chuẩn bị chính là này một lần đúng chính n i ê n đứng lên ta có thể đoán được yêu đế lựa gạt là thất thất duy nhất biện pháp liền là nói cho nàng yêu tộc lịch sử đã từng lợi dụng yêu tộc khí vận chi lực tới chống cự qua hung tinh nhưng làm ộ t lần kia thất bại bởi vì khí vận chi lực chỉ có thể phong ấn hung tinh khí thế đổi phế xác thực là bởi vì khí vận chi lực nhưng là chiếm giết hung tinh căn bản không là khí vận chi lực ông bạch khôi chầm g ã i nói nhưng là lạc thất, thất nhất định sẽ tin tưởng không nghi ngờ cho nên nàng mới đồng ý này một lần hành động chính n i ê n dương lên ly rượu một trăm vạn yêu quân đổi một cái phó dư hoan đáng giá ngươi là nói nàng muốn giết tiền h ả o đ a một trăm vạn yêu quân đổi một cái tín nhiệm chính n i ê n nói nàng chỉ cần lặng lẽ đi vào tiền h ả o đ a cho nàng một kiếm phó dư hoan nhất định sẽ điên sau đó thì sao ông bạch khôi hỏi nói sau đó liền sẽ có một cái yêu trận xuất hiện tại đại quân doanh địa mà lạc thất thất liền có thể bình yên lui thần lúc này yêu quân lại vô cùng vô tận đi tìm kia cái đã điên rồi phó dư hoan lấy này tới làm sát khí của hắn mất khống chế chính yên chậm rãi để ly rượu xuống ông bạch khôi h í mắt liền như vậy đơn giản không đơn giản chính n i ê n nói còn nhớ đắc kia cái yêu chúng a đương nhiên nhớ đắc ông bạch khôi nói yêu chúng đã bị giết phía trước tứ phương thành sở di có thể chịu đựng được mười ngày đồng thời chém giết trăm vạn yêu binh đánh lui mục thiên tiêu liền liền là bởi vì này cái yêu chủng nhưng là đã bị phát hiện cùng nay một lần có cái gì quan hệ chẳng lẽ lại bọn họ muốn tại huyền sách quân bên trong xếp vào yêu chủng không chính n i ê n t r ầ m rãi nâng lên đầu ta ý tứ là chúng ta lợi dụng yêu chủng nghĩ đạt tới mục đích bọn họ đã có thể dễ như chở bàn tay đạt tới cái gì ý tứ t chương i n g i năm dịch u trăm năm mươi lăm nương ta trở về ngươi không tính toán giúp bọn họ ta đã đem một cái phượng hoàng cốc đặt tại tiền hảo đa thân thể bên trong chứng yên nói nàng chết không được sau đó thì sao ngươi tính toán làm cái gì làm một cái ác nhân chính n i ê n lập lại lần nữa một lần làm một cái để cho bọn họ đều g i ế t ta ác nhân ngươi thả phượng hoàng cốc thời điểm phó dư hoan không biết nói a đương nhiên không biết nói thậm chí liền tiền hảo đà cũng không biết chính n i ê n cười cười cho nên ta không cần lạc thất thất đi g i ế t tiền hảo đà ta tự mình đi kêu phó dư hoan đối thủ liền không là yêu tộc cho nên hắn cũng không có khả năng bị sát khí thôn vệ chính n i ê n trầm dai nói ông bạch khôi meo lại con mắt nhìn chính yên lý do đâu chính yên đứng lên hơi hơi mà cười cười không cái gì lý do chứ bất nhị cùng phó dư hoan sẽ lựa chọn tới giết ta khả năng ta liền là yêu thích bị người khác truy sát cảm giác đi ông bạch khôi mê mang xem t r ị n h n i ê n một câu nói cũng không có nói đi ra cung môn trịnh tiểu điệp đột nhiên từ bên trên nhảy xuống tới ôm lấy trịnh niên cổ k h ỏ i tại hắn trên người ngươi không quay về xem lại lại à xem đương nhiên phải xem t r ị n h n i ê n ôm trịnh tiểu điệp lo lắng nàng rơi trên mặt đất sau đó hất lên làm nàng ngồi tại chính mình cổ bên trên nhưng là trước kia hẳn là còn muốn gặp một cái người tiết mụ mụ ai giáo ngươi như vậy gọi người chính n i ê n nhấn m à y tới nàng ở phía trước chờ ngươi rất lâu nha trịnh tiểu điệp ngẹo đầu nói nói chính n i ê n c h ầ m rãi về phía trước trương an huyện bằng ngăn cản cạnh cầu một bên ngồi một cái bích trang phục màu xanh lục thiếu nữ đánh một cây rủ xem buồn bực cồn cồn bầu trời ngửa đầu còn ngươi chất động quay đầu lại xem tới thời điểm chính n i ê n đã đi lên cầu trịnh tiểu điệp buông lỏng ra trịnh n i ê n tay đi một bên bán hàng rong kêu bên trong chọn tốt xem đồ trang sức đi mà trịnh yên thì là đi đến cầu bên trên ngồi tại tiết linh bên cạnh tại chờ cái gì chờ mưa thiết linh mỉm cười ngửa đầu xem ngày muốn mưa kinh thành rất ít trời mưa chính n h i ê n nói thiết linh lún đồng tiền như khinh chu nổi lên vận sóng đá xanh bản đường bên trên xuất hiện một giọt một giọt màu đen bạc cân ký mưa tới thiết linh lún đồng tiền không sâu không cạn vừa mới hảo nàng tươi cười cũng vừa mới hảo hết thảy đều tựa hồ vừa mới hảo đi thôi chính n h i ê n đứng dậy đi chỗ nào a thiết linh cũng đứng dậy che rủ nghẹo đầu hỏi nói về nhà chính yên đặt chân tại đá xanh bản đường bên trên hướng thiện áp tự phương hướng đi đến về nhà về nhà tiết linh cười trịnh tiểu điệp dắt tiết linh tay n ư ơ n g lạc về nhà lạc tìm nãi nãi đi lạc ngươi gặp qua ngươi nãi nãi a tiết linh một bả ôm lấy trịnh tiểu điệp gặp qua a bất quá nàng không biết nói là ta lạc trịnh tiểu điệp c ư ờ n miệng l ã o cha không cho nãi nãi biết nói là sợ nãi nãi suy nghĩ lung tung tiết linh gật gật đầu hóa ra là nảy dạng nghĩ không đến tiểu điệp còn đầy hiểu chuyện như sao ta mới không hiểu chuyện chỉ là nghe lời mà thôi trịnh tiểu điệp con mắt híp mắt tại cùng một chỗ nằm tại tiết linh bả vai bên trên lao cha nói hắn yêu thích nghe lời không yêu thích không nghe lời cho nên ta liền nghe lời là được rồi hắn nói chỉ cần là nghe lời mặt khác muốn làm cái gì đều có thể thiết linh thở hổn hển cười một tiếng kia là tự nhiên lạc một người tại phía trước hai người tại sau chính n i ê n ngừng chân thời điểm trước mặt liền là thiện ác tự đại môn đại môn đổi mới qua xem so trước kia càng cho hơi vào hơn phái địa phương cũng lớn rất nhiều bên trong hoan thanh tiếu ngựa ít một chút chính n i ê n biết bọn họ đi đâu nhi cũng biết bọn họ là vì cái gì cửa biển theo sắc tạo thiện ác tự đổi thành khánh thiện ác tự quốc hiệu làm đầu tính là quốc tự chỉ bất quá này cái quốc tự không người có thể đi vào thắp hương lễ phật là chuyên môn vì một cái người xây đại môn mở ra chỉ là lúc này ánh mắt chú ý tại trịnh niên trên người chỗ tối cấm vệ đã có hơn hai mươi người trịnh niên cười nhạt một tiếng làm được thực hảo hắn đi đến đại môn phía trước nhẹ nhàng gõ cửa một cái gia đình chạy tới đem tay bên trong cây trồi bông xuống mang theo nghi hoặc nhìn trịnh niên ngài là lao phu nhân ở đó không chính niên hỏi nói tại gia đình nói ngài là ta chưa từng thấy qua ngài à triều đình có văn bản rõ ràng quy định sở hữu người gặp mặt lao phu nhân yêu cầu bệ hạ thủ dụ nếu như không có vô luận là ai đều không hình bông chính n i ê n hài lòng gật đầu n g ư ờ i đem này vật đưa cho lão phu nhân chính n i ê n lấy ra một cái phong thư không thể vô luận là ai cũng không thể đem đồ vật truyền lại đến t ự bên trong gia đình nói cấm vệ phủ nghiêm lệnh qua bất luận kẻ nào cùng sự vật cũng không thể làm lao phu nhân tùy ý nhìn thấy để tránh dụng ý khó dò chi người thuật dịch dùng hoặc là độc giấu với trong đó chính n i ê n lại lần nữa gật đầu làm được thực hảo này là ta có lệnh ta có thể vào không nay vị đại nhân Ti một lần, bệ hạ có lệnh, vô luận là vị liệt tăng triệu tể phụ, không có thủ dụ, hết thể lại ngài nói chức cùng có công, còn có hạ lệnh, phụ, không lần, luận là là đương không vào. bệ vô vị được đi dụ, xem thật kỹ một chút chính n i ê n cũng không tức giận n à y là đối với chính mình mẫu thân bảo hộ đem tay bên trong quan lệnh đưa cho gia phó gia phó tiếp nhận q u a n lệnh cựu phẩm sao này cái ân xem đến chính diện gia phó n g ẩ n gia trường an huệ lệnh ngươi là trịnh đại nhân chính n i ê n gật đầu người làm kia lập tức quỷ tại mặt đất bên trên gia nô lao hứa gặp qua gia chủ chính yên vô vô hắn bả vai không cần như thế đại lễ đem này phong thư đưa cho mẫu thân đại nhân là là lao hứa vội vàng cầm lấy phong thư hướng về phía sau chạy tới ngã nào một cái ngã s ắ p xuống tại cũng không đau đớn đứng lên tiếp tục chạy lao nương ngồi ngay ngắn tại ghế đu phía trên chính tại ngay bên cạnh học đường bên trong tiên sinh tại dạy học mấy cái hải t ử đọc sách lao phu nhân lao phu nhân lao hứa vội vàng hấp tấp chạy tới thời điểm lao nương liền vội vàng đứng lên muốn nâng hắn nhưng là lao hứa trực tiếp quỳ tại mặt đất bên trên bỏ mấy bước đem phong thư đưa cho lao nương lao phu nhân người xem người xem lao nương kinh hoàng cầm qua thư tử mặt bên trên chỉ có một hàng chữ bất hiếu tử chính n i ê n mang theo nữ quyến hai tử cửa bên ngoài chủ tội cầu mẫu một mặt gọi gọi gọi bọn họ chạy tới nhanh lao mụ chỉ vào học đường bên trong học sinh nói lao hứa liền vội vàng đứng lên dốc lòng cầu học đường chạy tới mà lao nương thì là x à i bước đi hướng cửa ra b ả o t h i ệ n ác tự đại môn khẩu hai mắt đỏ bừng run r à y tay thị nữ sau lưng nhanh chóng cùng thượng sợ lao phu nhân g i cái gì vấn đề bên trong viện đi đến tiền viện thời điểm lao nương bộ pháp dừng lại nang ngửa đầu nhìn trước mặt bên ngoài cửa chính quê nhà láng giềng đã đứng một mảng lớn bọn họ đều nghi hoặc nhìn trước mặt người chính n i ê n quỳ tại mưa phùn bên trong ánh mắt kiên định nhìn sang lao nương đi ra thiện ác tự đại môn tay bên trong tin trượt xuống tại mặt đất bên trên nước mắt trên mặt xẹt qua khuôn mặt run dày từng bước một theo thiện ác tự đại môn bên trong đi ra tới chính n i ê n dập đầu trọng trọng dập đầu trên đất nương ta trở về an yên thiện ác tự hài từ nhóm đều hoảng sợ chạy đến không thể tưởng tượng nổi xem bên ngoài ca ca ca ca t i ế u ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt t i ế u ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương năm trăm năm mươi sáu này loại bạc không thể cầm chính sảnh bên trong chính n i ê n ngồi tại giường bên cạnh lao nương nắm chặt hắn tay nhìn hướng phía sau tiết linh cùng trịnh tiểu điệp các nàng đều là ngươi lao nương có chút không biết làm sao con mắt bên trong lúc này đã tràn đầy vui vẻ nhưng là thần sắc bên trong vẫn cứ có chút thất thỏm tiểu điệp tới t r ị n h n i ê n vẫy vây tay trịnh tiểu điệp chạy đến lao nương bên cạnh một điểm nhi đều không xa là hô mãi mãi này là nương ta phía trước lo lắng ngươi an ủi liền làm tiểu điệp hóa thành hồ điệp vẫn luôn tại ngươi bên cạnh t r ị n h n i ê n giải thích nói lao nương ngạc nhiên xem trịnh tiểu điệp mà lúc này tiểu điệp tay bên trong đã xuất hiện cái kia lão nương sớm chiều ở c h u n g đã hơn một năm màu hồng tiểu hồ điệp lao nương một bả ôm lấy trịnh tiểu điệp ngươi liền là chính yên bụng bên trong tia cái ân trịnh tiểu điệp gật gật đầu liền là ta rồi mãi mãi Kỳ thật ta sớm muốn cùng ngươi nói nhưng là ta cha liền là lo lắng ngươi sẽ nghĩ lung t u n g sẽ quan tâm không cho ta nói ngươi này cái tiểu ra hỏa đi lên liền cáo trạng t r í n h n i ê n nắm bắt tiểu điệp mặt đi ra lao nương một bà đánh d ụ n g t r ị n h niên tay đem tiểu điệp niết hư lược lược lược trịnh tiểu điệp phu n miệng nói mãi mãi ngươi không là yêu thích gán bà vai sao tiểu điệp cấp ngươi án không không không làm mãi mãi ôm một lát ôm một lát lao nương căn bản không chịu vung tay như vậy thủy linh a thật xinh đẹp tôn nữ nhị a mặt khác chính yên thất đầu nương nàng là tiết linh a lao nương đứng dậy ta nói cho ngài n à y vấn đề là này dạng chính yên tới gần lão mụ bên hai chỗ tại đại điện bên ngoài h ả i tử nhóm đều muốn nhìn một chút chính mình ca ca rốt cuộc tại làm cái gì nhưng là vừa vặn đẩy ra khe cửa thời điểm đột nhiên phát hiện ca ca thế nhưng đã ra tới sau đó liền là lao nương mà lao nương tay bên trong còn nắm lấy một cái chổi l ô n gà g ta đánh không chết ngươi cái n g h i ệ t g xúc lao nương một cái phất trần đập vào trịnh yên thí cổ đàn bên trên chính yên thí cổ đàn đều đã hỏng vội vàng bỏ lên trên mặt bên trên thụ nương ta lúc ấy là uống nhiều sao uống nhiều uống nhiều n g ư ơ i liền biết uống rượu n g ư ơ i cái thọ tệ tử n g ư ơ i cấp ta xuống tới l a o nương đổi hơn phân nửa vệ i n tử liền câu chửi thề đều không có xuyễn chống n ạ n h vây tay bên trong chổi lồng gà trợn mắt nhìn lại n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i danh phận đều không có n g ư ơ i này cái thọ tệ tử liền bắt đầu làm sàng làm b ậ y hảo a ngươi ta cho là ngươi là đi làm cái gì đại sự đi kết quả ngươi ngươi ngươi tức chết ta nương ngươi đừng s i n khí ta này không là biết sai trời ạ ta chỉnh ra như thế nào ra ngươi như vậy cái tử hải tử người gi gi đừng đánh hắn tiết linh đứng ở phía sau thất đầu mặt bên trên đã là giống như chết t à m đạo ta đi liền là chuyện không liên quan tới hắn là ta tự như vậy danh bất chính nôn bất thuận sự tình vô luận là ai đều không thể tha thứ tiết linh xem thật sự rõ ràng cũng biết chỉnh niên lão nương ý tứ cô nương a lão nương vứt xuống chổi lông gà đi đến tiết linh bên cạnh đúng là trực tiếp đem nàng ôm tại ngực bên trong tiết linh mở to hai mắt chỉnh cái người đều ngẩn người tại chỗ cô nương hắn là không chịu trách nhiệm người nhưng là ta ta không đúng vậy a này cái danh phận hắn nếu là không cấp ngươi ta ta ta ta nói cái gì đều không cho hắn sống qua hôm nay chính niên xấu hổ tại cây bên trên nằm sấp này thiên hạ dám nói này câu nói người liền tại trước mặt cười khổ nhìn hướng trịnh tiểu điệp trịnh tiểu điệp chính tại cùng chính mình một đống lớn không sai biệt lắm đại thúc thúc cô cô chơi tay bên trong cổ trùng căn bản không để ý hắn tiểu điệp vội vàng đâu quay đầu bóp chết ngươi chính niên gầm thét tiểu tử ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì tới nương cả giận nói tới n g i n g i ngươi ngươi n g ư n g tới, tới, tới. ngươi động tiểu điệp một chút người thử xem đ ạ i không ngừng ngươi chân chó nương chính n i ê n bị môi ta sai thật là một cái đồ h ậ n trướng không trở lại làm người ngày đêm thao tâm trở về liền là làm này đó sự nhi làm giận lao nương hai tay chống lạnh thở dốc một hơi lại quay đầu nắm lên tiết linh tay nha đ ầ u ngươi ra là chỗ nào này liền mang theo ta đi ngươi ra cầu hôn tiết linh nhiệt lệ đã thấm đẩy chỉnh cái con ngươi mãi mãi mãi mãi trịnh tiểu điệp chạy đến lao nương bên cạnh nắm lấy nàng tay nói, nói. mãi mãi ta đã gọi nàng tiết mụ mụ hơn nữa tiết mụ mụ phụ thân đã nói phân văn không mướn đem ra sản toàn cấp nhà ta đem nữ nhi g ả cho nhà ta trịnh tiểu điệp chính niên siết chặt n ằ m đấm lược l ư ợ c lược trịnh lược. tiểu điệp lẻ l ư ỡ i chính niên lão nương chỉ vào trước mặt đất trống ngươi cấp ta xuống tới chính niên biết làm lão mụ gọi hắn đại danh thời điểm chính mình chỉ có nghe lời nói phần vì thế nhu thuận đi xuống đứng tại lão mụ trước mặt quỳ xuống a chính niên quỳ xuống thiết linh đã bắt đầu cười ta hỏi ngươi tiểu điệp nói có phải hay không thật phải ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ còn làm nhân gia con rể tới nhà nhân gia cấp ngươi bao nhiêu bạc ngươi nói bạc lời nói chính niên bất đắc dĩ nói ba trăm bảy mươi vạn lượng bạch ngân một n g h n bốn trăm vạn lượng hoàng kim ngươi thành thành thật thật cấp ta nói lao nương một cái phất trần chịu tại trịnh niên cánh tay bên trên chính niên che chở cánh tay thật ngươi không tin hỏi nàng tiểu điệp đều biết lao nương khác biệt xem tiết linh phải không ta không biết nói cụ thể có bao nhiêu nhưng là t i ế t linh hự cũng nói không nên lời cái nguyên cớ trịnh tiểu điệp lại chạy tới n g ạ i n g ạ i ngươi không nên gấp gáp tiết mụ mụ gia sản đều cấp trường an cô cô nàng có b ứ trướng nhớ thật sự rõ ràng hảo lao nương chỉ vào trịnh niên nói nói ta trịnh gia nghèo bao nhiêu năm chưa từng thu nhân ra một phân tiền không rõ con đường ngươi này cũng tốt ra khỏi nhà hơn một năm liền dám thu nữ hải tử đồ cưới ta mặc kệ ngươi nhiều ít trịnh gia quý củ hoặc là xính lễ so đồ cưới quý gấp đôi hoặc là ngươi cấp ta khuyên lui xính lễ nương cũng có tiền cấp này trịnh niên đều nộng ta mặc kệ mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lượng này loại bạc không thể cầm lao nương nói ta cũng không hy vọng ta hải tử là thấy tiền sáng mắt nhi tử nghe hiểu không là trịnh niên t h ấ đầu t h i ế t linh thổi phù một tiếng cười còn có ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đợi đến kinh thành trận đánh xong ngươi liền lập tức đi cấp ta cầu hôn hai bên cha mẹ gặp mặt bái đường này mới tính sự nhi nghe hiểu không là còn có nương chính niên bất đắc gì nói ngâm miệng lao nương lại cấp trịnh niên một cái phất trần ngày hôm nay khởi này nha đầu ở chỗ này ăn ra mặt khác sự t ì n h chính ngươi xử lý rõ ràng lại nói cho ta chính niên toàn thân khe run dậy hắn đương nhiên biết này cái mặt khác sự tỉnh là chỉ cái gì sự tỉnh vì thế bất đắc dĩ hít sâu một hơi ta biết linh n h i a ta đi nấu cơm cho ngươi ngươi muốn ăn cái gì ai không có việc gì nhi đừng k h á c h khí ngươi xem ngươi xem về sau chỗ này liền là ngươi ra, đừng k h á c h khí này đó đệ đệ mội mội lại đây thấy các ngươi t ẩ u t ẩ u t ẩ u t ẩ u lạc lạc lạc, lạc t ẩ u t ẩ u hảo tiết linh cười khóc siết chặt lao nước tay chương năm trăm năm mươi bảy không thẹn với lương tâm trong lòng tự rõ ràng tính mịch bầu trời đêm chính yên ngồi tại ghế xích đu bên trên nhẹ nhàng phải mãi uống thanh hoa ngự ảnh mà mẫu thân viện lạc bên trong ánh đèn còn không có dập t ắ t hẳn là tại cùng tiết linh tiến hành kề đầu gối nói chuyện lâu ban đêm gia đình hội thoại loại hoạt động lại đợi đã lâu ánh đèn mới chậm rãi dập t ắ t không sai biệt lắm là ngủ canh giờ chị niên h n chậm rãi đứng dậy chính tính toán rời đi thời điểm mấy cái thân ảnh đi tới chính là chính mình mẫu thân cùng mấy cái thị nữ thị nữ tứ tán lao nương đi đến một bên ngồi xuống cười nhìn hướng chị niên h n nương đánh không đau đi không đau chị niên h n xoay người lại nắm lấy lao nương tay nhớ ngươi nương xú tiệu tử lao nương ôn nu sờ sờ chị niên đầu mắt chỉ chốc lát mẫu tử hai người liền này dạng tại cùng một chỗ yên lặng đợi hồi lâu t h a n h thật cấp nương nói rốt cuộc lại như thế nào hồi sự nhi lao nương xem trịnh niên mặt bên trên rất bình tĩnh hỏi nói có phải hay không gặp được cái gì đại sự trịnh niên biết nương khẳng định sẽ hỏi cũng biết nương không đốc cái gì sự nhi đều xem tại mắt bên trong chỉ bất quá nàng chỉ là nghĩ theo chính mình nhi tử bên trong nghe được nhi tử gặp được sự tình vì thế trầm giọng một hơi trầm g i i nói nương ngươi cảm thấy cha là cái vĩ đại người a đương n h i n a lao nương nghe được trịnh niên phụ thân tên thời điểm dương đầu lên t i ê u ngạo hàm dưới nâng lên ngươi phụ thân tại bách tính bên trong danh vọng có thể nói mấy năm gần đây trừ ngươi ở ngoài nhất cao huệ y n lệnh ngươi có biết những cái đó bách tính đều là nói thế nào à nói thế nào chính n i ê n bách miệng trương an huyện có thể có này tam đại huệ y n lệnh chính là chỉnh cái thần đô c h i phúc phận lao nương thở dài một hơi n à y làm quan lão ra nhóm không cần làm cái gì đại sự cho dù là có thể đem bách tính cố hảo có thể đưa tay bên trong sự t ì n h vì dân làm thỏa đáng kia liền đã là tốt nhất quan nếu là lại có thể vì dân chờ lệnh vì bách tính n đây chính là ít bên trong chi ít mà ngươi phụ thân Tân đại nhân, đại lão ạ dạng, i người, cái tăng thêm người, đều là này dạ, những cái đó bách tính thậm này những bách chí đều đó đều đ là đem người, các người、so、sánh, kêu đạo để đến đạo đến một mương nhóm, làm mấy ba bên bốn bảo thanh, thửa. ha ha dựa phía sau ra xưa nay a người ngươi sánh tăng trong lòng kính Trịnh niên tiếng, dựa vào hướng phía sau ngồi.、Thư、viện bên trong tiên sinh hoành này không giáo cười Thư người. hài lại các có châu câu có có so vào thể kêu dạy tử từ lấy lý, l nương thở dài nói mà ngươi phụ thân thì là làm đến trí tại nói ở vào đức theo tại nhân dù ở nghệ